Một lần, hai lần, ba lần. Muốn chơi, con mẹ nó ngươi không phải chơi sao, vậy bổn ra chủ chơi chết ngươi. Lần trước tuy rằng Cao Chiến Uyên bắt được kẻ theo cạnh Cao Phi xui dục, nhưng sau đó lại bị giết. Mặc dù Cao Gia cũng đoán ra có liên quan tới Phương Kỳ, nhưng không có chứng cứ nên không làm được gì. xong chuyện này, cho dù tạm thời không có cơ hội tốt như Cao Phi, có thể trực tiếp đánh chết Phương Kỳ, nhưng nhậm vũ cũng phải chơi nàng một chút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 Phương Kỳ trong lòng khẽ run lên, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tay không khỏi gầy lên một cái, chỉ là tiếng đàn lúc này hoàn toàn khác trước. Suốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói. Phương Kỳ nghiêm giọng, lạnh lùng nhìn nha hoàn. Bọn họ. Bọn họ dường như chúng thuốc gì, không ít người cười cười hết quần áo, cả người đỏ tươi, hơn nữa ánh mắt. Phía dưới đều. Là nam nhân phía dưới đều dựng lên, sau đó. Nhậm vũ bảo bọn họ tới đây, bọn họ liền chạy tới đây.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 đám người phía dưới hò hét loạn dạ, ngươi một câu ta một câu, Phương Kỳ nghe mà mơ mơ hồ hồ. Phương Thúc gì, nói giúp gì, có liên quan tới mình thế là thế nào? Phương Kỳ cảm giác đầu không ngừng lớn lên, trong lòng vừa kỳ quái vừa buồn bực. Vốn kế hoạch rất tốt, hiện tại sao biến thành thế này? Sao lại quỳ dị tà môn như vậy? Bây giờ nghĩ lại, chuyện gì phạm có liên quan tới nhậm vũ đều tà môn, quá tà môn à? Đại tiểu thư là như vậy. Lúc này, nha hoàn ghé vào tai Phương Kỳ nói, cái gì? Khốn kiếp, tên khốn này lại dám.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 Chẳng qua trong nhiều người như vậy, lại có một vài người chân trụi, chuyện này nếu chuyển ra ngoài. Mọi người hãy nghe ta nói, các người tuyệt đối không thể chúng gian kế của nhậm vũ, hắn cố ý nói như thế, ta căn bản không có phương thuốc giải dược gì. Nhậm vũ hạ độc các người, các người nên tìm hàn tính sổ, các người đến chỗ ta ta cũng không có biện pháp. Chuyện đã thành như vậy, nàng không đối mặt không được, tuy rằng trong lòng mắng nhậm vũ ngàn vạn lần, nhưng vẫn lên tiếng.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 mập mập vén rèm cùn nén cười, chẳng qua mặt thì hắn không ngừng rung dày, thậm chí thịt trên ngừng cũng rung rung, có thể thấy hắn nhịn khổ cỡ nào. Nhậm Vũ, người, hèn hạ vô sỉ Thấy Nhậm Vũ xuất hiện, Phương Kỳ lập tức nghĩ tới đủ loại tình huống. Trên thực tế, sau khi Phương Kỳ tình lại không ngừng nghe được đủ loại tin tức về Nhậm Vũ, chính nàng cũng có chút hoảng hốt, bởi vì Nhậm Vũ này hoàn toàn khác với Nhậm Vũ trong trí nhớ của nàng. Trước kia Nhậm Vũ luôn bám lấy mình, nghĩ cách gần gũi lấy lòng mình bởi vì thân phận của hắn, phương kỳ cũng không ngại đối đãi khác người tiếp xúc với hắn cũng là vì lợi dụng hắn làm một chút chuyện. nhưng sau đó tên hỗn đàn này lại dám chửi thiên ca, điều này làm cho phương kỳ tức giận, cho nên mới kêu cao phi đối phó nhậm vũ. về sau lại xảy ra một số chuyện, phương viêm bị trói lại, huyền âm kiếm được chữa trị, võ chống trận. cho tới lúc này phương kỳ mới phát hiện, nhậm vũ dường như đã không phải nhậm vũ a biết trước kia. tuy rằng phương kỳ thấy hắn vẫn là quần áo lụa là, nhưng đã trở nên không biết kiêng kỵ, vô cùng tà muốn rồi. Không sai, làm việc ta, chuyện hắn làm cũng ta. Vô sỉ, ngươi cũng không biết xấu hổ mà nói những lời này. Nghe nữ nhân đê tiện này mắng phiếu cơm lão đại vô sỉ, cao nhân lập tức tức giận, loại nữ nhân đê tiện tâm địa rắn rết này còn dám mắng người vô sỉ. Ngươi làm chuyện xấu, chẳng lẽ người khác phản kích không được sao, chẳng lẽ để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm, quả thực. Quả thực, con mẹ nó có bệnh. Ngàn vạn lần đừng nổi giận với loại người như thế. Nhậm vũ cười vỗ vỗ mập mạp, mình lại cười nhìn Phương Kỳ nói. Phương Đại Tiểu Thư, một câu của ngươi có thể cứu một người, đối với ngươi mà nói là rất đơn giản, đối với bọn họ mà nói lại có thể thoát khỏi bể khổ đấy. Bồn gia chủ cho tới bây giờ cũng không để ý làm người tốt, người tốt người xấu gì tùy các ngươi nghĩ, tóm lại ngươi chọc vào bồn gia chủ, bồn gia chủ cũng sẽ không khách khí với ngươi. Hiện tại ngươi minh bạch chưa, nhiều người nhìn như vậy đấy, quyền lựa chọn là do ngươi, có cứu người hay không tự ngươi quyết đi. Nhậm vũ có trăm ngàn cách mắng, nhưng bây giờ nhậm vũ không được mắng. Bởi vì cục diện này không phải mình ép ra, không cần mình nói gì, tự nhiên có mấy trăm người này ra mặt. Ngươi không phải kích động những người này đến đối phó ta sao, hiện tại để cho ngươi nếm thử tư vị bê đá đập chân mình đi. Phiếu cơm lão đại, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy ta cảm thấy rất tiện nghi cho à đấy, mập mạp rất khó chịu lầm bẩm. Ngươi cảm thấy nói vậy rất đơn giản sao, nhưng cũng phải xem là người nào, nhìn từ góc độ nào. Phương Kỳ là loại người kiêu ngạo, rất kiêu ngạo, ngươi nhìn ánh mắt ả nhìn người, đó là ánh mắt xem thường tất cả mọi người, ả chẳng qua lợi dụng những người này mà thôi, hơn nữa ngươi không thấy ả dừ hận ta thế nào sao, ngươi mắng ả, ả sẽ nói sao? Chúng ta cho rằng lời này rất đơn giản, nhưng mà lại vô cùng khuất nhục, vũ nhục với ả, không chỉ là như thế, quan trọng nhất là ả thấy không đáng phải làm vậy với những người kia, chỉ đơn giản như vậy, cho nên chắc chắn ả sẽ không làm. Tình huống này Nhậm Vũ đã sớm nghĩ tới, cho nên mới đưa ra yêu cầu này, nếu à không làm, vậy chuyện tiếp theo sẽ rất đặc sắc muốn ta van ngươi, ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì? ngay lúc nhậm vũ và mập mạp nói chuyện, phương kỳ thực giận mày liễu nhướng lên nói, cởi cho mắt phương kỳ đừng nói đi cầu nhậm vũ, cho dù nhậm vũ đến cầu xin nàng, nàng cũng lười đáp lại. bây giờ còn dám bảo mình vì đám ngu ngốc này bảo mình cầu hắn, hắn nghĩ thật hay, bọn họ coi là cái thứ gì, mình dựa vào cái gì mà mình phải cầu xin cho bọn họ, mà còn phải cầu xin tên hỗn đàn nhậm vũ này nữa. các ngươi đều thấy được, nghe được đấy, không phải ta không cho các ngươi cơ hội, bổn gia chủ làm việc rất công bình. Các ngươi vì nàng mà đi làm loạn, bổn ra chủ đại nhân đại lượng không được so đo với các ngươi, chẳng qua để bảo nàng nói một câu đơn giản như vậy là bỏ qua cho các ngươi, nhưng nàng không nói ta cũng không có biện pháp. Nhậm vũ nhìn mấy trăm người trong viện tử, bất đắc dĩ buông tay, ý kia, chính là các ngươi đều được, từ cầu phúc cho mình đi. Phương Đại Tiểu Thư, ngươi cứ tùy tiện nói một câu là được rồi, giúp chúng ta một chút đi. Phương Kỳ, mọi người đều là bạn học, chúng ta cũng vì ngươi nên mới như vậy. Đúng vậy Phương Kỳ, ngươi không thể không giúp chúng ta. Phương Kỳ, nha hoàn của ngươi nói với ta, ta mới đi. Nàng nói ngươi chán ghét Nhậm Vũ, muốn chúng ta đuổi hắn đi à? Mấy trăm người phía dưới dần dần mất đi lý trí, đó cũng là máu sông lên đầu. Hơn nữa cả người ngứa ngày khó nhìn. Lúc này bọn họ không dám đắc tội với Nhậm Vũ, bởi vì có ví dụ Chu hữu Tài lúc trước, cho nên chỉ có thể yêu cầu Phương Kỳ. Bởi vì không được dám đắc tội Nhậm Vũ, không dám trực tiếp xung đột, lại nghe Nhậm Vũ nói chỉ cần Phương Kỳ xin là được. Bọn hắn cũng cảm giác chuyện này cũng không coi vào đâu, rất đơn giản. Cho nên mỗi người đều bức thiết nói, nhưng vừa thấy thái độ có chút tức giận của Phương Kỳ, ngữ khí về sau càng không khách sáo. Im miệng, ta bảo các ngươi đi lúc nào, chính các ngươi tự nguyện đi thì có liên quan gì tới ta, lập tức cút ra ngoài cho ta. Phương Kỳ tức giận, chỉ tay quát. Thật ra thì Phương Kỳ vốn không phải người hiền hòa gì, chỉ có điều nàng luôn bày ra tư thế cao cao, tại thượng, sau đó sử dụng mưu kế không ngừng đùa bỡn những người kia. Lúc này, Phương Kỳ rất phẫn nộ, thời khắc này tự nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở trong mắt nàng, đám người kia chẳng qua là một đám bị nàng đùa bẫn mà thôi, có tư cách gì yêu cầu nàng cầu tình cho bọn họ. Mà bây giờ còn náo loạn thành như vậy, con chỉ mình nói, chuyện này truyền ra thì làm sao bây giờ, cho nên nàng nổi giận quát lên. Mẹ nó, tiện nhân, không liên quan tới ngươi, nha hoàn kia của ngươi mỗi lần thấy thiếu ra nhà ta liền ở một bên khiêu khích. Con bà nó, nữ nhân đề tiện, phóc người cũng không tệ. Chính là nàng nguyên nhân, đã sớm không phải thứ tốt gì mà. Mọi người đi lên bắt lấy nàng. Ta muốn ả nha hoàn đó. Ngay lúc không ít người không tin Phương Kỳ lại nói ra những lời như thế, có một ít người không nhịn được xông lên. Cũng không phải tất cả thị vệ mọi người dẫn theo đều là quân đội ma luyện, cũng không phải tất cả thị vệ mọi người dẫn theo đều do gia tộc bồi dưỡng, có một số thuộc hạ là do mình chiêu mộ. Những người này thực lực có thể thực yếu, nhưng trước kia bọn họ có thể làm một số chuyện bậy bạ. Vốn vừa rồi bọn họ còn nhịn được, nhưng sau khi nghe Phương Kỳ nói vậy, bọn họ mặc kệ. Có mốt kẻ vốn không phải tốt lành gì bị chúng xơn dược, thấy Phương Kỳ các nàng cả kinh, lại hận không thể lập tức hành động. Càng về sau lại càng kích động, có mấy người trực tiếp nhảy lên bắt Phương Kỳ. Càng dỡ, Phương Kỳ nổi giận quát một tiếng, không nghĩ tới những người này lại dám động thủ với mình, nàng gầm lên một tiếng, thì vệ và nhà hoàn đều xuất thủ, ngăn lại đám người kia. Nhưng mà một khi có người động, những người phía sau cũng ảo ảo sông lên. Bắt lấy nàng, bắt lấy nữ nhân đê tiện kia. Chính là nàng, bắt lấy nàng đổi giải dược đổi con bà nó cái gì giải dược, trực tiếp lấy nàng làm giải dược là được rồi. Toàn trường lập tức hỗn loạn, bất kể người có chút còn không nguyện ý, hay là những người bị kích động, sau khi xung đột nổ ra cũng không ngừng sông lên. Nhậm vũ, đều do tên hỗn đản ngươi. Phương Kỳ nhìn đám người mù quáng sông lên tức giận nhìn về phía nhậm vũ mắng. Hoa, quả nhiên lớn chuyện nha, rất đặc sắc, bất quá, phiếu cơm lão đại, đám người kia sẽ không thật sự làm à chứ. Tuy rằng Phương Kỳ rất đáng ghét, chết chưa hết tội, nhưng mà ban ngày ban mặt để cho bọn họ. Mập mập kích động dơ nằm đấm lên, nhưng nhìn đám người kia kích động lại có chút bận tâm. Hận thì hận, lần sau nếu như động thủ cho du diết chết Phương Kỳ hắn cũng không do dự, nhưng nghĩ tới cảnh tượng những người kia lăng nhục Phương Kỳ hắn cũng cảm thấy khó tiếp nhận, bởi vì... Yên tâm đi, nhầm vũ cười nói... Nếu như có thể bắt được Phương Kỳ, Phương gia sẽ rất nhanh xong đời thôi, lần trước chúng ta là vận khí tốt, xuất kỳ bất ý, ngươi quên vừa rồi ta đã nói với ngươi sao, ngươi cứ xem kịch vui đi. Ngay lúc nhậm vũ nói, Phương Kỳ liên tục lui về phía sau, bởi vì có nhà hoàn và thị vệ đã bị đánh lui, dù sao người nàng mang tới không nhiều. Nhạc tùng trưởng lão bảo vệ ta, thời khắc này Phương Kỳ đã hận đến cực điểm, đám ngu ngốc này không biết đi công kích nhậm vũ, còn dám ra tay với mình, quả nhiên là một đám đồ vô dụng nàng vừa quát trong bầu trời đột nhiên ngưng tụ một đoàn linh khí, linh khí mấy trăm thước chung quanh trong nháy mắt hội tụ, không chung trực tiếp xuất hiện một tòa núi nhỏ mấy chục thước. trong nháy mắt núi nhỏ trực tiếp đập xuống chỗ Phương Kỳ đứng. Ừm ừm, núi nhỏ uy thế kinh người, giống như một ngọn núi thật từ trên trời giáng xuống. tuy rằng núi này chỉ cao mười mấy thước, dài mấy chục thước, nhưng lại mang uy áp hủy diệt tất cả. rõ ràng đây là một kiện pháp bảo. trong nháy mắt tránh đi Phương Kỳ và tùy tùng của nàng trực tiếp chụp xuống đám người kia. bịch ra. Lực lượng cường đại, trực tiếp chụp xuống đám người xông tới, ngay cả mấy người là thần thông cảnh cũng bị đập cho hộc máu bay xuống. Chẳng qua là linh khí trung phẩm mà thôi, đánh bể nó. Đột nhiên có người giống lên một tiếng, cũng lấy ra một kiện linh khí trung phẩm, tuy rằng lực lượng kém một chút, nhưng uy lực pháp bảo cũng không yếu đi, lại càn được tòa núi nhỏ này, những người khác cũng nhao nhao xuất ra linh khí. Trong thời gian ngắn, chú ở của phương kỳ biến thành chiến trường, hơn nữa vừa giao chiến, phòng óc mới kiến tạo cũng bị phá hủy. Đại thiểu thư, những người này đã điên rồi, hơn nữa tên nhậm vũ đó còn ở một bên nhìn chằm chằm, hay là chúng ta đi trước đi. Nhưng vào lúc này, từ phòng bên cạnh có người bước ra, lưu lại một làn tàn ảnh xuất hiện bên cạnh Phương Kỳ, thân như cây tùng xanh, người trường bào, râu dài, đúng là tam trưởng lão Phương Nhạc Tùng của Phương Gia. Lần này hiển nhiên Phương Gia vô cùng coi trọng, chỉ sợ Phương Kỳ lại gặp nguy hiểm cho nên ngoài cử hộ vệ Gia, còn cử cả Phương Nhạc Tùng tới bảo vệ nữa. Phương nhạc tùng tu vi thần thông cảnh tầng thứ 8, vừa rồi chính là pháp bảo nhất thủ trường trung tùng sơn của hắn, bất quả hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám đại khai sát giới, đồng thời cũng không chống nổi mấy trăm người này. Nếu hắn đại khai sát giới, trong đám người này không có thần thông cảnh tầng thứ sau chống đỡ, hắn tuyệt đối có lòng tin tiêu diệt toàn bộ. Đây là chỗ cường đại của thần thông cảnh, hơn nữa tới tình độ của hắn, bọn họ dù nhiều người nhưng chỉ là một đám ô hợp đang tiếc bối cảnh những người này đều không đơn giản, đả thương thì không sao, nhưng nếu giết chết, hắn cũng không dám, cho nên nhìn mấy người đó người trước bị đánh ngã xuống, người sau kế tục càng đánh càng điên cuồng, Phương Nhạc Tùng cũng chỉ nhắc nhở Phương Kỳ rời đi. Đáng ghét, nhậm vũ, ta với ngươi từ nay về sau không chết không ngừng. Phương Kỳ thức giận dậm chân một cái. Nhưng bây giờ nàng cũng không có biện pháp, buồn bực hung tận nhìn nhậm vũ, dậm chân xoay người cùng Phương Nhạc Tùng rời đi. Tuy rằng dưới tình huống không có biện pháp một người giết mấy trăm người, nhưng hộ tống Phương Kỳ rời đi, Phương Nhạc Tùng vẫn làm được. Ơng, bệnh, Xông về phía sau viện, trong nháy mắt hắn cùng Phương Kỳ xông ra ngoài. Đừng mang theo các nàng, rất bất lợi. Phương Nhạc Tùng muốn mang theo hai nhà hoàn đi theo Phương Kỳ, trong đầu đột nhiên lại truyền đến tiếng Phương Kỳ. Lúc này hai nhà hoàn và thị vệ đang ngăn cản đám người kia, căn bản không chú ý tới tình huống bọn họ, nhưng tình huống bây giờ để lại thị vệ cũng không thành vấn đề nhưng nếu để hai nhà hoàn lại thì không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Thân là tam trưởng lão Phương Gia, Phương Nhạc Tùng nghe vậy mà người cũng khẽ run lên, hai nhà hoàn này đã đi theo Phương Kỳ nhiều năm à, vậy mà. Trong nháy mắt hắn hiểu rõ tâm tư Phương Kỳ để lại hai nhà hoàn này, một khi hai nhà hoàn này xảy ra chuyện, như vậy rất nhiều chuyện có thể được giải quyết. Hơn nữa, nếu như hai nhà hoàn này bị đám người bại hoại kia giết chết, Như tới đây, Phương Nhạc Tùng cũng cảm thấy cả người lạnh như băng, con tuổi nhỏ mà đã như thế, gia chủ lại toàn lực bồi dưỡng nàng, hơn nữa nàng và Lam Thiên có quan hệ mật thiết như vậy, không biết là họa hay là Phúc với Phương gia nữa. Bất kể trong lòng suy nghĩ như thế nào, nhưng cuối cùng Phương Nhạc Tùng vẫn dựa theo Phương Kỳ nói mà làm, mang theo Phương Kỳ chớp động mấy cái biến mất trong tầm mắt mọi người. Sướng, hại người cuối cùng hại mình, quá sảng khoái, hôm nay nhất định phải uống thống khoái, mập mạp vui vẻ hết mức, vỗ tay hương phấn khen hay. Nữ nhân kia chạy rồi, khốn kiếp. Đối phương là thần thông cảnh tầng 7 trở lên, căn bản không có biện pháp đuổi theo. Thảm rồi, lúc này làm sao bây giờ? Biết ngay nữ nhân đó không phải là thứ tốt gì, làm sao bây giờ? Không được, ta sắp ngứa chết rồi. Ai ra, ra ta đều cào rách rồi. hu hu ta không muốn chết. Lúc này Phương Kỳ vừa đi như vậy, đóng người kia liền loạn thành một đoàn. Một ít người hung hãn đám thiếu ra kia thuê mang tới tức giận mắng chửi, mà lúc này có người nhát gan rồi lại khóc ầm lên, càng có người đau chịu không nổi cao rách ra. Ta cây bà ngoại nàng, nàng chạy chúng ta làm sao bây giờ? Mẹ, không chịu nổi, nàng chạy liền bắt hai người này giải độc, trước làm hai người bọn họ rồi tính. Đúng, chính là hai người bọn họ, trước làm bọn họ. Lúc này có mấy người hung hãn vừa thấy Phương Kỳ đi mất, ánh mắt nở rũ râm quang, trực tiếp xông về phía hai nha hoàn của Phương Kỳ. ha Mập mạc nguyên bản còn vì phương kỳ trật vật chạy trốn mà vui vẻ trợt thần tình biến đổi, nhưng lại tình huống khoảng cách gần như vậy, hắn muốn nhung tay cũng không kịp. Không đợi hắn nói chuyện, thanh âm của nhậm vũ đã lạnh lùng vang lên. Đông cường, phế bọn họ, thanh âm của nhậm vũ vô cùng lạnh băng, mặc dù là dược vật do hắn hạ, nhưng tương đối mà nói thành phần xuân dược còn thật sự không mạnh đến mức đó, ít nhất hiện tại còn chưa phải thời gian phải thời gian phát tắc. Thúc này chủ yếu là ngưa ngày khó chịu, cũng chính là cào tim phổi Bởi vì nhiều thiếu gia háo sắc thành tính như vậy đều có thể nhịn được, cố tình những người này dôi lại ở trước mặt mọi người muốn làm loại chuyện này, hơn nữa chuyện đến nước này quả thật cũng cần khống chế. Tuy nhiên đây là Ngọc Hoàng Học Viện, tuy rằng chuyện náo loạn đến giờ đều không thấy có người ra mặt, nhưng cũng không có nghĩa là không có người biết. Đối với chuyện của đám con cháu gia tộc lớn này, Ngọc Hoàng Học Viện sẽ không tùy tiện quản, muốn quản cũng là sau khi làm lớn chuyện. Nhậm Vũ chưa bao giờ cho là mình là người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này nếu như nói hai tên nha hoàn này của Phương Kỳ gặp lúc chiến đấu, hắn sẽ đối phó không chút lưu tình, nhưng lại sẽ không tuyệt đối nhìn bọn họ bị người cường bạo trước mặt mọi người. Đây là vấn đề giới hạn làm người thấp nhất. Mà giờ khác ngày, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. ông rắc rắc. Đông Cường nghe thấy mệnh lệnh của Nhậm Vũ, thân hình trong nháy mắt giống như một quả cầu ánh sáng màu vàng, người trong áo giáp vận chuyển kim cương bất hoại thể, hào quang màu vàng có vẻ càng thêm kinh người, xông lên một quyền đánh tới một người trong đó. Người này cũng là một người thần thông cảnh, tuy nhiên vừa rồi đã bị thương, hơn nữa chỉ là một gã thần thông cảnh tầng 3, nhìn thấy đồng cường một quyền đánh tới, hắn cũng bản năng đánh ra một quyền. Tuy nhiên khi hai nắm tay chạm vào một chỗ, mặt của hắn lập tức trở nên vạn vẹo, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng xương ngón tay, cổ tay cùng cả cánh tay không ngừng vỡ vụn. 7. Đồng cường sau đó một cước đá trúng người này, trực tiếp đá hắn bay ra ngoài, mấy người khác đồng cường cũng ra tay không hề khách khí. Trong đám người này vốn không có một người là địch thủ của hắn, huống chi bọn họ hiện tại tình huống như vậy, cho nên đồng cường không mất công sức gì liền đem mấy tên dữ nhất đánh phê ném sang một bên. Mà hai tên nhà hoàn đã bị khống chế, ngã xuống đất đều đã sợ choáng váng. Các nàng đi theo bên cạnh Phương Kỳ cũng là sống ăn nhàn sung sướng, kỳ thật điều kiện còn tốt hơn so với đại tiểu thư bình thường. Lúc bình thường không ít người vi nịnh bỡ Phương Kỳ, đầu tiên phải qua cửa ai của các nàng. Các nàng cũng là mắt cao hơn đỉnh đầu, tuy rằng lực lượng cũng không tính là quá yếu, cũng trải qua một phen khổ tu, nhưng ở đâu ra mắt trận thế như vậy, lúc này đều đã sợ choáng váng. Gia chủ có lệnh, dừng tay. Đồng cường nhận được mệnh lệnh của nhậm vũ, sau khi phế bỏ mấy người quát lớn một tiếng, lập tức chấn nhất toàn trường, khiến cho tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh. Dĩ nhiên, người toàn thân khó chịu, trong miệng phát ra tiếng thống khổ vẫn còn, nhưng lại không có người tiếp tục đánh nhau, cũng tạm thời không ai dám nói lung tung gì khác có mấy lời không cho phép muốn người khác đi nói, mau chóng đuổi theo nữ nhân ném các ngươi lại đi. Nói cho nàng, nơi này là Ngọc Hoàng Học Viện, không có khả năng xảy ra chuyện cường bạo, bản gia chủ cũng sẽ không nhìn loại chuyện này xảy ra. Cút đi. Nhậm Vũ sẽ không để cho người cường bạo các nàng, nhưng cũng sẽ không cho rằng các nàng là thứ tốt gì. Đối với các nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Nhìn thấy hai nhà hoàn kia cùng thị vệ của Phương Kỳ Dối rít chạy trốn, ánh mắt của Nhậm Vũ nhìn về phía mấy trăm người ở đây. Trải qua chiến đấu vừa rồi, giờ phút này đám người này càng thảm hiện tại sướng rồi chứ không có chuyện không học tốt chuẩn bị thi học kỳ chạy tới chỗ bản gia chủ ồn ào cái gì bị người lợi dụng cũng không biết hiện tại nhìn thấy rồi chứ bản gia chủ cũng lười nói các ngươi vì tránh cho các ngươi thù tình phát tác làm ra một số chuyện quá đáng hiện tại bản gia chủ sẽ cho các ngươi một bộ phận giải dược sẽ chỉ hóa giải cảm giác ngứa ngáy sẽ không triệt để tiêu trừ đây xem như là cho các ngươi một lần dạy dỗ về phần những thứ khác các ngươi nghĩ biện pháp tự mình giải quyết đi. Tuy nhiên vẫn là giống như những người lúc trước kia, không được làm loạn cũng không cho đi địa phương hạng sang gì, đi nơi rẻ nhất, sau đó bày ra sự lợi hại của đám con nhà giàu các ngươi hỏi các ngươi cần bao nhiêu tiền sau đó gấp vạn lần đập xuống. Còn nữa, lát nữa khi bản gia chủ cho người phát giải dược, các ngươi mỗi người đều đánh giá chủ nhân nơi này một chút. Vốn là một chuyện rất đơn giản, bản gia chủ là muốn bán cho nàng một ăn tính lớn, để cho nàng tùy tiện nói mấy câu là đem các ngươi nhiều người như vậy đều thu mua. Lòng người vô giá, kết quả nàng ngay cả mấy câu nói đều không chịu nói, thật đáng tiếc. Tận tình đánh giá, nhậm vũ nói rồi, đem thuốc bột có thể hóa giải ngứa ngay lấy từ chỗ mập mập ném cho tiểu điều, để cho hắn dẫn theo mấy người ở lại chỗ này, nhậm vũ thì nói với thú Bá một tiếng, chạy về chỗ ở. Ở trong ngọc hoàng học viện, chuyện có thể tới nước này cũng đã không tệ rồi, bởi vì nhậm vũ sớm đã mơ hồ cảm giác được có một số ánh mắt đang chú ý, đang lưu ý. Người chính là như vậy, lúc trước Nhậm Vũ Cường thế chen ép buộc bọn họ sống lên, sau đó chứng kiến Phương Kỳ ngay cả một câu nói cũng không chịu. Hiện giờ Nhậm Vũ chỉ cho giải một bộ phận độc, chỉ là tạm thời khiến cho bọn họ ngừa ngày hóa giải một chút không đến mức quá đau đớn, không ít người thậm chí đều kích động khóc ra. Mà một câu đánh giá Nhậm Vũ nói, ngay từ đầu nói gì cũng có, sau khi mấy người lên tiếng mắng, phía sau mắng lại càng nhiều. Người phía trước mắng nhiều cộng thêm chuyện lúc trước cũng khiến người phía sau tràn đầy đồng cảm, chờ đến lượt mình cũng đều mắng chửi. Trước kia còn chưa tin, hiện tại thật sự hiểu rõ cái gì gọi là tâm địa gián giết rồi. Một câu nói là có thể cứu nhiều người như vậy, ngươi rồi lại không cứu. Ngươi biết chúng ta làm sao biến thành như vậy, còn không phải là vì ngươi. Ngươi con mẹ cho nhà hoàn người ban đầu đáp ứng bao nhiêu. Tiện nhân, phương kỳ ngươi chính là một tiện nhân, ngươi thật cho rằng nam nhân toàn thiên hạ đều có thể bị ngươi đùa bỡn đấy. Trước kia cho rằng ngươi bị người hãm hại chúng độc, chúng ta không phải là coi trọng ngươi, là cảm giác ngươi nói vô tội như vậy mới muốn giúp ngươi ra mặt. Kết quả ngươi hiện tại ngay cả một câu nói cũng không chịu nói. Ngươi có còn có một chút lương tâm hay không hả? Nhà hoàn đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng mặc kệ, chính ngươi liền chạy mất. Ngươi con người khác là ngốc à, ngươi đem bọn họ để lại, vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện ngươi ngược lại có lý. Thật là chưa từng thấy nữ nhân ác độc, hiểm độc như ngươi. Con mẹ nó, chỉ loại nữ nhân như ngươi, nếu ai ở chung với ngươi xui xèo tám đời. Những người này càng nói càng kích động, phía sau có người rứt khoát trực tiếp phun ra nhiều lời thô tục. Có người sau khi lấy được thuốc giải còn phun một chàng. Nhìn thấy sự tình phát triển đến hiện tại, tô vũ rúc trong đám người âm thầm may mắn, thầm nghĩ may mắn mình học ngoan, không làm chim đầu đàn nữa, nếu không bất luận ra sao đều sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại nhìn thấy những người này mắng Phương Kỳ, tuy rằng trong lòng hắn đối với Phương Kỳ cũng rất tức giận, hơn nữa dài vò như vậy cũng không có những ý nghĩ lúc trước nữa, ít nhất nhận rõ chính mình tuyệt đối không có khả năng tán được Phương Kỳ nhưng hiện tại hắn lại thật sự thông minh lạng lẽ cúi đầu cầm thuốc dài lập tức liền chạy chẳng qua là như hắn hiện tại dù sao là số rất ít đa số người đều vô cùng kích động đám người tiểu điều rất phối hợp dựa theo nhiệm vụ phân phó bọn họ không ngừng đem những cảnh tượng này dùng linh ngọc ghi chép hết lại bảo tồn sảng khoái quá sảng khoái lần trước hạ độc nàng là bởi vì nàng một mực hôn mê không nhìn thấy phản ứng và biểu tình của nàng một mực còn cảm giác không đã nghiền hôm nay là hoàn toàn đem ác khí lúc trước đều trút ra sảng khoái quá sảng khoái Mập mạp nằm ở trong linh thú tọa giá, sơ bụng tròn vo vô cùng vui vẻ nói. Trong linh thú tọa giá đều thường chuẩn bị sẵn các loại đồ vật, mặc dù hiện tại nhiệm vụ không cần những nha hoàn kia ở trong này hầu hạ, nhưng loại chuyện này mập mạp đều sẽ chuẩn bị rất tốt, khác không nói, ở địa phương linh thú tọa giá và mập mạp xuất hiện là tuyệt đối sẽ không thiếu đồ ăn vật. Chính Phương Kỳ phòng chừng đều không nghĩ tới chuyện sẽ náo loạn lớn như vậy, nàng chính là muốn buồn nôn một chút, dù sao nàng và đám người quách tông hữu của Thánh Dược Đường không giống nhau, nàng suy tính còn rất nhiều. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, vốn là một lần tùy ý, thuận tay làm buồn nôn, làm khó ta lại biến thành loại chuyện như vậy, nghĩ lại biểu tình của nàng khi trở về đều sàng khoái. Lúc trước tu luyện, hiện giờ lại dày vò như vậy, nhậm vũ cũng hơi đói bụng, tiện tay cầm mấy món ăn vặt lên vừa ăn vừa nói. Chừa một chút cho ta. Thật đúng là, bận rộn dày vò như vậy thật đói. Mập mập nhìn thấy nhậm vũ ăn đồ, lập tức ngồi dậy dành một ít. Tuy rằng trong linh thú tọa giá hắn để rất nhiều đồ ăn, tuy nhiên lại theo thói quen cùng nhậm vũ dành mấy thứ nhậm vũ đang ăn, ăn như vậy dương như đặc biệt ngon. Sảng khoái là sảng khoái thật, tuy nhiên... hương, Mập mạp vừa ăn vừa gập ngón tay, tuy nhiên gập nửa ngày cũng không tính rõ ràng. Hắn có chút hơi tham tiền, nhưng nói lời thật phương diện sổ sách thật đúng là không được. Lúc này thịt lớn, lần trước tuy rằng không sảng khoái bằng lần này, nhưng dù sao thu hoạch phong phú. Nhất là tiền từ bên phía phương gia, phương kỳ gõ được, đó mới gọi là sảng khoái, lần này là mua bán lỗ vốn, tuy nhiên, thôi, đáng giá, cuối cùng dứt khoát không tính nữa, nghĩ chuyện tối nay, chuyện vừa rồi hắn lại không nhịn được vì cười thành tiếng. Lỗ vốn, vì sao phải lỗ vốn? Nhầm Vũ cười nói, đối với lại người này, cho dù là một đau cắm vào trong bụng, đều phải đem tiền máu bọn họ làm ô nhiễm vũ khí kiếm lại, lần này mới thật sự là kiếm nhiều tiền, làm sao có thể sẽ lỗ vốn chứ? Ta khi nào làm chuyện mua bán lỗ vốn? Kiếm nhiều tiền Mập mạp tay cầm đồ ăn không khỏi sừng suốt, không hiểu nhìn về phía nhậm vũ, ánh mắt thì lại đào vòng nghĩ chuyện xảy ra lần này, không biết từ chỗ nào còn có thể kiếm nhiều tiền. Nhậm vũ cười nói, đừng nghĩ nữa, con nhớ vừa rồi lúc đi ta để cho bọn tiểu điều đem lời những người kia đánh giá phương kỳ ghi lại không? Ngươi nghĩ xem đồ vật này nếu là chuyển ra ngoài sẽ như thế nào? Đến lúc đó chúng ta cầm cái này bắn đấu giá, ta nghĩ nhất định sẽ có người ra giá cao mua. Hơ, hơ, hơ mập mạc càng nghe mắt càng tỏa sáng, cuối cùng mặt đã sắp cười nở hoa, không ngừng gật đầu, đúng, đúng, đúng, càng là nữ nhân như Phương Kỳ càng sợ người khác nói. Hừ, không đúng, tuy nhiên hôm nay náo loạn thành như vậy, chuyện này khẳng định sẽ truyền ra ngoài, cứ như vậy, những thư ghi chép lại kia cũng liền không có giá trị gì. Hắc. Nhậm Vũ cười nói, truyền ra, chuyện gì truyền ra? Hiện tại đám người kia đều bị dày vò đến hết mức, tới tới lui lui dày vò đến mơ hồ. Đợi sau khi chuyện này qua đi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tuân truyền lại chuyện này sao? hơn nữa với tính cách của phương kỳ những người này nàng sẽ cho người đi cảnh cáo từng người nơi này cũng không có người dám chân chính đắc tội phương kỳ đắc tội người của phương gia cộng thêm chính bọn họ cũng không phải là rất vinh quang cho nên chuyện hôm nay sẽ chỉ từ con đường hạ nhân ngẫu nhiên tàn ra ngoài một chút sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì ừm nói như vậy vật này liền có giá trị mật mạp vừa nghe lập tức hiểu rõ cách nghĩ của nhậm vũ cho nên nói chuyện này không vội từ từ chơi với nàng nhậm vũ rất có lòng tin nói trong lúc nói chuyện linh thú tọa giá cũng đã về tới chỗ ở Nhậm vũ cho người lần nữa thu thập một chút đồng thời cũng chuẩn bị một chút, sau khi thi học kỳ liền lập tức xuất phát. Ôi, phiếu cơm lão đại, tà thù tà kiếm kia sao còn không có tin tức? Nên nói chúng ta đã nói, nên làm chúng ta đã làm, còn lại là chuyện của hắn. Cũng đúng, có lẽ tên khốn này thật sự phế rồi, ngay cả tâm sức đều bị Lam Thiên đánh mất hết. Lời như vậy đừng nói thì hơn. Xuống linh thú tọa giá cũng một mực tàn gẫu, trong lúc vô tình đã sắp tiền vào phòng nhầm vũ. Cô, sao chạy tới đây rồi? Đang nói chuyện, mắt thấy sắp vào phòng Nhậm Vũ, Mập Mạp mới giật mình cảm thấy không đúng. Haha, ha, không sao, nếu không tối nay ngươi liền ở đây. Nhìn thấy Mập Mạp lúc này đang ở cửa, một chân trong một chân ngoài, trong đầu Nhậm Vũ không khỏi lại hiện lên một màn nhìn thấy lúc vừa thanh tỉnh, cộng thêm quan sát về sau, luôn cảm giác không thích hợp, tuy nhiên hắn cũng không tìm hiểu sâu, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, chẳng qua là giờ khắc này cộng thêm cảnh này, Nhậm Vũ không nhịn được trêu đùa Mập Mạp. Má, phiếu cơm lão đại ngươi sẽ không bị trùng phân ngứa cào tim gãi phổi chứ. Thật là, hai đại nam nhân ở cùng một chỗ tính là chuyện gì? Mập mạp bộ dạng sự sệt vội vàng xoay người rời đi. Hai đại nam nhân sao? Héc ta. Thấy mập mạp rời đi, nhậm vũ cười lầm ba lầm bầm. Nhậm vũ và mập mạp là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ. Nhưng một đêm này đã định có rất nhiều người khó thể ngủ yên. Làm sao lại náo loạn thành như vậy? Phản rồi. Ngọc Hoàng học viện này còn có vương pháp hay không nghiêm trọng như vậy, người của Ngọc Hoàng học viện vì sao không quản, ta hiện tại lập tức phải đi tìm viện trưởng, phải bắt hắn cho một lời giải thích. Phương ra, Phương Thiên Ân biết ngọn nguồn sự tình, tức giận ở trong đại sảnh rào bước, nhìn Phương Kỳ chật vật trở về, lại nhìn tam trưởng lão Phương Nhạc Tùng đứng ở một bên, vô cùng tức giận nói. Sắc mặt của Phương Kỳ vô cùng khó coi ngồi ở đó, vốn là sau khi trải qua những chuyện kia, lực lượng của nàng lên tiếp tăng lên, nàng cảm giác tâm cảnh của mình cũng tăng lên không ít. Bất luận là sau khi chuyện cao phi thất bại hay là chuyện của phương viêm xảy ra nàng đều cho là mình có thể nắm giữ hết thầy. Thậm chí rất muốn mau chóng nhìn thấy thiên ca trở về để hắn nhìn thấy trưởng thành của mình hiện tại. Nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên phát hiện, tự tin, mưu kế, tâm cảnh lúc trước toàn bộ bị vô tình đánh nát vào tối nay. Mình rồi lại để nhậm vũ dùng thủ đoạn như vậy, dùng sơn dược ép cho không thể không chạy trốn, đây là sỉ nhục lớn nhất. Tuy rằng thân là con gái, nhưng phương kỳ trước giờ vô cùng tự tin. Cộng thêm sự sùng ái và ủng hộ của Phương Thiên Ân, nàng gần như đã trở thành người được chọn độc nhất ra trù Phương gia nhiệm kỳ tới. Cho nên gia tộc từ trên xuống dưới đều nâng nàng, hơn nữa nàng cũng tham dự mưu tính rất nhiều chuyện, làm còn tốt hơn Phương Thiên Ân và nhiều người khác. Vốn là nàng cho tới giờ không đem nhậm vũ để vào trong mắt, cho dù lúc trước để cho Cao Phi động hắn, thậm chí cho Cao Phi dẫn thành Vương đi qua, theo nàng thấy cũng chỉ là một nước đi tùy ý, hơi hợt là có thể khiến cho đám quân là áo lượt này mất non quang rác nhưng hiện tại nàng mới phát hiện căn bản không phải là như vậy. giờ khắc này nàng nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm ngồi ở đó, trong lòng không ngừng nghĩ đi nghĩ lại. nếu nói nhậm vũ kia thông minh như vậy cũng không đúng. hắn hiện tại càng thông minh chết càng sớm. nếu nói hắn ngốc, nhưng qua nhiều chuyện như vậy hắn lại chưa từng chịu thiệt. hơn nữa đều dùng loại thủ đoạn tà môn và phương pháp ấy, không theo lẽ thường giải quyết vấn đề. phương kỳ đã chân chính bắt đầu coi trọng chuyện này. sau đó nàng nghĩ tới chuyện tối nay, chuyện này náo loạn lớn như vậy, ảnh hưởng đối với chính mình quá lớn. Tuy nhiên đám ngu ngốc kia, bọn họ càng thêm mất mặt, cũng không tin bọn họ dám tuyên dương, tuy nhiên vẫn là để bảo đảm. Trừng lão, hiện tại ngài lập tức mang người, đem người tối nay sông vào chỗ ở của ta lần lượt tìm đến, sau đó cùng bọn họ tận tình nói chuyện một chút. Về phần một số người không yên phận bên cạnh bọn họ, không thể bảo thủ bí mật, không nghe lời. giết thanh âm của vương kỳ vi thường lạnh băng, nếu không phải là những người này gia chủ bối cảnh cũng đều không yếu, nàng thật sự hận không thể đem người tối nay một người không tha, giết chết toàn bộ. Đại tiểu thư yên tâm, ta lập tức đi làm. Phương Nhạc Tùng mặc dù là tam trưởng lão, nhưng tình huống của hắn cũng không thể so với đám người nhậm hàn lâm. Hơn nữa hắn hôm nay là chân chính nhìn thấy sự lạnh lùng, ác độc của Phương Kỳ, trong lòng giờ phút này còn đang sợ hãi, đắp một tiếng vội vàng ra ngoài làm việc. Phương Thiên Ân tuy rằng nổi giận mắng nhậm vũ nửa ngày, thậm chí mang đến lãnh đạo học viện, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng phương thức và tình huống của học viện cũng không có khả năng đi tìm thật. Hơn nữa cao tầng học viện nhưng đều là người của Hoàng Thất, hắn thật đúng là không có biện pháp tìm. Cho dù đi tìm, cũng không có khả năng nói ra cái gì thực chất, chỉ là nổi giận nói xuông mà thôi. Sau khi nói xong, chính mình trong lòng ăn ủi là, may mà Phương Kỳ không xảy ra chuyện. Nếu như dựa theo tình huống vừa nói, những tên khốn kiếp kia cũng không dám nói lung tung, một đám không não, không có gan, không thành châu báu. Nhìn thấy Phương Nhạc tung rời đi, Phương Thiên Ân ăn ủi Phương Kỳ. Phương Kỳ thần tính ngưng trọng nói, Nhậm vũ này càng ngày càng tà môn, sau này tuyệt đối không thể coi hắn như ngu ngốc trong học viện mà đối xử. Tuy nhiên đây còn đều là vấn đề về sau, hiện tại còn có một phiền toái, nhậm vũ kia đem tình huống lúc đó, ghi lại. Phương Kỳ trong quá trình từ Ngọc Hoàng học viện trở về Phương Gia, tin báo trong học viện vẫn là cuồn cuộn không ngừng tới, cư động về sau của nhậm vũ nàng tự nhiên rất rõ ràng. Cái gì? Hắn? Hắn muốn làm gì? Tên khốn kiếp này. Ngược lại là Phương Thiên Ân, tin tức biết được đều là nghe Phương Nhạc Tùng và Phương Kỳ nói vừa rồi, lúc này vừa nghe sắc mặt không khỏi lại lần nữa thay đổi, chuyện này liên quan đến danh tiết của con gái mình, nếu như chuyển ra ngoài thành chuyện gì, mấu chốt là vạn nhất bên phía Lam Thiên có ý kiến gì thì làm sao bây giờ? Chức Yên lặng theo dõi biến hóa, lại xem xem, nếu như hàn dám làm loạn, như vậy thì không thể không thay đổi sách lược trước đó, không đợi đến đại hội trưởng lão gia chủ nhậm ra mở ra, không đợi được nội bộ nhậm ra mẫu thuẫn bộc phát phải giải quyết nhậm vũ này. Cũng may Thánh Dược đường gần nhất cùng nhậm vũ xung đột càng thêm nghiêm trọng, cái này có thể lợi dụng. Vốn là muốn đoạn thời gian này thu thập hắn một chút, giữ tính mạng hắn để nhậm thiên tung ủng hộ hắn cùng những người khác của nhậm ra đấu một hồi, hiện tại hắn đây là đang tự tìm chết. Sắc mặt, thanh âm, thân tình của Phương Kỳ đều vô cùng lạnh băng, thanh âm bình thản lạnh băng, nhưng khi nói lời này ngón tay đã hoàn toàn lún xuống bàn, đêm bàn nắm ra 5 cái lỗ, có thể thấy trong lòng nàng lúc này giận dữ cỡ nào lại giận này đã không phải là quát mắng có thể biểu đạt ra bộ dạng phương kỳ lúc này khiến phương thiên ân ở bên cạnh muốn lần nữa khuyên giải an ủi đều không biết nên nói như thế nào mà đối với phương kỳ vừa nghĩ tới cảnh tượng trong học viện mấy trăm người mắng chửi mình công kích mình cùng với không ít người hô lời ô uế gần như trần chuồng muốn xong lên đều bị ghi lại nàng cũng liền khó thể ức chế sát ý được nữa lại thời điểm này bên ngoài lưu truyền một ít không phải vội đó chỉ là đôi câu vài lời rất nhanh là sẽ qua nhưng nếu quả thật đem những hình ảnh đó truyền ra ngoài Chính Phương Kỳ đều không dám tưởng tượng đó sẽ là một loại tình hình như thế nào, cho nên loại chuyện này nàng có chết cũng sẽ không để nó xảy ra, tuyệt đối không được. Ngọc Hoàng học viện thi học kỳ sớm nhất là căn cứ thi học kỳ của Triều đình mà tới, tuy nhiên chủ yếu chính là thi học kỳ của năm thứ ba, là mục đích hàng đầu của cả học viện, cũng là sân khấu biểu diễn một lần trọng yếu của những học viên này trước khi ra khỏi học viện. Mà năm thứ nhất và năm thứ hai chỉ là một trình tự, năm thứ nhất là dễ dàng nhất, chỉ cần kiểm tra thực lực đạt tiêu chuẩn là được, mà năm thứ hai thì khảo hạch thêm rất nhiều mặt khác. Mặc dù năm thứ nhất không nghiêm khắc bằng năm thứ hai, không khảo hạch nghiêm túc cẩn thận như vậy, nhưng ngày thi học kỳ bình thường cũng đều rất náo nhiệt, bởi vì ngày thi học kỳ còn có các loại hoạt động tì thí, khiêu chiến. Chỉ là thi học kỳ của năm nhất Ngọc Hoàng Học Viện năm nay lại có vẻ đặc biệt quỷ dị. Trước là có người chú ý tới thiếu không ít người, càng có không ít người sắc mặt tái nhược, chân như nhược, ra. Có một số người thậm chí trên người rõ ràng có một chút vết thương, càng có một số trên mặt còn có rất nhiều vết cao, gặp người đều cúi đầu hoặc lấy quạt che trước mặt. Tuy nhiên động tác của bọn họ cũng không thể ngăn cản người chung quanh nghị luận, chỉ trò. Chuyện hôm trước tuy rằng bọn họ sẽ không nói, nhưng náo loạn lớn như vậy ở trong học viện cũng không có khả năng không truyền ra, chỉ là rất nhiều người không ở hiện trường, biết không cạn nẽ như vậy. Nhưng chính vì không ở hiện trường, nửa hiểu nửa không cộng thêm các loại tưởng tượng, các loại phiên bản đều xuất hiện. Nghe nói bọn họ suýt nữa đem Phương Kỳ làm cái kia, có phải là thật hay không? Ta nghe nói bọn họ đều trúng tà độc, phải mỗi người tìm 10 người mới có thể phát tiết, cộng thêm người bên cạnh bọn họ. Nghe nói hôm trước thanh lâu toàn lọc kinh thành đều không tiếp rủi. Nghe nói Phương Kỳ hôm trước thật đáng giận, vốn là một câu nói liền có thể cứu mấy trăm người, lại căn bản không để ý tới sống chết của bọn họ. Nghe nói hôm qua chết rất nhiều người, máu chảy thành sông. Nghe nói những người đó bị đùa vòng quanh, cả đám rất là thảm. Xứng đáng, toàn bộ đều là một đám không óc. Lúc này nói gì đều có, có một số nói rất khoa trương, rất quá mức. Đáng tiếc những người ở đó lúc ấy lúc này lại không dám đứng ra nói gì, dù sao chuyện ngày hôm qua thật sự không phải là chuyện vinh quang gì. Lúc này bọn họ muốn nhất chính là mau chóng hoàn thành khảo hạch sau đó rời đi. Khảo hạch của bọn họ nói đơn giản cũng rất đơn giản, không phiền toái như năm thứ hai, cả không giống năm thứ ba là tiêu điểm của cả học viện thậm chí Minh Ngọc Hoàng Triều. Bọn họ nói trắng ra chính là có mặt cho đủ, nhưng trừ phi ngươi đạt tới chân khí cảnh, học viện còn sớm đã phái người kiểm tra đối chiếu, nếu không đều phải tham gia khảo hạch này. Đúng vào lúc này, người đang lặng lẽ nghị luận đột nhiên toàn bộ đều không lên tiếng nữa, trong nháy mắt ánh mắt xoạt một cái đồng thời nhìn về phía cùng một phương hướng. Mà những người ngày hôm qua bị nhậm vũ thu thập vừa nhìn qua, thân thể đều không khỏi dùng mình, không tự chủ rúc về phía sau không dám đứng ở trước, bởi vì từ đằng xa nhậm vũ đang mang người đi tới. Mặc dù không ngồi linh thú tọa giá, nhưng nhậm vũ vẫn như cũ mang đám người đồng cường theo bên người. Bất kể người khác nói hắn sợ chết cũng tốt, nói hắn là lớn lối cũng được. Tóm lại khi hắn thật sự mang theo hơn trăm thị vệ toàn bộ khôi giáp đi tới, khi thấy thật đúng là không tầm thường. Ngọc Hoàng học viện lại được xưng học viện quần là áo lượt, người ở chỗ này không giàu có thì tôn quý, chuyện mang hạ nhân bên người rất thường thấy. Tuy nhiên, dù là hoàng tử cũng không khoa trương đến mang thị vệ toàn bộ khôi giáp xuất hiện, hơn nữa còn khoa trương, lớn lối một người mang hơn trăm thị vệ như vậy chỉ có điều lúc này nhìn thấy Nhậm Vũ như thế, lại không có một ai đứng ra nói thêm điều gì. Cao phi kia đều bị đánh chết, hai bao nhiêu cao bằng, phương viêm đều là nam cấp cao, một là bảng nhãn văn một là bảng nhãn võ, lúc trước liên tiếp bị Nhậm Vũ thu thập, lại vừa xảy ra chuyện Chu Hữu Tài bị đánh, mấy trăm người chúng độc, hiện tại bọn họ cũng không dám giống như lúc trước, chỉ vào Nhậm Vũ nói này nói kia nữa. Nhậm Vũ dẫn theo mập mạp, thiết tháp dưới sự hộ vệ của trên trăm thị vệ một đường đi tới trước nhất, nơi đi qua nhau nhau nhường ra một con đường. Nhìn thấy nhậm vũ mang theo nhiều thị vệ toàn bộ khôi giáp như vậy xuất hiện, ngay cả không ít lão sư phía trước đều nhíu mày, muốn nói gì nhưng do dự một chút lại đều nhịn, quay đầu nhìn về phía Lý Quân lúc này đang đứng ở trước nhất. Lý Quân lúc này ánh mắt cũng đang nhìn nhậm vũ, chỉ là thần tình lại không nhìn ra biển hóa qua lớn, cuối cùng sau khi nhìn mấy lần ngay lúc người khác chờ mong hắn sẽ nói gì hắn lại đột nhiên ánh mắt đảo qua những người khác. Khi học kỳ năm thứ nhất hiện tại bắt đầu, chứ người đã đạt tới chân khí cảnh, người trước đó trải qua học viện khảo hạch thông qua, người có nguyên nhân đặc thù xin phép nghỉ, đều phải trải qua học viện hạch chuẩn, sẽ đặc biệt cử hành khảo hạch. Những người khác không tới tham gia thi học kỳ đều giáng cấp. Hiện tại bắt đầu kiểm tra, dựa theo danh sách tiến hành, sau khi kiểm tra sẽ tiến hành một hồi lôi đài khiêu chiến so tài, người thắng sẽ thu được một viên ngưng khí đan trung phẩm cùng 1.000 linh ngọc hạ phẩm. Hiện tại bắt đầu không nói nhiều lời thừa Lý Quân đột nhiên lên tiếng trực tiếp tuyên bố năm thứ nhất thi học kỳ bắt đầu kiểm tra điều này khiến cho không ít người thậm chí lão sư chung quanh đều cảm thấy rất là thất vọng tuy nhiên Lý Quân đã nói như vậy bất luận là lão sư hay là học viên đều nhanh chóng di động năm nhất thi học kỳ tuy rằng không phức tạp như năm thứ hai bao hàm phần đông môn phân loại như trận pháp võ kỹ phù văn dược phẩm cũng không giống năm thứ ba trở thành tiêu điểm toàn bộ ngọc kinh thành chú ý một năm một lần nhưng ở trong học viên năm thứ nhất lại cũng có ảnh hưởng rất lớn Đối với kiểm tra người bình thường căn bản không quan tâm, mọi người quan tâm chính là lôi đài khiêu chiến so tài. Tác dụng của ngưng khí đan trung phẩm là trợ giúp người ngưng tụ chân khí, trợ giúp người từ luyện thể cảnh đột phá đến chân khí cảnh. Nhưng hiện tại những học viên năm thứ nhất này một số khá mạnh đều sớm đã là chân khí cảnh. Một nghìn linh ngọc hạ phẩm mặc dù ở trong mắt người thường quý báu, nhưng ở trong mắt đám siêu cấp quần là áo lượt ngọc hoàng học viện này cũng chỉ là chuyện còn con, cho nên lôi đài này chính là tranh đoạt một cái danh tiếng, vinh dự. Người thắng trận có thể men theo thân phận người mạnh nhất năm thứ nhất tiến vào năm thứ hai, tuy rằng vừa rồi bởi vì nhiệm vũ phân tán sự chú ý, nhưng giờ khắc này vừa nghe Lý Quân tuyên bố xong, không ít người muốn ở khiêu chiến so tài có biểu hiện lại trở nên dục dịch muốn thử. Cho dù không thể giành được thứ nhất, nhưng nếu có thể thắng liền mấy trận cũng là rất có ý tứ. Khiêu chiến so tài năm thứ nhất mỗi năm đều phi thường kịch liệt là tiêu điểm chân chính của thi học kỳ năm thứ nhất. Vân Hạo đúng vào lúc này đã có lão sư dựa theo danh sách lên điểm danh, lập tức có học viên đáp lời đi lên phía trước. Lúc này ở trên đài đã dựng sẵn để một khối ngọc rất lớn. Khối ngọc này hiển nhiên trải qua rèn luyện, trung quanh có phần đông phù văn, phía trên thì có một dấu bàn tay. Dấu bàn tay này khi đặt tay lên rồi lại có thể căn cứ cỡ bàn tay mà có thay đổi. Hiển nhiên khối ngọc vuông vức có phần đông phù văn này là trải qua đặc thù luyện chế. Ông ông. Sau khi vần hạo này đặt tay lên, âm thầm vận chuyển lực lượng bản thân trong nháy mắt hào quang của khối ngọc kia từ từ sáng lên. Bên trong khối ngọc vuông vức không ngừng sáng lên, từ từ sáng tới khoảng 80% mới đình chỉ. Luyện thể cảnh tầng 8 thông qua Lão sư rất máy móc nói một tiếng, tiện bút ghi chép lại. Ngay cả thanh âm của lão sư ghi chép và hô đều rất nhàm chắn bởi vì đây bản thân chính là một chuyện lấy lệ. Mặc dù là lấy lệ, tuy nhiên vần hạo này vẫn là hơi ưỡn ngực. Hắn nhưng là luyện thể cảnh tầng 8 đỉnh, ở năm thứ nhất trừ mấy người đã đạt tới chân khí cảnh ra, hắn cũng xem như là nhân vật xếp thứ hạng cao, ngẫu nhiên cho dù thật sự có một số người không đạt tới tiêu chuẩn luyện thể cảnh tầng 7, bình thường cũng sẽ không công khai tới mất mặt xấu hổ, trực tiếp cùng trường học kết nối hoặc dùng những phương pháp khác vượt qua. Hơn nữa luyện thể cảnh đối với người bình thường tới tầng 6 trở lên khó càng thêm khó, nhưng đối với những truyền nhân gia tộc lớn này mà nói, nếu như thật sự cần, cho dù là một con heo chỉ sợ cũng có thể mạnh mẽ sử dụng dược vật và ngoại lực thúc đẩy đạt tới luyện thể cảnh tầng 7. Chỉ có điều, sự tình cũng luôn có ngoại lệ. Ngay khi lão sư kia đọc tên người thứ hai ánh mắt không nhịn được nhìn về phía nhậm vũ. Tuy rằng nhiệm vụ này gần nhất vinh quang vô hạn, vừa rồi lại huynh hoang dẫn trên trăm thì về tới, khiến toàn trường lạng ngắt như tờ, nhưng lần khảo hạch này nếu hắn thật sự không qua được, như vậy thì thú vị. Nên biết, khảo hạch này mặc dù ở trong mắt tuyệt đại đa số người là có lệ, nhưng cũng có quy định rõ ràng không cho phép mượn bất kỳ ngoại lực nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi ngọc hoàng học viện. Điểm này là quy củ từ lúc mới đầu liền định ra, con cháu hoàng tộc đều phải tuân thủ. Tuy rằng Nhậm Vũ tự tay đánh chết Cao Phi, có số ít người còn biết chuyện Tây Sơn mộ địa, nhưng đó cũng là hắn mượn ngoại lực, chân chính bằng vào bản lĩnh của mình, hắn thật đúng là chưa chắc có thể đạt tới luyện thể cảnh tầng 7, cho nên giờ khắc này còn thật sự có không ít người nhìn về bên phía Nhậm Vũ. Vốn cho là thật sự đến loại thời điểm này, lực lượng bạo phát một chút, chấn nhiếp đám người kia sẽ rất sướng, hiện tại lại cảm thấy rất nhàm chán, nếu không chúng ta còn phải bán được giá tốt, hiện tại thừa dịp nhiều người để cho mọi người xem xem ngược lại sẽ rất đặc sắc. Cái nhìn và cách nghĩ của người chung quanh Nhậm Vũ và Mập Mạp đều hiểu, Mập Mạp dùng tay sờ cầm nhàm chán nói. Nhậm Vũ nghe xong cười nói, cao nhận đều là nhìn quen loại trường hợp lớn, loại trường hợp nhỏ này tự nhiên là không có cảm giác. Gì, chẳng lẽ phiếu công lão đại ngươi còn rất có tâm tình sao? Có, Nhậm Vũ hưng phấn xoa tay, thời khắc khoe mẽ như vậy, lúc chơi vui như vậy làm sao không có tâm tình. Trải qua nhiều chuyện ở nơi ca thơ đi theo Nhậm Vũ cùng tham gia ngự yến, nhưng Nhậm Vũ đánh chết Cao Phi, nhìn Nhậm Vũ đối mặt với những gia chủ khác trong năm gia tộc lớn lại cùng nhau trải qua loại trường hợp như Tây Sơn một địa lúc trước, hôm nay quả thật là khó thể gợi lên hứng thú gì. Mập mạp nhướng mắt, rất bất ngờ Nhậm Vũ thật đúng là rất có tâm tình. Cao Nhân, đúng vào lúc này lão sư đọc tới tên Cao Nhân. Qua, wow, qua, wow, mau nhìn, cái tên Cao Nhân bên cạnh Nhậm Vũ lên rồi. Cao Nhân cái gì? hắn là người mập còn không sai biệt lắm. Người này so với nhậm vụ kia còn rác rưởi, không nghĩ tới hắn còn không biết xấu hổ đến đây. Hôm nay còn không thông qua mà, hắn sẽ không không thông qua chứ. Mọi người nguyên bản chờ mong lôi đài khiêu chiến so tài lập tức lại trở nên náo nhiệt, xì xào bàn tán, không ít người thậm chí vui sướng khi người gặp họa trời nhìn cho cười. Má, một đáng con mẹ tiện nhân, mập mạp lầm bầm một câu, đứng dậy đi lên đài. Tay hắn so với người khác lớn hơn không ít, cũng may dấu tay trên khối ngọc này có thể tự động biến hóa lớn nhỏ, tay hắn sau khi để lên dấu tay phóng đại trừng hai vòng mới cho tay hắn để vào. Ông! Ông! Phi thường trì hoãn, tuy nhiên theo lực lượng của mập mạp phóng thích vận chuyển, hào quang trên khối ngọc kia chậm rãi sáng lên, từ từ sáng đến khoảng một nửa mới bắt đầu ngừng lại. Nhìn, mau nhìn, luyện thể cảnh tầng 5. Ha ha, ta nói mà. Biết rõ mình không qua được còn tới mất mặt à. Đu má, rác rưởi chính là rác rưởi, ngay cả người bên cạnh cũng kém cỏi như vậy, đoán chừng lát nữa sẽ có càng đặc sắc. Vốn cho là trong khoảng thời gian này nhậm Vũ lớn lối như vậy, cho dù bằng vào ngoại lực cũng hẳn có thể đem lực lượng người bên cạnh mình tăng lên tới luyện thể cảnh tầng 7 trở lên, hiện tại xem ra thật đúng là khó mà nói. Kỳ quái, không có khả năng, lúc đó hắn còn đánh Đám người này sớm đã nhìn quen Nhậm Vũ làm trò cười, lúc trước tuy rằng bị Nhậm Vũ trấn nhiếp, giờ khắc này lại không tự chủ khôi phục, chỉ có điều không giống lúc trước lớn tiếng nói ra, đều là nhỏ giọng thi thầm mà thôi. Dĩ nhiên, có một số người từng thấy mập mạp ra tay đánh Chu Hữu Tài và Tô Vũ thì rất là kỳ quái. Nếu như chỉ là luyện thể cảnh tầng 5, làm sao có thể đánh tới Chu Hữu Tài và Tô Vũ? Cho dù là thần pháp tốt hơn nữa, lúc đó tốc độ đó cũng không có khả năng đạt tới lại trình độ đó chứ. Nhậm Vũ trong lòng đang cười trộm. Cái tên Mập Mạp này vừa rồi còn nói rất nhàm chán, hiện tại đùa như vậy không phải cũng rất vui về sao. Luyện thể cảnh tầng 5, không thông. Lão sư ở một bên ghi chép kia nhìn thấy tình hình này của hắn, bĩu môi rất bất đắc dĩ chuẩn bị tuyên bố, sau khi ghi chép cho Mập Mạp đi xuống. Làm cái gì, ta lại chưa nói đã xong, lấy hơi không được à. Lúc này, Mập Mạp đột nhiên gọi lão sư kia lại. Lấy hơi. Lão sư kia vừa nghe lập tức nhíu mày, loại thời điểm này nói lấy hơi. Tuy nhiên, không đợi lão sư kia lên tiếng, ngay sau đó khối ngọc trong tay mập mạp kia trong ngái mắt hào quang nở rộ. Ông, ông, ông, gần như trong nháy mắt, khối ngọc kia toàn bộ sáng lên, chỉ còn lại một số chỗ bên góc không sáng lên. 90% trở lên toàn bộ bị thúc rục sáng lên, luyện, luyện thể cảnh tầng chính. Điều này làm sao có thể, mặc dù nói dựa vào ngoại lực rất dễ dàng vượt qua tầng thứ 7, nhưng cũng không phải là nói dựa vào ngoại lực chính là vạn năng. Nếu như thật sự từ đầu chính là thiên tài, như vậy sớm đã tiến vào chân khí cảnh, căn bản không cần tham gia loại kiểm tra này. Mà người tham gia kiểm tra này số lượng luyện thể cảnh đại viên mãn và tầng 9 cũng không phải là rất nhiều. Mấu chốt của vấn đề là, cho dù là luyện thể cảnh tầng 9, cũng không nên là tên mập mập này chứ. Cái này lười biếng vô cùng, hắn làm sao có thể cũng đạt tới luyện thể cảnh tầng 9 chứ. Đây quá không có thiên lý. Hắn nếu như nói miễn cưỡng đạt tới luyện thể cảnh tầng 6, đó cũng là có người dùng ngoại lực, dược vật mạnh mẽ trợ giúp tăng lên, nhưng hiện tại luyện thể cảnh tầng 9, cái này quá khó tin, quá giả rồi chứ hả? Thậm chí có mấy người thấp giọng nói, có phải là Linh Ngọc kiểm tra xảy ra vấn đề? Lúc này sướng rồi hả? Nhìn thấy mập mạp từ đắc ý từ trên xuống, nhậm vũ cười hỏi. Tạm được, mấu chốt là đám người này quá đê tiện, dựa vào cái gì chúng ta đạt tới cảnh giới gì liền không có thiên lý, bọn họ liền theo lý đương nhiên vốn cũng lười để ý bọn họ, trêu đùa bọn họ, tuy nhiên chuyện của người khác liên quan chó gì đến họ, ở đó mà vui sướng khi người gặp họa, không trêu đùa bọn họ trêu đùa ai. Mập mạp nói, cuối cùng không nhịn được cười nói, tuy nhiên vẫn là rất sướng, nhất là nhìn thấy bộ dạng giật mình, khiếp sợ của bọn họ. Thanh âm của Mập mạp cũng không nhỏ, xung quanh cũng có một số người nghe thấy, tuy nhiên những người này chỉ là liếc một cái, nhưng ngay sau đó nhìn thấy hơn trăm thị vệ đứng cạnh, lập tức giả như không nghe thấy quay đầu tiếp tục nhìn lên đài. Ha ha. Nhậm Vũ cười nói, vậy không phải là được sao? Thứ tự xếp hạng cũng không cố định, tuy nhiên kiểm tra từng người một cũng đều rất nhanh. Bên này, Nhậm Vũ chưa cùng mập mạp nói mấy câu đã gọi đến tên Nhậm Vũ. Ba, Một lần nữa yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Chỉ là lần này không phải là bị khiếp sợ mà là mỗi người đều trợn to mắt, thậm chí có một số người vô cùng hương phấn, muốn nhìn Nhậm Vũ bêu xấu, xem hắn rốt cuộc có thể làm gì nhất là nhóm người từng bị nhậm vũ chỉnh kia, tuy rằng lúc đó bị làm cho đầu óc choáng váng, đem lửa giận nhằm vào phương kỳ, nhưng sau khi tỉnh táo bọn họ cũng đều âm thầm mắng nhậm vũ, chỉ là không ai dám đi tìm phiền toái mà thôi. Nhưng lúc này ở một bên nhìn, tự nhiên đều hy vọng nhậm vũ bêu xấu, hy vọng nhậm vũ mất mặt, cũng giống như là người đặt cược, luôn hy vọng bên kia sẽ có các loại ngoài ý muốn, suy xẻo các loại vấn đề. Lý quân đứng ở một bên một mực không chú ý tới bên này nghe thấy tên của nhậm vũ, mắt luôn nhắm cũng mở ra nhìn qua. Lúc này tuyệt đối là vạn người trăm chú nhìn, rất cây kim đều có thể nghe được. Bản thân nhậm vũ thật ra là không có gì, ngược lại là rất nhiều người phía dưới còn khẩn trương hơn nhậm vũ. Nhậm vũ nhìn biểu hiện của những người chung quanh này cũng không nhịn được muốn cười. Mập mạp vừa rồi là cố ý giả bộ mới nói như vậy, nhưng nhậm vũ hiện tại là thật sự không có tâm tình nói nhảm với bọn họ những thứ này. Bởi vì chuyện cần làng quá nhiều, nào có thời gian ở trong học viện nhảm nhí với bọn họ. Cho nên Nhậm Vũ bước nhanh lên trên, trực tiếp giơ tay đặt lên, cũng không định vận chuyển lực lượng luyện thể cảnh tầng 8 đỉnh bình thường, chỉ là vận chuyển lực lượng luyện thể cảnh tầng 7 đặt tới tiêu chuẩn cơ bản, làm lấy lệ xong xuôi là có thể cùng đám người đồng cường rời Ngọc Kinh thành. Chuyện từng lần một, tuy rằng đều hóa nguy hiểm thành bình yên, nhưng Nhậm Vũ hiện tại còn không có biện pháp trở nên cao hứng, bởi vì đại hội trưởng lão toàn thể gia chủ sắp mở, phải mau chóng trị Lanh Lục Thẩm để cho Lục Thúc có thể đi ra khỏi rừng rậm Nguyên Thủy kia mới được. Mà Minh cũng phải mau chóng đột phá luyện thể cảnh, đạt tới chân khí cảnh mới có thể mở ra chiếc nhẫn lão cha nhậm thiên hành để lại. Hơn nữa bằng vào sự mạnh mẽ của Ngọc Hoàng quyết mình tu luyện, chỉ cần mình đạt tới chân khí cảnh, ít nhiều cũng xem như là có chút sức tự vệ, có đôi lúc cũng có thể bằng vào lực lượng bản thân là một số chuyện, nhất là dưới tình huống không có người chân chính biết, chân chính hiểu bản thân hắn có đủ vũ lực, chuyện có thể làm thật đúng là không ít. Công lại tâm tình này, nhậm vụ ai cũng không để ý, trực tiếp vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng 7. Ông ông ông! Cần! Nhậm Vũ chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện nơi này rời đi, cho nên vừa lên liền vận chuyển công Pháp Ngọc Hoàng quyết luyện thể thiên tầng 7. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt Linh Ngọc kia điên cuồng kêu to, trong nháy mắt lóe lên hào quang chói mắt. Đợi khi nhậm Vũ phát hiện tình huống không đúng lại muốn khống chế đã không còn kịp, gần như trong nháy mắt khối ngọc kia trực tiếp nổ nứt ra từ bên trong. Âm một tiếng, cả khối ngọc trực tiếp vỡ nát, cũng may uy lực không lớn, cũng không lan đến nhậm vũ. V Lão sư ở một bên ghi chép điều ngây ra ở đó, tại sao? Tại sao lại như vậy? Sao lại nổ rồi? Hắn đều không làm rõ xảy ra chuyện gì, sao lại nổ rồi? Nên biết ngọc này là trải qua người âm dương cành rèn luyện, phía trên có phù văn, phi thường chuẩn xác, chân khí cảnh muốn hủy diệt đều rất khó, hơn nữa đây là chuyên môn nham vòng người luyện thế cảnh, chỉ có rót vào khí kinh có phản ứng, rót chân khí vào sẽ bị bài xích, nhưng vừa rồi Hào Quang tỏ rõ nhậm Vũ rót vào chính là khí kinh, nhưng nhưng làm sao lại nổ rồi? Đừng nói là hắn, ngay cả lý quân một mực chú ý nơi này đều liên tục nháy mắt, thậm chí muốn dụi mắt, bởi vì hắn cũng một mực nhìn chăm chú, hoàn toàn không làm rõ làm sao lại nổ. Cần! Ngay sau đó, trong sân vốn yên tĩnh đột nhiên giống như nổ tung. Không thể nào, làm sao có thể nổ tung? Cái này phải khí kinh mạnh mẽ cỡ nào có thể khiến cho Linh Ngọc kiểm tra nổ tung? Đùa gì thế, đây nhưng là thứ âm dương cảnh luyện chế, cho dù khí kinh mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng làm nó nổ. Nhất định là nhiệm vũ kia biết rõ mình không qua được, cố ý rửa thủ đoạn gì. Thật đúng là khó mà nói, khí kình làm sao có thể khiến cho Linh Ngọc kiểm tra này nổ, quá quỷ dị. Ngọc Hoàng Học Viện hơn ngàn năm nay chưa từng nghe nói loại chuyện này, đây khẳng định có vấn đề. Hắn sẽ không cho rằng như vậy là có thể lừa dối quá quan chứ. Người lần này nguyên bản đều nín thở ngưng thần chờ đợi xem kết quả lúc này đều như nổ tung, người một câu ta một câu nhau nhau nói lên, từ người còn kích động hơn cả nhiệm vũ ở trên đài, không ngừng thảo luận. Tuy nhiên, những người này bất luận thảo luận ra sao có một quan điểm ngược lại giống nhau, đó chính là tuyệt đối không có khả năng bởi vì rót khí kinh bình thường mà nổ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là lão sư Lý Quân ở một bên phụ trách năm thứ nhất cũng không tin khí kinh có thể khiến cho Linh Ngọc kiểm tra này nổ tung, bởi vì hơn ngàn năm nay chưa từng có chuyện như vậy. Má, mập mập nguyên bản còn u rũ, lúc này lập tức trở nên tinh thần, hưng phấn nhìn lên đài, thầm nghĩ phiếu cơm lão đại chính là lợi hại, làm ra động tĩnh cũng lớn như vậy. Vừa rồi con già bộ bình tĩnh như vậy, hóa ra sớm có chuẩn bị. Tuy nhiên, phiếu cơm lão đại làm sao làm được, làm sao đem linh ngọc kiểm tra làm nổ dưới cái nhìn chăm chú của lão sư, cái này độ khó lớn cũng không phải là bình thường. Tạm thời lùi lại trước, tất cả mọi người không được cồn ào, Lý Quân quát một tiếng, sau đó lắc mình đi tới trước kiểm tra, hắn sau một phen tự mình kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề gì, sau đó lại đánh giá toàn thân nhậm vũ. Mẹ kiếp, hóa ra là thế, càng không muốn làm chuyện tùy tiện một chút, kết quả lại càng phiền toái. Nhậm Vũ lúc này trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, vừa rồi hắn không nghĩ nhiều liền vận chuyển công pháp, căn bản không để ý phương thức vận chuyển của linh ngọc này như thế nào kiểm tra, cho rằng vận chuyển Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầng 7 là có thể hiện ra tầng 7, đợi vừa mới vận chuyển lực lượng mới phát hiện linh ngọc này vẫn là hấp dẫn khí kinh, chỉ là Nhậm Vũ không chú ý đem khí kinh luyện thể cảnh tầng 7 của mình thoáng cái toàn bộ rót vào, kết liền thành ra như vậy. Hóa ra linh ngọc này cũng là căn cứ khí kinh mạnh yếu, phân biệt tầng thứ lực lượng Trong này khẳng định cũng là căn cứ mức độ ngưng luyện khí kinh vốn là đều rất chuẩn xác chưa từng ra vấn đề đáng tiếc gặp phải Nhậm Vũ mức độ ngưng luyện khí kinh của Nhậm Vũ sớm đã vượt qua tưởng tượng mà tổng lượng khổng lồ lại càng khủng bố đến trình độ khiến cho siêu cấp Cường giả âm dương cảnh lúc trước luyện chế khối Linh Ngọc kiểm tra này đều không nghĩ tới đừng nhìn ta khẳng định là Linh Ngọc kiểm tra này lâu năm không sửa chữa hoặc là bên trong có Phù Văn gì xảy ra vấn đề mới có thể như thế ta nếu là có năng lực này cũng liền không tới tham gia kiểm tra này Nhìn thấy Lý Quân kiểm tra xong mảnh vỡ Linh Ngọc kiểm tra, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía mình, Nhậm Vũ bắt đắc sĩ nhún vai một cái. Lý Quân hơi hơi sững sở, thầm nghĩ cũng đúng. Nếu như hắn ta thật sự có bản lĩnh này còn tới tham gia kiểm tra làm chi, tuy nhiên lập tức hắn lại nghĩ tới một khả năng khác, có phải là giống như người bên dưới đoán, điều từ này cố ý gây rối Nhậm Vũ, trước kia học viện chưa từng xảy ra loại vấn đề này, Linh Ngọc kiểm tra này có muốn người bồi thường hay không còn chờ học viện quyết định. Tuy nhiên, người không nên cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi kiểm tra. Người đâu, lập tức lại đi lấy một khối đến đây. lúc Lý Quân nói lời này, ánh mắt một mực nhìn chàm chàm nhậm vũ, hắn muốn xem xem phản ứng của nhậm vũ để làm ra một ít phán đoán. Bởi vì chuyện này quả thật khiến hắn đều cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Linh Ngọc kiểm tra này là chuyên môn kiểm tra lực lượng, người luyện chế là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, tự nhiên sẽ suy tính đến có một số nhân vật yêu nghiệt, thiên tài xuất hiện. Bình thường mà nói rót khí kinh vào với người bình thường đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn mà nói, cho dù có được cường độ khí kinh 10 người thậm chí mấy chục luyện thể cảnh đại viên mãn linh ngọc kiểm tra này đều không có khả năng nổ vung. Bởi vì loại tình huống này bọn họ từng gặp, nếu như sau khi vượt qua khí kinh luyện thể cảnh đại viên mãn bình thường kỳ thật phía sau còn có bảy loại hào quang và màu sắc đặc biệt, chỉ là khi đó hàng chục năm chưa chắc gặp phải một lần, một nửa loại người đó đều là thiên tài siêu cấp. Tuy nhiên loại thiên tài này thường thường rất khó đụng phải. Thứ nhất là thiên tài khó tìm, thứ hai loại thiên tài này một khi đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn, thời gian dừng lại rất ngắn là sẽ tiến vào chân khí cảnh, rất khó sẽ gặp phải loại chuyện thi học kỳ kiểm tra này. Mà nhậm vũ vừa rồi chỉ là hào quang ngáng lên một cái, ngay cả lý quân đều không nhìn rõ liền nổ tung, cho nên hiện tại hắn cũng rất khó hiểu, rất nghi hoặc. Đi, nhanh đi, nhanh đi. Nhậm vũ nhìn thoáng qua lão sư mà lý quân ra lệnh kia, xua tay để hắn nhanh đi lấy. Về phần cái gọi là bồi thường nhậm vũ can bản lười phản ứng, cho dù thật sự phải bồi thường đó cũng là cho bọn họ đi tìm nhậm ra tính sổ. Khảo hạch kiểm tra vốn chỉ là lấy lệ xuất hiện loại chuyện này, sau khi nghe mệnh lệnh của Lý Quân có một lão sư với tốc độ nhanh nhất vò ra, không bao lâu đã lấy về một khối linh ngọc kiểm tra. Những thứ này bình thường kiểm tra sẽ không hư hỏng, nhưng thời gian dài sẽ luôn xảy ra vấn đề. Phù văn sẽ yếu bớt, hiệu quả kiểm tra sẽ không tốt, tự nhiên sẽ có một ít giữ lại dự bị.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 Mà khí kinh khổng lồ trong cơ thể hắn khiến hắn thật sự không rõ ràng trình độ luyện thể cảnh tầng 7 bình thường cần rót bao nhiêu khí kinh vào trong linh ngọc kiểm tra này mới được. Từ từ đến đi, trong lòng nghĩ, nhậm vũ dơ tay lên một lần nữa ấn lên trên linh ngọc kiểm tra. Lần này hắn vừa lên chỉ rót vào một bộ phận lực lượng rất ít, rất ít. Ông ông, linh ngọc kiểm tra liên tục sáng lên đến gần 3 phần, điều này nói rõ đã đạt tới trình độ luyện thể cảnh tầng 3.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 Tuy nhiên nhậm vũ cũng cảm nhận được, sở dĩ khoa trường như vậy, chính mình rót vào chút khí kinh như vậy liền cho thấy đến gần luyện thể cảnh tầng 9. Cũng là bởi vì cường độ khí kinh của mình khác với mọi người, vừa không phải là chân khí còn có thể khiến cho Linh Ngọc kiểm tra này tiếp nhận, nhưng cường độ lại không kém chân khí bình thường bao nhiêu cho nên mới có thể như thế. Luyện thể cảnh tầng 8 đỉnh đến gần luyện thể cảnh tầng 9 sơ kỳ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 Mà lúc này, Lý Quân tuy rằng môn vàn khó hiểu, nhưng nhiệm vụ dù sao cũng là dựa theo quy của thông qua, hắn cũng cho người đem thành tích của Nhậm Vũ ghi lại, luyện thể cảnh tầng 8 đỉnh thông qua. Mập mạp ồn ào với bọn họ cái gì, còn có người kêu gào với ngươi thì trực tiếp cho bọn họ chút trào tâm nạo phế xuân xuân phấn, hơn nữa gặp lần nào hạ lần đó, xem bọn họ về sau còn dám kêu gào hay không. Nhậm Vũ nhìn như đang vừa đi xuống vừa nói với Mập mạp, nhưng kỳ thật là nói với tất cả mọi người, quả nhiên, lời này của hắn vừa ra trong nháy mắt chung quanh liền trở nên yên tĩnh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 Các người có ắt chủ bài gì cứ việc lấy hết ra, cho dù là phù văn có thể phát huy ra lực lượng thần thông cảnh đều không thành vấn đề, bàn gia chủ nhất luật thu hết không lầm. Tóm lại một câu nói, hôm nay thứ nhất này bàn gia chủ muốn chắc rồi, đỡ cho các người còn ở đây tỉ thí một ngày, người tranh ta đoạt. Đỡ cho các người ở bên dưới nhàm chán quan tâm thay cho người khác. Hiện tại quản tốt chính mình, có người khiêu chiến lập tức lên đây, lên đây. Nhằm vũ cuối cùng đột nhiên tăng lớn thanh âm, thanh lâm quanh quần trong sân kiểm tra trống trải. Lời của Nhậm Vũ lập tức bị kín miệng của đám lão sư muốn nói chuyện kia, đồng thời cũng khiến mấy người chân khí cảnh hùng tâm bừng bừng chuẩn bị cuối cùng ra tay muốn khóc không nước mắt. Sao, làm sao sao hả? Cho dù có phù văn ẩn chứa lực lượng thần thông cảnh cũng không có khả năng sử dụng ở loại địa phương này, đó không phải là nói dẫn sao, phá sản mấy cũng không thể phá sản như vậy chứ. Nhưng là lời của Nhậm Vũ cũng nói rõ ràng, không có lực lượng và đồ vật thần thông cảnh chiều lên, vậy đều không cần so nữa. Ánh mắt của Nhậm Vũ chậm rãi đào qua phía dưới, vô cùng phất lối nhìn bọn họ.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 Lớn lối, vô cùng lớn lối, nhưng lại không ai dám kêu một tiếng. Hai người đã từng bị xem thường nhất, hôm nay thuận miệng một câu đối liền mắng hết mọi người một lượt, cố tình mọi người không nói lại được cái gì, ca không một ai dám nói ra nửa chữ không. Dùng cách nói của mập mập, không ai dám thả nửa cái tròi. Lúc này thiết tháp nghe lời nhậm vũ, trực tiếp chạy lên tìm Lý Quân lấy phần thưởng Lý Quân vẫn nhìn theo nhậm vũ cùng mập mập rời đi, lại nhìn đông đảo người năm nhất lại không một ai bước ra, không khỏi lắc đầu khẽ thở dài. Dù có thất bại thì sao, nhưng mà ngay cả dũng khí cũng không có, xem ra lần này lại bồi dưỡng một đám vô dụng. Bên ngoài gia tộc tranh đấu gì đó, hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn bồi dưỡng những người mới. Vào lúc này trong lòng hắn cũng trợt lạnh lẽo, cũng lười để ý những chuyện khác, lấy ra phần thưởng đưa cho thiết tháp để hắn đem về cho nhậm vũ. Lý quân nói một tiếng với những lão sư khác rồi cũng quay người đi. Những người còn lại cũng cảm thấy vô vị, lần lượt rồi đi, mỗi người đều yếu xìu cúi đầu, không còn thảo luận chuyện nhậm vũ nữa hiện tại nói nhiệm vụ cái gì chẳng khác nào biến thành tự chửi mình. ngoài một số ít người còn chưa hoàn thành kiểm tra, những người khác đều lập tức rời đi. chẳng qua là cuộc thi năm nhất đơn giản nhất trước giờ chỉ là chuyện bình thường, đến năm này lại gây ra náo động lớn. chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp ngọc hoàng học viện, truyền khắp ngọc kinh thành. nói cái gì cũng có, nhưng nhậm vũ không quan tâm những chuyện này, bất luận là cho rằng hắn hai lần ba lượt mượn lực lượng của thị vệ giết người, chiến đấu hay là vô xì phá lôi đài, hoặc là có người cho rằng hắn làm náo động không khác gì muốn chết. Những chuyện này không có ý nghĩa gì với hắn. Nhậm Vũ đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, bên hắn sẽ mượn danh nghĩa đi ra săn thú rèn luyện, cho nên không cần quá vội. Hôm nay lanh quanh liền tới trưa, nhậm Vũ cho mọi người nghỉ một đêm, dướng ngày mai xuất phát. Ban đêm nhậm Vũ lặng lặng ngồi đó, trải qua mấy ngày cố gắng, hắn đã ngưng luyện xong 4.608 vòng tròn khí kinh, còn kém một bước cuối cùng. Tuy nhiên có kinh nghiệm trước kia, Nhậm Vũ không nóng vội lập tức ngưng tụ thành trận pháp, bởi vì đến tình huống hiện tại, loại áp lực mạnh mẽ đó sẽ làm hắn trễ nãi mấy ngày nên chờ xuất phát rồi xem tình huống mới tính sau. Lúc này Nhậm Vũ đang trong thức hải, thần thức tùy ý khống chế ông bạn già trong thức hải, vừa rồi lật xem hai bộ phim kinh điển xem hoài niệm một phen, lúc này nhìn tín hiệu, Nhậm Vũ ngây người xuất thần. Đây không phải lần đầu hắn suy nghĩ vấn đề này, chỉ là trước kia không có đủ thời gian, rốt cuộc là biến cố gì làm cho đoạn phim trong thức hải của mình có thể sinh ra biến hóa như thế? Cảnh tượng thánh nhân luận đạo là có chuyện gì, nếu như hiện tại mình có đủ linh ngọc, có thể nào nghe được các thánh nhân nói gì, hoặc là... Đột nhiên, Nhậm Vũ có một loại cảm giác không hay, tuy rằng hiện tại hắn đi vào trong thức hải, nhưng cũng tỉnh táo lưu ý bên ngoài, đã nhận ra không đúng. thần thức của Nhậm Vũ nháy mắt phóng ra ngoài, đồng thời thân thể đã sẵn sàng bùng nổ chiến đấu. Lúc bình thường tự nhiên ra sức ẩn giấu thực lực của mình, nhưng thật gặp phải nguy hiểm sinh mệnh thì mặc kệ nhiều chuyện khác thần thức của nhậm vũ vừa phóng ra lập tức phát hiện ở trong góc phòng khách bên ngoài chỗ chuyên chất quần áo vật linh tinh có một cỗ khí tức đang hoạt động giống như giống như động vật ngủ đông đang phục hồi sức sống không ngừng sống lại hơi thở này còn vô cùng yếu ớt nếu không chú ý thì căn bản không thể phát giác được dù là thần thông cảnh mà không chú ý cũng sẽ không phát hiện nhậm vũ tiến vào thức hải cả người ở trong trạng thái đặc biệt bên ngoài có thị vệ canh giữ nhưng bất kỳ thay đổi nào ở trong phòng thì đều sẽ kinh động tới hắn cho nên hắn mới phát hiện trước tiên đó là Nhậm vũ cũng rất bất ngờ, thần thức tiếp tục chú ý, bởi vì ngay bên dưới đống đồ vật, sinh mạng đang sống lại kia đã đứng dậy. Đậu, thì ra là hắn, lúc nào tên này đi vào đây, còn trốn ở chỗ đó. Đợi người này đứng lên từ đống đồ vật, nhậm vũ vốn muốn thông báo thì vệ bên ngoài cũng bỏ qua, bởi vì hắn nhận ra người này, chính là tà thủ tà kiếm, tà kiếm. Ngươi đúng là âm hiểu chết giả, nhậm vũ nói rồi đi vào phòng khách. Một khi mình vào phòng, Đông Cường cùng cận vệ đội bình thường sẽ chỉ bảo vệ bên ngoài, còn trước khi mình vào phòng thì Đồng Cường sẽ đích thân dùng thần thức kiểm tra tình huống trong phòng, sau đó mình đi vào cũng không dò xét nữa. Mà phương pháp chết giả của tạ kiếm vừa lúc lừa gạt được thần thức kiểm tra, nếu như không phải hắn vừa khôi phục, thần thức của nhậm vũ cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Ta thật không dễ dàng cắt đuôi thiên bàng giám thị, trước khi chưa nói chuyện xong, ta không muốn cho kẻ nào biết ta đã gặp ngươi, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tạ Kiếm nói, bước ra từ đống đồ vật, toàn thân cho người ta cảm giác như không có sức sống, tay trái rũ xuống không có cảm giác, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Nhậm Vũ. "Vậy bổn gia chủ phải cảm ơn trước, có gì lo lắng cứ việc nói đi." Nhậm Vũ nhìn Tạ Kiếm, đi vào phòng khách ngồi xuống, không lãng phí thời gian, trực tiếp nói thẳng. Nhậm Vũ thẳng thán lại một lần nữa ngoài dữ liệu của Tạ Kiếm, lần trước Nhậm Vũ tốn sức lớn như vậy, thậm chí không tiếc đánh cho người giống ta chết với Thánh dược đường, cuối cùng lại chỉ để một câu liền đi, hắn đã rất bất ngờ kinh ngạc tràng qua cũng là sợ Nhậm Vũ lạt mềm buộc chặt, nhưng Nhậm Vũ đưa ra điều kiện làm hắn không chống đỡ được, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đến nói chuyện một lần với Nhậm Vũ. Hôm nay Nhậm Vũ thấy hắn xuất hiện vẫn bình tĩnh, không nói nhiều lời liền đi thẳng vào chủ đề, ánh mắt nhìn hắn chờ đợi hắn nói, càng làm hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước kia khi hắn còn vinh quang, mặc dù Nhậm Vũ là con trai của Nhậm Thiên Hành, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là tên trác táng phế vật mà thôi, căn bản chưa từng để ý, càng thêm chưa từng tìm hiểu. Nhưng đại danh của nhậm vũ vẫn như sấm bên tai hắn, mà ba lượt tiếp xúc gần đây lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Mình là tà thủ tà kiếm, nhưng nhậm vũ này là cái gì? Sao cảm thấy làm việc còn tà môn, còn quái dị hơn cả mình? Ngươi muốn dùng điều trị tay trái của ta để trao đổi ta làm thị vệ cho ngươi, ta có thể đồng ý điều này. Nhưng ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Ta làm sao tin tưởng ngươi có thể điều trị được cánh tay của ta? Tuy rằng trong lòng rất bất ngờ khó hiểu, nhưng giọng của tà kiếm vẫn lạnh băng, cứng cỏi như trước. Nhầm vũ nhìn tay trái của tạ kiếm, cười ý vị sâu xa nói, tạ thủ tạ kiếm, công pháp của ngươi quả thật rất đặc biệt, hẳn là công pháp thời đại thượng cổ, ngươi từ thần thông cảnh rơi xuống cũng là bởi tay trái bị phế. Ngươi dùng bản thân làm lò thuốc, dùng tay trái làm khí, vì đang luyện thuốc, hôm nay trong tay trái của ngươi có ít nhất trên trăm trận pháp, bắp thịt, xương cốt cũng trải qua vô số lần rèn luyện. Công pháp ngươi học quả thật quá cực đôn, lại có thể rèn luyện cánh tay đến cỡ này. Nhậm vũ tu luyện Ngọc Hoàng Quyết vô cùng tham ảo, kim cương bất hoại thể cũng là công pháp thượng cổ, nhậm vũ rất có nghiên cứu về mặt này. Cộng thêm cảnh giới của hắn thấy được mọi thứ, nói mấy câu cũng đủ làm tạ kiếm ngây ra. Nên biết bộ công pháp của hắn là có một không hay, hơn nữa chỉ có hắn tu luyện được, đã bao lâu này hắn mới lần đầu nghe được người khác nói ra những điều này. Lúc này bất ngờ nghe được, hắn lại càng muốn nghe tiếp. Dù là ta chịu nói, nhưng bản thân ngươi cho rằng nói mấy câu là có thể nói rõ được. Trong này ngươi hoàn toàn không cần phải hoài nghi Bởi vì nếu không thể điều trị được tay trái cho ngươi Vậy lấy ngươi cũng không có ý nghĩa Ta cũng không thể cho ngươi già chết ở bên cạnh suốt được Hiện tại ta kiếm tuyệt đối là phế nhân Hơn nữa toàn là rắc rối Nhậm vũ cũng không sợ những thứ này Ngươi nói không sai Bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng Chuyện không phải tay trái của ta Nếu như ngươi có thể đảm bảo an toàn của người nhà sư phụ ta Ta có thể làm thị vệ cho ngươi 5 năm Nếu như ngươi không thể đảm bảo an toàn của bọn họ Vậy ta sẽ không đồng ý Đây là nổi đau vĩnh viễn của tạ kiếm, trước kia hắn không hiểu những chuyện này, hiện tại hắn biết thứ gì trọng yếu nhất đối với hắn. Sư phụ đã đi rồi, hắn không thể để người nhà của sư phụ vì hắn mà bị tai họa lan tới, cho nên hắn thà rằng sống như người chết ở Tây Sơn Mộ Địa qua ngày, nhưng không dám chạm vào quy củ mà Lam Thiên Định ra, rời khỏi Ngọc Kinh thành một bước. Hôm nay, nhiệm vũ cho hắn hy vọng, nhưng hắn suy tình vấn đề đầu tiên là chuyện này, đồng thời đẩy thời gian làm thị vệ 3 năm mà nhiệm vũ nói lên thành 5 năm. Nếu như ta bảo đảm cái gì cho ngươi hiện giờ, hứa với ngươi cái gì, thật ra không có tác dụng lớn, bởi vì bản thân ngươi biết rõ sự lợi hại của Lam Thiên. Nhưng mà Lam Thiên lợi hại thế nào đi nữa cũng có giới hạn, ta có thể làm được, là để toàn bộ người nhà của sư phụ ngươi tiến vào trong đại viện nhậm ra, hơn nữa sẽ ở xung quanh chỗ lục thúc nhậm thiên tung. Ta cho rằng làm như vậy càng an toàn hơn là lén giấu bọn họ, di chuyển đi ra ngoài, bởi vì bất kể truyền đi đâu, ẩn giấu ở chỗ nào, chỉ cần tiết lộ một chút hoặc bị tra được manh mối thì đều mất trắng. Nếu như thế còn không bằng đường đường chính chính để bọn họ sinh sống yên lành, chẳng qua trước khi ngươi trưởng thành hoặc là nói chuyện lại với Lam Thiên, bọn họ không được tùy tiện rời khỏi phạm vi mà lục thúc của ta có thể bảo vệ. Nhậm Vũ nói xong, không hỏi gì, lặng lặng chờ phản ứng của Tạ Kiếm. Nghe những lời này, trong lòng Tạ Kiếm run mạnh, trước đó hắn lo lắng do dự chính là chuyện này, bởi vì hắn nghĩ qua rất nhiều cách, mặc kệ là chuyển người nhà sư phụ sang chỗ khác, thậm chí quốc gia khác, hoặc là tìm một chỗ ẩn nấp, những cách này đều khó bảo đảm an toàn. Bởi vì Lam Thiên cùng thiên bảng của hắn quá khủng bố, bản thân tạ kiếm cảm nhận sự khủng bố này, cho nên hắn một mực do dự lâu như thế, thậm chí đến lúc này hỏi nhậm vũ, trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng lớn. Nhưng lúc này vừa nghe nhậm vũ nói thế, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình trước đó sai lầm, phương pháp của nhậm vũ đường đường chính chính, lại khó có sơ sẩy. Nếu như Lam Thiên muốn đối phó người nhà sư phụ, vậy phải qua được một cười nhậm thiên tung. Nhậm Thiên Tung là ai? Năm đó Nhậm Thiên hành tòa sáng rực rỡ, người khác chỉ biết Nhậm Thiên hành, nhưng Nhậm Thiên Tung là Tu La, không giống phần lớn người trẻ tuổi bội phục học tập theo Nhậm Thiên hành, ta kiếm bội phục nhất là Nhậm Thiên Tung, cho nên hắn hiểu biết Nhậm Thiên Tung nhiều hơn so với người thường. Trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi nhất định phải nắm lấy. Nếu như dùng nửa đời sau ngươi suy dục để đổi lấy an toàn của người nhà sư phụ ngươi không bị ảnh hưởng, vậy ngươi lựa chọn lựa chọn sống như vậy cũng không đáng trách, xem như báo đáp ơn dưỡng dục, nuôi dạy của sư phụ đối với ngươi nhưng trong lòng ngươi hiểu rõ làm thiền làm như vậy hắn chỉ như đang chơi trò chơi nếu như chán trò chơi này có lẽ hắn sẽ dùng phương pháp khác để kích thích ngươi trong đó lựa chọn đầu tiên là người ngươi để ý nhất cũng là người nhà của sư phụ ngươi ta nhất định phải liều điều này không sai nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân hay sao? lời của nhậm vũ nhắm ngay đáy lòng tạ kiếm nhưng không trả lời xem như thầm chấp nhận chẳng qua hắn cũng lập tức hỏi ngược lại nhầm vũ ha ha nhầm vũ cười vỗ tay vịn sau đó xe tay nói Dẫn lửa thiêu thân, hà hà, hiện tại bản thân ta ở trong lò luyện, khắp nơi đều là lửa, nhưng ta còn không phải sống tốt lành. Nợ nhiều không lo, bên cạnh bồn gia chủ là lửa cháy hương hực, ngọn lửa lò luyện, dung nham địa hòa, trước lửa nhỏ này đốt lên người, ta quả thật không quan tâm. Nhưng mà nếu ngươi nhắc nhở bồn gia chủ, vậy bồn gia chủ cũng nhắc nhở ngươi một lần, sau khi đi cùng bồn gia chủ, ngươi mới thật sự là dẫn lửa thiêu thân. Vậy thì thiêu đi, hoặc là tái sinh trong lửa, hoặc là biến thành cho tàn. Giọng của Tạ Kiếm ngày càng lạnh, nếu như quả thật có ngọn lửa, lúc này cũng bị dập tắt mất. Tạ Kiếm là người cực đôn, bằng không hắn đã không làm chuyện vô ích nằm ở một địa sư phụ Tây Sơn mộ địa. Thật ra ban đầu Nhậm Vũ nhìn thấy hắn đã cảm nhận được tính tình cố chấp, cực đôn của hắn. Nghe Tạ Kiếm một câu hoặc là tái sinh trong lửa, hoặc là biến thành cho tàn, đột nhiên Nhậm Vũ nhớ tới một câu đời trước, chỉ có kẻ điên cố chấp mới thành công, mặc kệ thật giả, người như thế một khi có thể thành công, vậy sẽ hết sức lợi hại.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 Bóng đen thân thể nhỏ nhắn lầm bầm, sau đó thân thể ngồi thấp xuống, tiếp theo mượn lực nhánh cây bán ra, cả người lặng lẽ bay lên như sợi lông chim, cực nhanh bay tới thân cây cách đó mười mấy mét, sau đó lại rơi xuống, lại bán lên, lên xuống mấy cái đã nhanh chóng tới gần chỗ ở của nhậm vũ. Tuy rằng phong trầm hắn chẳng qua là sát thứ sáu trong cửu sát chữ nhân, nhưng ngay cả trong sát thứ sáu cũng là tồn tại hạng nhất.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 Không sai, là hơi thở vượt qua cửu sát chữ nhân, đây là lực lượng cùng tượng trưng mà cao tầng trong tổ chức mới có. nháy mắt này thân là sát thủ kiệt xuất nhất lục sát chữ nhân, hắn gần như theo bản năng vươn thần thức qua, liền phát hiện quả cầu trong tay nhậm vũ. Đó, đó là. Vậy này không phải là thứ mà tổ chức điều tra toàn diện hay sao, làm sao lại ở trên tay tiểu tử này.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 Vốn là nhậm vũ chỉ lấy ra hạt châu cùng ngọc giả nghiên cứu theo thói quen, bởi vì trước mắt đây là hai món mà hắn một mực không nhìn thấu, tự nhiên hiếu kỳ không thôi. Lại không ngờ hắn đang xem, đột nhiên dấu ấn trên hạt châu ngọc tinh phát ra tiếng kêu, hơn nữa nháy mắt này nhậm vũ đột nhiên cảm giác vô cùng bất an, cực độ khó chịu. Nguy hiểm, cảm giác vô cùng nguy hiểm tuôn ra. Trong nháy mắt, nhậm vũ liền cảm nhận được có lực lượng khác kêu gọi, thân thức khẽ động. Cần, lan ra đây cho ta. Nhậm vũ một quyền đánh thủng mặt sàn trực tiếp nắm cổ phong châm, mạnh mẽ lôi hắn ra, chuyên qua ván sàn, bán giường kéo ra ngoài. Ừ, bị nhậm vũ mạnh mẽ chộp lấy cổ, bỗng nhiên kéo lên, cương khí hộ thể bên ngoài người phong châm nháy mắt bùng nổ, lực lượng chân khí cảnh đại viên mãn trực tiếp chấn văng nhậm vũ, tiếp theo hai chân đạp lên vách tường, nháy mắt cả người bán ra như đạn pháo lao thẳng vào nhậm vũ. Lúc này trong tay hắn đã có thêm một cây kiếm nhỏ màu đen, dài chừng một mét.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 Phong châm bắn ra thanh kiếm nhỏ đặc thủ, trực tiếp đâm xuyên qua đầu Nhậm Vũ, lực đánh vào mạnh mẽ nháy mắt kéo cả người Nhậm Vũ đi ra mười mấy mét, ghim lên vách tường phòng ngủ. Nhiệm vụ hoàn thành, thấy được chính xác xuyên qua đầu đối phương, hơn nữa nháy mắt hơi thở của đối phương cũng hoàn toàn biến mất, Phong châm không khỏi toát ra mỉm cười. Đây là mỉm cười tự tin, đồng thời cũng là mỉm cười vui vẻ, hắn rất ít khi toát ra mỉm cười như thế, chủ yếu là hôm nay có được bảo bối kia. Hắn cũng không lập tức rút trường kiếm ra, vội vàng đưa tay nắm lấy túi chữ vật bên hông Nhậm Vũ. Bỗng nhiên, Nhậm Vũ vốn đã nhắm mắt, không còn chút hơi thở. Đột nhiên mở mắt ra. Ngay khi Nhậm Vũ mở mắt, nắm đấm của hắn đã tung ra. Ầm! Phong châm vừa đến gần Nhậm Vũ, đã nằm lấy túi chữ vật. Hoàn toàn không ngờ tới, không có một chút chuẩn bị, trực tiếp bị nắm đấm của Nhậm Vũ đánh trúng, cả người bay ra. Bởi vì đã giết người, hơn nữa hưng phấn vì lấy được bảo vật. Đây là bảo vật xếp hạng đầu trong bảng treo thưởng của tổ chức. Lấy được thứ này không nói một bước lên trời, nhưng có thể thay đổi vận mệnh về sau.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 Đây là đồ chơi mà nhậm vũ làm ra lúc trước, bởi vì còn không ổn định, cho nên không bỏ thêm vào trào tâm nạo phế xuân xuân phấn, vừa mới lần đầu tiên dùng tới. Trên thực tế vừa rồi sát thủ này đã bị ảnh hưởng, kiếm nhỏ của hắn đâm trúng là ngực của nhậm vũ, tốc độ quá nhanh, tuy rằng nhậm vũ không thể trốn thoát, nhưng khẽ động tránh né được yếu hại. mà sau đó nhìn hắn mỉm cười tự tin, nhậm vũ liền biết hắn bị bột thuốc ảnh hưởng, nghĩ rằng đã đánh chết mình, nhậm vũ thuận thế giả chết, sau đó đột nhiên ra tay. Lúc này nhậm vũ cố ý tạo thành hiệu quả như vậy, từng bước đi ra, kiếm nhỏ trượt qua vết thương của hắn, nhậm vũ từng bước đi về phía sát thủ này. Khoanh Ở trong mắt của Phong Trâm, nháy mắt nhậm vũ trượt qua lưỡi kiếm nhỏ, ở đầu có một cái lỗ máu, bước chân phát lực liền sông về phía hắn. Phong Trâm theo bản năng dưa tay cản lại, chẳng qua hắn bị thuốc ảnh hưởng không nhỏ, vị trí mà mắt nhìn thấy hoàn toàn khác với vị trí nhậm vũ đánh ra thực tế. Khoanh lần này một quyền của nhậm vũ đánh mạnh lên cổ họng phong châm, tuy rằng lúc này hắn đã toàn lực vận chuyển chân cương hộ thể nhưng lúc này bởi vì thương thế bởi vì kinh sợ mà lực lượng của hắn giảm đi nhiều hơn nữa lực lượng của nhậm vũ siêu cấp mạnh mẽ chỉ có một phần trăm lực lượng đánh xuyên qua hộ thể chân cương cũng khiến cổ họng phong châm co rút lại phun ra một ngụm máu sao lại thế này rõ ràng mình đã chặn tay của hắn sao lại thế này phong châm như gặp quỷ trên thực tế dù thật gặp phải quỷ hắn cũng chưa chắc sợ hãi như thế hắn là sát thủ trải qua huấn luyện tàn khốc nhất cái gì chưa thấy qua nhưng chuyện hôm nay thật là quá quỷ dị ít nhất lúc này ở trong mắt hắn là quá quỷ dị khủng bố đến hỗn loạn tiếp theo nắm đấm của sau nhiệm vũ giáng xuống như mưa bão phong trầm hoàn toàn không phản ứng lại không ngừng bị đánh trúng âm âm âm phong trầm liên tiếp chúng trăm quyền cảm giác mình như bị chúng ta rõ ràng mỗi quyền đều bị mình chặn lại nhưng vì sao cứ như càn không khí mà nắm đấm của đối phương lại thật sự giáng lên người mình hoành Dưới thế công mạnh mẽ của nhậm vũ, thân thể hắn liên tiếp lui về sau, trực tiếp đụng vào vách tường, vách tường cũng trực tiếp vỡ vụn. Đi mau, không đi sẽ xong đời. Ý niệm này trợt lé, nhưng còn món bảo bối trên người nhậm vũ. Không đúng, không đúng, không phải tốc độ của hắn nhanh, cũng không phải chiêu thức đặc biệt, dường như hai mắt mình xảy ra vấn đề. Ừm, Phong châm đột nhiên nhắm mắt, dùng thần thức dò xét nhấc tay, vừa đúng chặn một quyền của nhậm vũ. Nhậm Vũ bị chấn liên tục lùi lại, có lúc này Phong Châm liên tiếp bị đánh trúng đã bị thương không nhẹ cũng phun mạnh một ngụm máu. Thì ra là thế, ngươi động tay chân trên người ta không phải ảo cảnh. Đây là dược vật, sao lại thế này, ngươi bỏ thuốc lúc nào? Phong Châm kinh nghiệm vô cùng phong phú, một khi phát hiện lập tức hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra. Khổ. Lúc này Nhậm Vũ trải qua một đợt công kích bạo tát cũng không khỏi ho khan liên tục, khóe miệng tràn máu. Tuy rằng một kiếm vừa nãy tránh được yếu hại, nhưng dù sao cũng đâm xuyên qua ngực, cộng thêm điên cuồng công kích, thương thế không ngừng nặng thêm. Nhậm vũ lâm thời ra tay, nháy mắt lấy chút dược vật trên người thấm qua da vào người phong châm, ảnh hưởng hắn một chút. Nhậm vũ cũng không trông cậy có thể duy trì bao lâu, có thể kéo dài tới giờ này hắn đã hài lòng. Ít nhất, quyết định trong nháy mắt đó đã cứu hắn một mạng vừa rồi, còn cho hắn thừa cơ trọng thương sát thủ. Chậm rồi, bắt phương tuyệt sắt, phá giáp. Sát thủ vạch trần không hề ảnh hưởng tới nhậm vũ, không hề ngưng lại, nháy mắt thúc đẩy khí kinh khổng lồ sông lên. Lần đầu tiên trọng thương sát thủ này khiến lực lượng của hắn giảm mạnh, bị ảnh hưởng lớn. Nhưng dù sau đó hắn vận chuyển hộ thể chân cương chỉ có chân khí cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, nhậm vũ cũng không thể dễ dàng đánh vỡ được. Tuy nhiên bất luận là lực phòng ngự của áo giáp hay hộ giáp hoặc chân cương hộ thể đều thuộc về loại phòng ngự. Còn bên trong bát phương tuyệt sát có một chiêu đặc thù là phá giáp, nhậm vũ kết hợp bản thân hiểu rõ trận pháp điều chỉnh chi tiết, vừa rồi hắn điên cuồng đánh như không có kết cầu gì, thật ra trọng điểm nhắm vào mấy chỗ trên người sát thủ. Giống như nguyên lý kỳ diệu, bình thường, lực lượng trình độ như nhậm vũ, dù có đánh mấy canh giờ cũng khó lòng đánh vỡ chân cương hộ giáp của sát thủ, chỉ có thể ở làm hắn bị thương ở những chỗ yếu ớt. Nhân nhậm vũ đánh vào những vị trí khác nhau, cuối cùng liên hệ với những chỗ khác sẽ tạo thành vị trí đặc biệt, khi tập trung lực lượng đánh vào sẽ gây ra hiệu quả đặc thù, đây cũng chính là bát phương tuyệt sát, phá giáp. Vốn chiêu này có thể một hơi tiến hành, có thể dùng nắm đấm đánh xuyên qua áo giáp, hộ giáp của đối phương, nhưng lực lượng của Nhậm Vũ bị ảnh hưởng, thương thế không nhẹ, chậm lại một chút mới xông lên. Lại không cho thị vệ đi vào, chỉ dựa vào ngươi mà muốn đối phó ta, dù bây giờ ta chỉ có thể phát huy lực lượng khoảng chân khí cảnh tầng 8, nhưng thừa sức đối phó ngươi nhưng mà người cũng ẩn giấu thật sâu chết đi trong đầu phong trầm thầm nghĩ nhắm mắt lại một quyền đòn đỡ không bị dược vật của đối phương ảnh hưởng hắn không tin không đối phó được tên gia chủ trác táng này ưng giáp Hả? lực lượng mạnh mẽ va đụng sau đó là tiếng xương vỡ vụng cùng tiếng hừ nặng Tiếng hư nặng này truyền ra từ Phong Châm, bởi vì ngay khi đối chiêu với Nhậm Vũ, hắn phát hiện chân cương trên nắm tay của mình trở nên đặc biệt yếu ớt, còn chưa kịp vận chuyển bổ sung đã vỡ vụn, nắm đấm của hắn không có chân cương hộ thể đụng vào lực lượng của Nhậm Vũ, tuy rằng cương độ thân thể rất mạnh, nhưng dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị, đối mặt với kình khí phá giáp mạnh mẽ của Nhậm Vũ đánh vào, trực tiếp vỡ vụn. Không đợi Phong Châm hiểu rõ sao lại xảy ra chuyện khó tin như vậy, nắm đấm của Nhậm Vũ lại đánh lên cổ họng hắn. Giống như phản ứng dây chuyền, lúc này chân cương ở cổ họng của hắn cũng trở nên yếu ớt. Zắc, phụt, sư cổ vỡ nát, Phong Châm bóp của mình, mắt nhắm lại cũng mở ra, không thể tin nổi nhìn Nhậm Vũ. Sau khi gia nhập Tàn Hồn, trước nay đều là hắn khiến người ta sợ hãi, hắn nắm giữ cục diện, chỉ có hắn làm người khác chết không thể ngờ, nhìn thấy người khác hoảng sợ mặt mũi vạn vẹo, nhưng hôm nay mọi chuyện đảo chiều. Ông cổ họng đã vỡ nát, máu không ngừng trào khỏi miệng, Phong Châm nhìn chằm chằm Nhậm Vũ, không thể tin nổi mọi chuyện là thật. Cái tên này căn bản không bượn lực lượng của thị vệ, nhưng hắn không quá mạnh, có thể phát huy được chân khí cảnh tầng 6, tuyệt đối không đạt đến trình độ chân khí cảnh tầng 7, tại sao lại như vậy, tại sao mình lại chết trên tay hắn. Cuối cùng làm sao hắn phá được cương khí của mình, lúc này đột nhiên Phong châm nhớ lại lúc huấn luyện trong tổ chức đã từng nói, chân cương hộ thể không phải vạn năng, dù cho đối với kẻ yếu hơn mình, cũng không phải hoàn toàn không thể phá, chẳng qua đa số đều mượn ngoại lực, vũ khí, phù văn, trừ khi. Lúc này thân thể phong châm chậm rãi nhũng ra, cuối cùng hắn không suy nghĩ những chuyện khác, ánh mắt cuối cùng rơi vào túi chữ vật của nhậm vũ. Hắn không cam lòng, nếu như sớm biết trên người nhậm vũ có trọng bảo mà tổ chức tìm kiếm, dù cho chỉ là cung cấp tin tức này lên trên, mình sẽ sẽ phát tài, kết quả hiện giờ. Lại đi chết trong tay hắn. Bịch Cuối cùng, phong châm ôm cổ, miệng phun máu, thân thể nhũng ra, hoàn toàn mất hết lực lượng chống đỡ, thân thể rung rung vài cái liền mất hơi thở con nhậm vũ nhìn thấy cuối cùng phong trầm đã chết bản thân hắn cũng không nhịn được nữa phun ra ngụm máu vết thương trên ngực cũng như vòi phun không ngừng phun máu ra cánh tay cũng yếu siêu sụi xuống nhậm vũ có thể cảm nhận được trong hai nắm đấm của mình xương ngón tay vỡ vụn không ít dù sao cường độ thân thể hắn tranh lệch rất xa với sát thủ này mới nãy là dựa vào bát phương tuyệt sắc phá giáp cùng trận pháp độc đào phá hết chân cương hộ thể của hắn đột nhiên ra tay dùng kinh khí mạnh mẽ đánh vào làm vỡ xương tay sau đó phá chân cương ở cổ họng một hơi đánh chết. Nhưng đánh phá mãnh liệt, cuối cùng chém giết, đủ làm cho bản thân nhậm vũ bị thương không nhẹ, cộng thêm thương thế trước đó, hắn cũng chỉ nghẹn một hơi chống đỡ, cuối cùng chống qua được. Sát thủ này là ai, nhậm vũ căn bản không quan tâm, biết hắn là sát thủ muốn giết mình là đủ rồi. Cho nên ngay từ đầu nhậm vũ không có ý chừa người sống, hơn nữa đối phương dẫn động dấu ấn tàn hồn trên hạt châu Ngọc Tinh, vậy thì càng không thể tha. Nếu không phải vì chuyện này, lúc nãy nhậm vũ đã sớm cho thì vệ sông vào. Cuối cùng giải quyết xong, nhậm vũ cũng thở vào một hơi dài, ngồi xuống đất, tay muốn lấy thuốc cũng không có sức, thậm chí đưa tay lên cũng không được. Đành phải dùng thần thức, thông báo người bên ngoài đi vào. Gia chủ. Chuyện gì? Gia chủ, thuộc hạ bảo hộ bất lực, xin gia chủ. Bởi vì đa số người đã ra ngoài, lúc này địa thử dẫn theo mười mấy người xông vào, vừa thấy tràng cảnh này liền sợ đến suýt ngất xỉu. Vừa nãy nghe động tĩnh trong phòng đã muốn đi vào, kết quả gia chủ cản lại, bọn họ còn tưởng là gia chủ luyện công hoặc có nguyên nhân khác gây ra động tĩnh này, nhưng không ngờ tới bên trong lại xảy ra chuyện như thế. Nhìn tình cảnh này, dọa bọn họ muốn chết, nếu thật sự gia chủ xảy ra chuyện gì, bọn họ không dám tưởng tượng hậu quả. Đừng cho người khác biết tình hình chỗ này, xử lý chỗ này một chút, gọi mập mạp tới bồi thuốc cho ta, trước tiên đỡ ta ra ngoài. Đậu, trong phim ảnh khóc cỡ nào, sự thật thì mà nó quá tự ngược. Hà... Nhậm Vũ không cho địa thử tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa nhưng mà chỉ nói mấy câu như thế lại làm hắn đau đến suýt nữa hét lên. Cuối cùng bản thân không nhịn được lầm bầm mắng, đặc biệt là ở ngực. Vừa rồi liều mạng cùng cố ý dọa sát thủ kia làm hắn sợ hãi, cho nên từng bước đi ra làm cho thanh kiếm nhỏ chui qua ngực từng chút một. Hiệu quả cùng mục đích thì đạt đến nhưng mà đau quá mà nó đúng là người thường không thể chịu nổi. Động tĩnh bên phía Nhậm Vũ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chẳng qua chỉ ầm ầm mấy cái trong một thoáng còn mập mạp không phải hạng người có tính cảnh giác đặc biệt cao thẳng đến khi bị thị vệ gọi qua mới trợn mắt cứng lưỡi nhìn xung quanh. dạ, phiếu cơm lão đại, người đang người đang chơi cái gì thế? nữ nhân tàn nhẫn phương ký kia phái người tới ám sát người cô ta điên rồi sao? mập mạp đi vào nhìn tràng cảnh này vội vàng đi tới cạnh nhậm vũ nhanh chóng móc ra các loại thuốc trị liệu cho nhậm vũ nhìn thấy thương thế nghiêm trọng mập mạp vừa vội vừa giận. tuy rằng hắn chưa bao giờ hỏi chuyện lực lượng của phiếu cơm lão đại nhưng ngay cả lần trước phiếu cơm lão đại chiến đấu với quách tú cũng không bị thương đến cỡ này mặc dù vết thương trước ngực không lớn nhưng hoàn toàn xuyên thủng nên vô cùng khủng bố dọa người còn có xương hai tay bị vỡ vụn nghiêm trọng nhậm vũ không ngừng vận chuyển ngọc hoàng quyết lúc này tuy rằng không giống như sau khi chiến đấu với quách tú nhưng cũng quả thật gặp phải sống chết kích hoạt lực lượng đến đỉnh điểm cho nên nhậm vũ đợi mập mạp vừa đáp thuốc không chế thương thế trong người hắn liền bắt đầu ngưng tụ vòng tròn khí kình tạo thành trận thế trong người đến lúc đó thân thể nhậm vũ lập tức trở nên vô cùng nặng nề ngồi một chỗ cũng có cảm giác bị đè muốn vỡ ra thoạt nhìn giống như bị thương nặng sắp không được thưa dịp mập mập giúp mình băng bó vết thương dùng dược vật nhậm vũ không ngừng vận chuyển công pháp ngọc hoàng quyết có nền tảng lần trước cộng thêm bùng nổ lần này dù là bây giờ còn không cách nào có động tác thích ứng nhưng loại áp lực này làm nhậm vũ cảm thấy thương thế không tính là gì cả kỳ quái rõ ràng đã khống chế được thương thế nhưng tại sao tinh thần ngày càng kém chẳng lẽ Chẳng lẽ còn có nội thương khác không phát hiện ra? Mập mạp vội vàng một hồi, làm xong rồi mà nhậm vũ vẫn không phấn chấn tinh thần, hắn càng nhíu chặt chân mày, không hiểu nổi nhìn nhậm vũ. Khổ. Không sao. Dùng sức mạnh quá, thuận tiện luyện công. Liền. Như thế này. Nhậm vũ nói hai câu thở ra, vừa nói liền cảm giác cả người đau muốn chết, lúc này không chỉ là đau đớn từ vết thương, mà là phương pháp rèn luyện thân thể đặc thù của luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết tạo thành. đang đang luyện công Phiếu công lão đại ngươi điên rồi hả, lúc này là lúc nào mà ngươi còn đang luyện công. Ngươi không muốn sống nữa, ngừng. Lập tức ngừng lại, mập mạp là dịu dược sư đỉnh cấp, thương thế của Nhậm Vũ nặng đến mức ngay cả hắn cũng phải giật mình, bất ngờ. Sau khi uống thuốc cũng phải chậm chậm xoa dịu tốt lên, hiện tại lại đi càng thêm nghiêm trọng. Vừa nghe Nhậm Vũ nói, nói là bởi lúc này hắn còn luyện công mới tạo thành mập mạp liền nóng này. Chết. Chết không được. Nhậm Vũ cười nói, không, biết còn trong người là ba quản gia. Nữa Ngồi xuống, ta ngừng không được Phiếu cầm lão đại Ngươi thật là bây già mập mạc không biết phải nói gì mới được Cuối cùng đành thờ dài ngồi một bên Cao mày, về mặt bất đắc dĩ nhìn tình huống Của nhậm vũ lúc càng nghiêm trọng hơn khi nãy Giống như sắp không được Mập mạp cũng không biết phải nói gì mới được Nhưng mà cuối cùng hắn cũng biết được một chút Quả nhiên mình nghĩ không nhầm Phiếu cầm lão đại huấn luyện bản thân độc ác Còn ác hơn cả với mình Gia chủ, đây là đồ vật của người vừa rồi Người nên xử lý thế nào Lúc này địa thử cầm những thứ trên người phong châm đưa lên, bao gồm cả thanh kiếm nhỏ xuyên thùng ngực nhậm vũ, sắc mặt ngưng trọng. Nhất là thấy nhậm vũ nằm ở đó, sắc mặt tiều tụy, bộ dạng càng nghiêm trọng hơn khi nãy, địa thử lại càng thêm áy nấy. Đồ trường chỉ là dẫn người ra ngoài một lúc, giao nơi này cho mình phụ trách, kết quả lại xảy ra chuyện như thế. Để đó, nhậm vũ liếc cái bàn bên cạnh,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 Cô ta giận giữ nổi sát tâm là bình thường, Huống gì trong tay nhậm vũ còn nắm giữ thứ mà cô ta không muốn bị người biết. Mập mập đi theo nhậm vũ lâu như vậy, biết tuy rằng nhậm vũ không ít kẻ thù, nhưng chân chính đạt đến mức muốn giết hắn, lại dám giết hắn thì không nhiều. Hiện tại không cần nghi ngờ là Phương Kỳ có hiểm nghi lớn nhất. Sát thủ này nằm vùng xung quanh không phải một ngày, cho nên mới nắm được ta lâm thời nổi ý phái đồng cường ra ngoài làm việc mà ra tay. Mà nếu là sát thủ của Phương Kỳ ăn bài từ trước, sẽ không cần làm những chuyện trước đó.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 Dĩ nhiên, cũng không lại trừ lúc này có người muốn thừa dịp rối loạn mà xáo trộn, nhưng phần sau thì nhiều hơn, dù sao có quá nhiều người muốn bổn ra chủ chết. Ba đại gia tộc, hoàng gia, bên trong gia tộc còn có người. Thà, mập mạp làm ra vẻ sợ hãi, nghe lời ngươi nói dọa người như vậy, giống như chúng ta thành dây nhỏ, xung quanh là bầy sói đói bao vây. di nhỏ, sói đói, hà hà, khổ, khổ. Nhậm Vũ đột nhiên nhớ lại phim hoạt hình mình xem đời trước, thì Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cũng như Tom và Jerry đều ở vị trí trái ngược trong chuỗi thức ăn, kết quả lại thành phim hoạt hình hay nhất. Cái này có gì buồn cười, chẳng lẽ ta nói sai sao? Cao nhân bị Nhậm Vũ cười đến mơ hồ, kỳ quái nhìn Nhậm Vũ. Không, không, ngươi không nói sai, hiện tại bên cạnh chúng ta quả thật là có một bầy sói đói bao vây, có điều ta chợt nghĩ tới, nếu có một ngày con dây kia xoay vòng vòng bầy sói, nhất định sẽ rất thú vị. Bây giờ, Nhậm Vũ không cách nào giải thích được phim hoạt hình ở kiếp trước, đành phải gạch bỏ lướt qua. Phiếu cơm lão đại, ngươi đúng là nghĩ mở. Mập mạp lắc đầu cười khổ, tuy rằng Nhậm Vũ gần đây biến đổi rất lớn, nhưng hắn lại quá rõ ràng tình huống của Nhậm Vũ hiện tại. Những con sói kia không phải sói thương, bọn họ là sói yêu, hơn nữa còn là một đám, đằng sau càng có những tồn tại cường giả siêu cấp như yêu thú hóa hình, muốn chơi bọn họ, làm sao mà được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 Tuy nhiên lốc xoáy ngọc kinh thành quả thật ngày càng nhanh, ngày càng nguy hiểm, vừa lúc chúng ta ra ngoài làm vài chuyện trước, cũng có thể tạm thời né tránh. Nhìn mập mập thật sự nóng vội, thật lo lắng đau đầu cho mình, nhậm vũ cũng không đùa nữa, nghiêm túc nói với mập Mạp. mập. Mập mập rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với nhậm vũ như thế, lúc này nghe nhậm vũ nói vậy, hắn cũng không khỏi ngây ra. Khi ngộ càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn. Nếu như phiếu công lão đại thật sự ăn nằm chờ chết, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có thể bảo vệ tính mạng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 Ngược lại cái hộp kia rất đặc biệt, bởi vì bình thường có túi chữ vật, đa số đồ vật đều bỏ vào túi chữ vật, chỉ có một số loại dược vật, giải độc, chữa bệnh khẩn cấp mới để bên ngoài, nhanh chóng sử dụng. Mà cái hộp kia lại không nhỏ, vậy mà không bỏ vào túi chữ vật, điều này có vẻ không bình thường. Nhìn xem đây là cái gì? Mập Mạp cùng Nhậm Vũ đều nghĩ như nhau, phản ứng đầu tiên là cầm lấy cái hộp trên bàn. Vừa mở ra, Mập Mạp cùng Nhậm Vũ đều sững người, tiếp theo đều toát ra mỉm cười, bởi vì bên trong còn có một túi chữ vật cùng một cái nhẫn. Trừ khi là đến cấp bậc nhất định, nhưng đó cũng là vật trong truyền thuyết, bằng không cùng loại như túi chữ vật, không cách nào bỏ vào túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật khác. Nhưng dù là thế, cũng rất ít người sẽ mang theo mấy cái túi chữ vật nhẫn chữ vật, sẽ chỉ không ngừng thay đổi cái tốt hơn, càng đừng nói hạng thân phận như sát thủ này, làm sao lại cùng lúc mang theo nhiều như thế. Tiếp theo mập mập mở ra túi chữ vật trong hộp, túi chữ vật này không có phong ấn gì, dễ dàng mở ra, vừa mở ra, mập mạp liền nhất miệng si siêu cấp quỷ nghèo một cái túi chữ vật siêu nhỏ bên trong chỉ có hai khối linh ngọc hạ phẩm cùng mấy ngàn tiền ngọc lại còn không ít vàng bạc nhưng toàn bộ gom lại cũng không đủ hai mươi vạn lượng vàng mập mạp rất thất vọng nói hy vọng cái này đỡ hơn đừng quá thảm a mập mạp vừa lầm bầm vừa mở cái nhẫn chữ vật kia tiếp theo miệng hắn liền không khép lại được vẻ mặt từ chấn động hưng phấn kích động rồi đến mừng như điên không gian rất lớn có thứ tốt nhìn vẻ mặt của mập mạp nhậm vũ lập tức suy đoán phải, phải rất nhiều. lần này chúng ta phát tài rồi. mập mạp gật đầu liên tục, tiếp theo khoát tay, trong nháy mắt rất nhiều linh ngọc xuất hiện, không phải một hai khối, mà là hàng dãy linh ngọc xếp ngay ngắn trong vật tồn trữ. một trăm khối một đống, mập mạp nháy mắt lấy ra mấy chục đống, lập tức xếp đầy cả phòng. ha ha, mập mạp tết miệng cười ha ha, trong này có ít nhất bảy tám ngàn khối linh ngọc trung phẩm, bên này còn có.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 Ngươi đừng xem một mình nữa, để cho ta xem thử. Nhẫn chữ vật không có phong ấn đặc thù cùng hạn chế, chỉ cần truyền vào một chút khí kinh là có thể tra xét bên trong có thứ gì. Lúc này tình huống của nhậm vũ đặc biệt để cho mập mạp truyền khí kinh mở ra nhẫn chữ vật, thần thức của hàn nháy mắt tiến vào trong. Nhẫn chữ vật này còn lớn gấp mấy lần căn phòng nhậm vũ đang ở, đồ vật bên trong chỉ là chiếm một góc, xếp đặt ngay ngắn. Trong này còn một ít linh ngọc trung phẩm, còn có một khối linh ngọc thượng phẩm mà mập mạp nói đó là một cái dương lực lượng khống chế của mập mập không ngừng mở ra những cái dương trong nhẫn chữ vật bên trong toàn là các loại dược liệu quý hiếm. tuy rằng những dương chứa dược liệu gom lại cũng không bằng một trên ba số lượng mà nhậm vũ bảo thánh dược đường lấy ra nhưng tổng thể thì cao hơn mấy tầng chỉ là thần thức quét qua nhậm vũ đã phát hiện 6-7 loại dược vật cần cho lục thẩm mà còn chưa tìm được. trên người sát thủ này mang theo nhiều đồ vật giá trị phong phú quả thật vượt quá sức tưởng tượng. phản ứng đầu tiên của nhậm vũ là ý thức được tình huống không bình thường.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 Nghe ngươi nói tên vừa rồi, dù có chúng độc nhưng cũng không phải là thần thông cảnh, tối đa cũng chỉ là lục sát đỉnh phong, làm sao bảo vật này lại là của hắn? Thảm, thảm, lần này rước lấy họa. Phiếu công lão đại, chúng ta mau chạy đi, ngươi đừng làm ra chủ nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ngay khi Nhậm Vũ chú ý tới những chi tiết này, đột nhiên nghe mập mạp kinh hô. Nhậm Vũ nháy mắt thu hồi thần thức, mới chú ý tới lúc này mập mạp đã lấy ra một cái hộp ngọc vuông nhỏ nhắn cỡ bàn tay, lúc này hắn đã mở ra, đang đau khổ, buồn bực nhìn đồ trong hộp ngọc đó. Đây là Nhậm vũ vừa thấy thứ này lập tức cũng cả kinh. Không thể nào, lần này vui mừng cũng quá lớn đi. Hộp ngọc vốn chỉ lớn bằng bàn tay, vật chứa bên trong cũng không lớn, là một cái ấn nhỏ ở trong đó. Chỉ là vừa mở hộp ra liền cảm nhận được một loại sát khí vô biên. Nhậm vũ cũng không khỏi khẽ nhíu mày, đồng thời phát hiện thứ này dường như là một loại có linh tính. Chỉ là thời khắc này sát khí phóng ra từ trong hộp lại không thể kém so với sát khí của sát thủ liều mạng với mình lúc cuối cùng vừa rồi kia, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hoàn toàn không có người thúc giục mà đã như thế, đây là vật gì? Tuy nhiên nghe lời nói đó của mập mạp, nhậm vũ cũng bất đắc dĩ cười khổ, tên này thật là tùy tiện hết thuốc chữa, đi vào lo lắng thương thế của mình, cũng biết có sát thủ án sát mình, còn hoài nghi phương kỳ cái gì, nhưng lại không có hỏi qua mình sát thủ này rốt cuộc ai thươi đến đây, có biết hay không chuyện gì xảy ra. Thậm chí trong chiếc nhẫn này có nhiều thứ mang dấu hiệu ấn ký tàn hồn như vậy, nàng bởi vì hương phấn, vui vẻ cũng không có chú ý tới. Bây giờ lại bởi vì cái ấn nhỏ trong hộp ngọc này một ngụm nói ra tên sát thủ này là người của tổ chức tàn hồn, điều này làm cho nhậm vũ cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đồng thời cũng làm cho nhậm vũ rất bất ngờ, bởi vì nhậm vũ cũng là từ lão nhân mặt cười mới biết tình huống của tàn hồn. Lão nhân mặt cười đã nói, tàn hồn này không tầm thường, người biết cũng không nhiều. Hơn nữa lần này vui mừng ngoài ý muốn lớn như vậy, chỉ riêng linh ngọc ở bên trong đã có giá trị gần 2000 vạn, đừng nói chi là còn có nhiều dược liệu như vậy. Con vật trong hộp ngọc này tuy rằng Nhậm Vũ vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn đã khẳng định thứ này phải là linh khí tuyệt phẩm. Linh khí tuyệt phẩm, đó là bảo bối đủ để trấn áp số mệnh cho một đại gia tộc mấy trăm năm, mà mập mạp đang cầm cái ấn nhỏ linh khí tuyệt phẩm này, đột nhiên lại buồn bực, đau khổ kêu lên, còn thông qua vật này trực tiếp hô lên tàn hồn. Điều này đúng là có hứng thú. Đây chính là bảo bối, nếu ta không nhìn lầm hẳn là linh khí tuyệt phẩm thì phải, mau đưa cho ta xem thử. Lần này chúng ta phát đạt rồi, so sánh vật này với những thứ linh ngọc cùng dược liệu kia chỉ là thêm vào cho đủ số. Trước kia nghe nói tới linh khí tuyệt phẩm, thật ra còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mau đưa cho ta xem một chút. Lần trước nhậm vũ hỏi tới, lão nhân mặt cười cũng không nói nhiều, lúc này nghe mập mập nói, nhậm vũ phát hiện hắn cũng biết không ít. Tuy nhiên, nhậm vũ hiểu rất rõ về mập mạp, hắn không có hỏi thẳng vào vấn đề mà làm bộ như không biết, làm như chiếm được một loại bảo bối quá vui mừng kêu mập mạp đưa linh khí tuyệt phẩm đó cho hắn xem. Phiếu cơm lão đại này, đây là linh khí tuyệt phẩm không giả, nhưng vật này chính là khoai lang phòng tay, là lá bùa đòi mạng. Không thể nào, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, quả nó là cái gì đều thuộc về chúng ta. Nhậm vũ tiếp tục làm bộ như không hiểu nói, một bộ dáng nôn nóng muốn nhìn xem. Nhậm Vũ càng có thái độ như vậy mập mạp càng nóng này, vừa rồi vẻ mừng như điên, vẻ kích động trên mặt hắn đều biến mất, lại thấy hắn thận trọng nhìn chung quanh rồi nhanh chóng đóng lại nắp hộp, sau đó thu vào trong nhẫn trữ vật. Mập mạp ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa xem mà. Nhậm Vũ làm một bộ dáng nóng này, hưng phấn, kích động nhìn linh khí tuyệt phẩm. Xem cái gì mà xem? Mập mạp nhìn quanh, hạ thấp giọng như gian tặc, giơ tay lên ra hiệu nhỏ giọng, "Phù, phiếu cơm lão đại, ngươi nói nhỏ một chút đi, vật này nếu bại lộ thì nguy to." Đây cũng không phải là linh khí tuyệt phẩm tầm thường, thứ này kêu là cửu tự sát ấn, là vinh dự cao nhất của chữ nhân trong tổ chức tàn hồn cửu sát. Nó không chỉ đơn giản là linh khí tuyệt phẩm mà là tượng trưng mạnh nhất của cửu sát chữ nhân. Người nhận được cửu tự sát ấn này chính là sát thủ mạnh nhất của chữ nhân trong cửu sát, đồng thời cũng tương đương với nắm giữ cửu sát chữ nhân. Cái gì cửu sát chữ nhân, mặc kệ nó, có quan hệ gì với bổn gia chủ chứ? Nhậm vũ cao mày, như cũ không thèm để ý nói. Quan hệ lớn đó. Mập mạp nóng này hạ giọng, tiến tới bên cạnh Nhậm Vũ giải thích, Tàn hồn là một tồn tại vô cùng thần bí, phi thường cường đại, nghe nói bọn họ chia ra là Thiên, Địa, Nhân ba bộ phận, chữ Thiên ta không rõ lắm, cấp bậc chữ Địa chính là lớp cao tầng Tàn hồn, là nhân vật phụ trách chuyện âm dương cảnh và trên âm dương cảnh, mà bình thường người khác biết đều là tầng dưới chót của Tàn hồn cũng là chữ Nhân, mà cấp bậc Tàn hồn chữ Nhân này thì chia làm Cửu sát chữ Nhân, cái gọi là Cửu sát chữ Nhân vừa là một loại cấp bậc trong nội bộ của họ, cũng là một loại đánh giá của bọn họ đối với mục tiêu. Sát thứ chín mạnh nhất của cửu sát chữ nhân chính là đại biểu có thể ám sát bất kỳ mục tiêu là người dưới âm dương cảnh. Nội bộ cửu sát chữ nhân cũng có các loại tranh đấu, sát thủ cấp cao nhất của cửu sát chữ nhân mới có thể nhận được cửu tự sát ấn này. Cái cửu tự sát ấn này chẳng những là linh khí tuyệt phẩm, còn là tín vật đại biểu cho cửu sát chữ nhân của tàn hồn. Tàn hồn rất cường đại, cường đại đến mức bọn họ hoàn toàn không cần để ý người khác thấy bọn họ thế nào, bọn họ chỉ làm dựa theo quy tắc hành sự của mình Sát thủ bọn họ huấn luyện đều là nhân vật vô địch ở cùng cảnh giới, vượt cấp ám sát đều là chuyện nhỏ. Cho nên nếu như ám sát thất bại bọn họ sẽ không theo đuổi, không bỏ. Điều đó nói rõ người có lực lượng càng mạnh. Nếu như người thuê muốn tiếp tục giết chết người, bọn họ sẽ phải ra giá tiền cao hơn, thuê sát thủ càng cường đại hơn. Cho nên người giết chết sát thủ của bọn họ không sao, nhưng sát ấn chữ nhân này thì khác. Đây là vinh dự cao nhất cùng tượng trưng cho tàn hồn cưu sát chữ nhân. Bình thường đều ở trong tay vương giả sát thứ 9 mạnh nhất của cưu sát chữ nhân. Trừ phi vương già này chết đi, hoặc là hắn đã đi vào tầng thứ cao hơn từ trước, mới có một nhóm người mới cạnh tranh sát ấn chữ nhân này. Này, chờ một chút. Mập Mạp nói tới đây, đột nhiên dường như nhớ tới điều gì, lần nữa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cái hộp, quan sát cẩn thận chữ viết và phong ấn bên trên cái hộp. ai ra, Mập Mạp vỗ mạnh đầu một cái, nói... Quả nhiên là như vậy, những thứ này rõ ràng là phần thưởng tranh mạnh nhất chữ nhân của vương giả sát thứ 9 trong tàn hồn cù sát chữ nhân, không trách được trình tề như vậy, nhưng thứ này tại sao lại ở trên người của một sát thư sau chứ? Nhậm vũ thuận thế làm, không có hỏi một câu gì lại nghe được nhiều tin tức trước đây Thư lão nhân mặt cười cũng không hỏi ra được. Nhìn thấy lúc này mập mạp mới chú ý tới cái này, nhậm vũ cũng là một trận hết chỗ nói rồi, tên này thật đúng là không biết cẩn thận là gì. Đừng quản tới nữa, chúng ta mau mau thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi chỗ này. Mập Mạp suy nghĩ dường như có hơi nhức đầu, nhưng sau đó lắc lắc đầu, nhanh chóng thu lại vật vừa lấy ra rồi muốn rời đi. Tàn hồn, cửu sát chữ nhân, cửu sát vương giả, còn có biên chế cái gì chữ địa, chữ thiên cao hơn. Ngươi đúng là biết quá nhiều về tàn hồn này. Mập Mạp, là tự mình cung khai hay là để cho ta nghiêm hình bức cung đây? Thế Mập Mạp không tiếp tục nói nữa, ngược lại muốn rời đi, cuối cùng nhậm vũ mở miệng. Ai chà, biết cái gì chứ? Chỉ là biết một chút chuyện về tổ chức sát thủ này mà thôi. Chuyện đó Lúc này không phải là lúc thảo luận, chúng ta tốt hơn là trước rời khỏi chỗ này đi. Mập mạp lập tức định đổi chủ đề, còn muốn mau mau rời đi. Không nói đúng không? Có tin hay không ta trực tiếp cho người chói người lại, sau đó đặt trên đầu người cái gì người nói là cửu tự sát ấn kia, sau đó dắt đi dạo phố thị chúng để xem người có nói hay không. Quái, phiếu cơm lão đại, ngươi đâu có đối đãi với tiểu đệ chân thành nhất như vậy đúng không? Phiếu cơm lão đại, ta thật không phải nói đùa, chúng ta mau mau. Ngừng. Nhậm vũ quát, chặn mập mập, rồi nói, ta xem bộ dáng người này không giống như là sợ tàn hồn, ngược lại dường như là sợ bị người phát hiện. Từ khi chúng ta bắt đầu quen biết ta chưa từng tìm hiểu thân thế của ngươi, ngươi không muốn nói ta chắc chắn sẽ không hỏi. Về phần cái gì cử tử sát ấn này, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi cho rằng, nếu tên sát thủ này biết trong này có những thứ này, hắn còn có thể mang theo tới giết ta sao? Hiển nhiên hắn cũng không có mở ra nhìn thấy vật này, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ừ, cũng đúng. Mập mập ngẫm nghĩ cảm giác nhậm vũ nói đúng là rất có đạo lý, sau đó tâm tình cũng hơi buông lòng một chút, biết bởi vì mình lo lắng mới có hơi nóng vội, lúc này mới phát hiện nhậm vũ đang chăm chú nhìn hắn. Hiện tại ngươi có thể tùy tiện nói một chút chuyện có thể nói ra rồi chứ. Cho dù không có xảy ra một màn lúc nhậm vũ vừa mới sống lại nhìn thấy kia, nhậm vũ chung sống lâu ngày cùng mập mập như vậy, cũng biết trên người hắn có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, hắn cũng không phải người bình thường đơn giản như vậy. Nhưng người chung sống với người cũng không phải các thứ đều phải tìm hiểu rõ ràng, nhất là chuyện riêng tư, bí mật của người khác. Mỗi người đều có bí mật riêng không muốn nói, cũng giống như mình hiện tại, không thể nói cho người khác biết chuyện đời trước của mình ở địa cầu. Nhưng điều này cũng không đại biểu mọi người không thể trở thành bằng hữu, trở thành huynh đệ, trở thành... Bất kể là mình hay là mập mạp, dấu ở trong lòng bí mật chỉ thuộc về mình không làm thương hại người khác lại không muốn nói ra, nhiệm vũ cho rằng cũng không nên tìm hiểu, nghiên cứu sâu làm gì. Ha <cười> ha! Nhậm Vũ nói ra lời này, cộng thêm ánh mắt nhìn vào mình, lập tức mập mạp có một loại cảm giác bị xem thấu, cả người rất không được tự nhiên, thế nhưng trong lòng lại ấm áp, bởi vì Nhậm Vũ nói rất rõ ràng, hắn chỉ muốn hỏi một chút chuyện mập mạp có thể nói ra, điều này làm cho trong lòng mập mạp rất là cảm động. Trước kia ta biết một người, hắn. Hắn thật ra không phải người xấu, nhưng hắn từng gia nhập tổ chức tàn hồn, đồng thời không tới hai năm đã trở thành nhân vật đứng đầu nhất trong Cù Sát Chữ Nhân, còn tham gia tranh đoạt vương giả cửu Sát Chữ Nhân thậm chí ngay cả cửu tự sát ấn này đều bị hắn đoạt được. Chẳng qua là sau đó có người phát hiện thân phận của hắn là thuộc về một thế lực cường đại khác, cho nên lúc đó còn triển khai đuổi giết hắn. Tuy nhiên cuối cùng bởi vì thế lực sau lưng của hai bên ra mặt can thiệp, hắn giao ra cửu tự sát ấn này, từ đó về sau thay đổi thân phận mới coi như chấm dứt chuyện này. Người này quen biết với ta, cho nên ta mới biết được một ít chuyện trong Tàn hồn. Phiếu cơm lão đại, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta có quan hệ với tổ chức sát thủ hay sao? Mập mạp nói, bộ dáng hết sức lo lắng. Nhưng rất rõ ràng, nhậm vũ cảm nhận được câu nói sau cùng của mập mập kia là cố ý chuyển rơi tầm mắt, hoặc là nói hắn ở dưới ánh mắt của mình nói những lời này có nhiều điều con che giấu, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái, cho nên cuối cùng mới nói một câu như vậy muốn đổi đề tài và tránh ánh mắt của mình. Biết mà, nhậm vũ cười thầm trong lòng, con bà nó, tên khốn mập mạp này, quan hệ bình thường bà có thể nói cho người biết loại chuyện như vậy ư. Trạng thái của lão nhân mặt cười khi nhắc tới tàn hồn, Nhậm Vũ còn nhớ rất rõ mà mập mập nói thế lực sau lưng người này có thể can thiệp với tàn hồn rồi chỉ cần trả lại cửu tự sát ấn là coi như xong. Có thể tưởng tượng thế lực sau lưng này cường đại đến mức nào. Mà mập mạp lướt mắt liền nhận ra ngay thì rõ ràng trước đây hắn đã từng thấy qua cửu tự sát ấn này. Mơ hồ Nhậm Vũ nghĩ tới một vài thứ, một vài khả năng, tuy nhiên hắn cũng không có nghĩ sâu bởi vì điều đó cũng không trọng yếu, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, điều nên biết dĩ nhiên sẽ biết. Nếu vật này có quan hệ sâu sắc với tàn hồn như vậy, thì tạm thời chúng ta trước cũng đừng động tới, ít nhất trước phải có biện pháp an toàn, không thể bởi vì động tới thứ này mà bị người tìm tới cửa. Đúng rồi, kiểm tra tiếp xem trong túi chữ vật kia có thứ gì. Nhậm Vũ vừa nói, vừa nhìn cái túi chữ vật cuối cùng còn lại cũng là túi chữ vật của sát thủ. Mập mập lập tức kiểm tra một chút, các thứ trong túi này cũng không ít, nhưng rất hỗn tạp. Nào là dược phẩm hạ phẩm thậm chí hai viên bảo mệnh linh đan trung phẩm còn có hơn 100 vạn ngọc phiếu, cùng với linh ngọc giá trị hơn 200 vạn tiền ngọc, còn lại là những thứ linh tinh không có hữu dụng gì lắm. Mập mạp vừa kiểm tra vừa tán gẫu với nhậm vũ. Kết quả tiền tài trên người sát thủ loại bình thường này cũng không nhiều lắm, trừ phi dừng lại ở một cảnh giới quá lâu, bằng không bọn họ đều sẽ dùng hết tài nguyên vào trên tu luyện. Tên này coi như còn có không ít thứ nhìn thấy dược phẩm của hắn chuẩn bị, nhậm vũ và mập mạp cũng trước tiên kịp phản ứng, hắn hẳn là rất nhanh sẽ đột phá thần thông cảnh, đáng tiếc những thứ này hiện tại lại tiện nghi cho nhậm vũ và mập mạp Nếu muôn trốn tránh tàn hồn quan sát tình huống vậy có nên cho người lấy lại thi thể tiên sát thủ kia hay không? mập mạp cẩn thận thu cất các thứ trong người xong vẫn chưa yên tâm nhìn trước nhìn sau sợ bị người khác nhìn ra, nhậm vũ thấy thế liền nói cho hắn biết thân mình hắn cho dù có dấu mấy chục cái hộp cũng sẽ không lộ ra ngoài, đổi lấy mập mạp lừa một cái trắng mắt. Tuy nhiên sau đó Mập Mạp lại nghĩ tới tên sát thủ vừa rồi kia Sai rồi Nhậm Vũ nhìn Mập Mạp nói Càng che giấu càng có vấn đề Bọn họ nhận danh đơn muốn giết ta Làm sao có thể không biết chuyện này Sát thủ có đi không trở về khẳng định Bọn họ đã biết xảy ra chuyện Lúc này chúng ta có giả dạng chuyện gì cũng không có Người nói vậy là bình thường sao Không có chuyện người ta cũng nghĩ tới có chuyện Cho nên hiện tại chẳng những phải làm ẩm ý Mà còn phải làm cho chuyện lớn hơn nữa Như vậy đi Ngươi cho người thông báo với Mặc Hồng để hắn phối hợp. Ta nhớ ở phụ cận yêu thú thâm uyên có linh đan sư cao cấp gì đó rất lợi hại. Hãy nói cho người khác biết ta bị thương nặng phải đi tìm người cứu chữa. Sau đó bảo Mặc Hồng phối hợp làm cho náo động một chút. Sẽ có người tin sao? Quản làm gì bọn họ tin hay không tin? Ra ngoài săn thú cũng được. Ra ngoài tìm người chữa bệnh cứu mạng cũng được. Đến lúc đó tin tức bay đầy trời. Tin hay không là chuyện của bọn họ. Tóm lại. Vừa lúc dùng cớ này để tạo áp lực một chút với các trưởng lão kia, đỡ phải bọn họ cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm cứ làm phiền ta, không làm chính sự. Đến lúc đó cũng có thể làm cho bọn họ sàng khoái một chút. Không phải bọn họ luôn muốn thay thế vị trí quản lý gia tộc của bồn gia chủ sao, vậy hãy để cho bọn họ gánh chịu một chút trách nhiệm của gia tộc đi. Chúng ta bên này cũng có thể giúp lục thúc một phen. Tuy rằng như vậy sẽ khiến hoàng đế cùng mấy đại gia tộc kia rất tức giận. Không sai, đám người kia cả ngày không làm một chút chính sự gì một phen vui mừng nhưng vật kia không thể không cất giấu cẩn thận bất chỉ bất giác bên ngoài trời đã sáng đang lúc mập mập trò chuyện vui vẻ cùng nhậm vũ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đều nhịp và thanh âm nói chuyện sau đó chợt nghe một tiếng hừ tức giận dù cửa bị đẩy mạnh ra đồng cường mặc áo giáp dẫn người vội vã lo lắng phóng vọt vào gia chủ lúc đồng cường vọt vào ánh mắt đều đỏ bừng đó là cấp bách nổi giận hắn không nghĩ tới nửa đêm trong lúc mình ra ngoài gia tộc ở trong ngọc hoàng học viện mà lại xảy ra chuyện mà trong nháy mắt nhìn thấy Nhậm Vũ, cả người đồng cương có một loại cảm giác muốn nhảy dựng lên, vào lên như sấm, thời khắc này trạng thái của gia chủ còn nghiêm trọng hơn so với vừa rồi trên đường nghe địa thử nói. Địa thử, đồng cương quay đầu lại kêu to, xu thế dường như muốn giết người. Địa thử làm việc tắc trách không bảo vệ an toàn cho gia chủ cũng nên bị trách phạt, mà khiến đồng cương buồn bực, phẫn nộ chính là địa thử lại nói láo ở trước mắt mình, thương thế của gia chủ đâu chỉ đơn giản như hắn nói, nhìn như vậy quả thực đều sắp Không xong rồi, nếu đúng là hắn muốn giảm bớt trách nhiệm của mình nên nói như vậy thì... Đội trưởng, bảo vệ gia chủ bất lực cho dù ngài giết ta cũng được, nhưng ta thật không có nói dối để chối bỏ trách nhiệm của mình. Địa thử cũng sửng suốt, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao gia chủ còn nghiêm trọng hơn hồi nãy? Đồng cường, đừng kích động. Chuyện này không có liên quan tới địa thử, chính ta muốn nhân cơ hội tu luyện đột phá nên mới như thế. Hơn nữa, trước đó địa thử bọn họ xông vào cũng là bị ta ngăn cản, chuyện này dừng ở đây đi. Lập tức đi chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát rời ngọc kinh thành. Gia chủ, hiện tại thân thể ngài như vậy, hay là trước về gia tộc đi, Đông Cương trông thấy đều sợ hãi. Tình trạng của nhậm vũ thời khắc này cũng không phải là trong dọa người đơn giản như vậy. Đông Cương là người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mà nhìn thấy đều sợ hãi, có thể tưởng tượng được tình trạng kinh khủng biết bao. Không cần, hiện lại xuất phát. Nhậm vũ lần nữa nói khẳng định, cũng là quyết định. Đông Cương tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn phải tự mình đi tới phất tay vận dụng pháp lực nâng lên nhậm vũ cùng với ghế ngồi đưa tới trong linh thú tọa giá, sau đó ra lệnh cho đại đội nhân mã chuẩn bị. Mặc dù có nhậm vũ cầu tình, nhưng Đồng Cường cũng buồn bực nhìn địa thử, đợi chuyện này ổn định sẽ xử phạt hắn sau. Mà địa thử thì ái nái đi theo. Tuy rằng gia chủ không trách mắng, nhưng đội trưởng có bất kỳ xử phạt nào hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Chứ bọn họ ra, ở bên cạnh đồng cường luôn có một người đồng dạng mặc khôi giáp cận vệ đội hoa lệ. Hắn không có nói lời nào, không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng qua là trong lòng của hắn đã khó mà bình tĩnh. Mặc dù hắn là tà thủ tà kiếm, mặc dù hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc dù hắn sớm đã không xem sống chết là gì. Nhưng thời khắc này hắn thật khó mà bình tĩnh, nhậm vũ vì để cho đồng cường mang người, dẫn theo linh thú tọa giá giúp mình đi di rời người nhà của lão sư. Nhưng hắn bên này lại thiếu chút nữa bị người giết chết. Trên thực tế sau khi đi vào mắt nhìn thấy nhậm vũ, đầu tiên tạ kiếm cũng có cảm giác nhậm vũ không còn sống được bao lâu nữa. Tay hắn bị phế đi, nhưng ánh mắt của hắn không có phế, tim của hắn không có phế, hắn nhìn thấy, hắn cảm nhận được. Nhưng từ đầu đến cuối nhậm vũ không nói gì, cũng không để cho mọi người nói nhiều, chỉ là tạ kiếm lại nhìn thấy ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng. Trên nghị sự đại điện của nhậm gia, thời điểm này ba vị trưởng lão vừa mới triệu kiến không ít người phía dưới, bố trí rất nhiều chuyện, đối tượng chủ yếu chính là chuyện đại hội toàn thể trưởng lão gia tộc sắp tới. Nghỉ ngơi một chút ba người cũng tạm thời uống một ngụm trà lấy hơi. Thờ, vì gia chủ chúng ta kia ở học viện trở thành người mạnh nhất của năm cấp 1, hiện tại lại trở thành chuyện cười mới của Ngọc Kinh Thành, sử dụng xuân dược hạ độc ép bạn học cởi quần áo đi tìm thanh lâu, gần như phá hủy chỗ ở của Phương Kỳ hiện tại lại mượn lực lượng của đồng cường cưỡng đoạt danh hiệu người mạnh nhất của năm cấp một như vậy. lần này mặt mũi nhậm ra hoàn toàn bị hắn làm mất hết rồi. nhậm văn húc càng nói càng phẫn nộ, mau nhất định phải mau mau triệu tập mở đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, cứ để hắn chơi đùa tiếp như vậy, danh dự, danh tiếng của nhậm ra đều mất hết. không biết sâu cạn tùy ý làm rằng làm bậy, quả thực không biết nên nói hắn như thế nào mới tốt. cố tình lúc này có chiến đấu, nếu không hiện tại đã cử hành đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc rồi. Gia chủ hắn này hẳn cũng sắp đến phút cuối rồi. Ta thấy cần phải đốc thúc một chút chuyện này, trừ bên này chuẩn bị sẵn sàng ra. Chúng ta cũng phải thông báo cho các người khác, bất kể ra sao cũng phải nhìn chút thời gian đến đây. Dù sao đây là đại sự quan hệ đến vận mạng của gia tộc, gia tộc không thể để một người như vậy đàm đương gia chủ nữa. Nhậm hàn lầm hẳn không thể lập tức miễn chức gia chủ của nhậm vũ, nếu như hắn có quyền lực này. Hắn cũng nhảy nhót không được mấy ngày nữa. Cả ngay dẫn theo một đám thị vệ liền thật nghĩ mình là gia chủ, không có chúng ta mỗi ngày không chối từ vất vả quản lý, gia tộc này có thể tiếp tục giữ vững phồn vinh, không ngừng phát triển được sao? Nhậm quân Dương chậm dại uống một hớp trà, châm rộng nói, hiện tại hạ bệ gia chủ nhậm vũ này đã là thế phải làm, chúng ta phải nghĩ biện pháp chính là, làm thế nào đạt thành hiệp nghị và cân bằng với hai vị kia, nhậm ra không thể rối loạn, hơn nữa không thể rối loạn từ bên trong. Hiệp nghị, cân bằng, nhậm Hàn Lâm và nhậm Văn Húc vừa nghe nói tức thì trái tim đập nhanh Cái gì là hiệp nghị và cân bằng, đó chính là một lần nữa phân chia lợi ích, bởi vì chỉ có mọi người nói chuyện lợi ích tốt, Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Hoành hai vị thống lĩnh đại quân tay nắm quyền lớn kia mới sẽ ủng hộ bọn họ, mới sẽ chọn ra gia chủ mới biết nghe lời. Mà trong quá trình này, bọn họ cũng sẽ chiếm được ích lợi mình muốn, trước làm nhiều chuẩn bị như vậy, bận rộn đã lâu như vậy, rốt cục đã đến lúc được phân chia ích lợi rồi. Tuy rằng trong lòng hai người đã sớm nghĩ tới, nhưng thời khắc này nghe Nhậm Quân Dương đề nghị, trái tim của bọn họ vẫn không khỏi nhảy lên thình thịch. Một khi gia chủ có thay đổi, mặt khác thay đổi một số người phụ trách. Chúng ta cũng phải cân nhắc đề nghị trước cho tốt, đừng để đến lúc đó trở tay không kịp. Nhậm quân Dương nói xong, khẽ hé mí mắt lên nhìn Nhậm Hàn Lâm cùng Nhậm Văn Húc. Hắn muốn lôi kéo hai người này thì phải cho bọn họ chỗ tốt. Chỉ có trước đoàn kết bọn họ lại mới có thể tạo thành đủ lực lượng đi nói chuyện với Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ mới có thể. Cần. Nhưng đúng lúc này, bất thình lính bay vào một cái bóng đen, đập mạnh xuống đất. Tuy nhiên chung quanh thân thể bóng đen này bị một tầng lực lượng bao bọc, cho nên lúc rơi trên mặt đất giống như vẫn thạch thiên ngoại rơi xuống, trên nghị sự đại điện đều bị chấn động một hồi lâu. Người nào, Nhậm Văn Húc, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Quân Dương đều đứng bật dậy, trong nháy mắt lực lượng bao phủ toàn thân, trong lòng tất cả đều giật mình, trong lúc bọn họ thương nghị chuyện trọng yếu bước này, làm sao có người có thể xông vào được. Người trên mặt đất kia không nhúc nhích, sau đó ba người Nhậm Quân Dương cũng phát hiện, dĩ nhiên là một khối tử thi, đây là gì vậy? Nhìn kỹ đi, ba vị trưởng lão cũng thấy rõ đó. Ngay lúc đó, ở ngoài đại điện vang lên tiếng của Mạc Hồng, sau đó Mạc Hồng cất bước đi vào. Lúc bình thường Mạc Hồng đại biểu lục gia nhậm thiên tung tham gia hội nghị trưởng lão không bao giờ lên tiếng, lúc này lại lên tiếng nói chuyện, chẳng qua là thanh âm có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Mạc Hồng, người đây là có ý gì? Nhậm hàn lâm khẽ nhíu mày, nhìn Mạc Hồng không vui lắm, mang tới nơi này một thi thể, hắn muốn làm gì đây? Ta là để cho ba vị trường lão trông thấy rõ, chính là người này ám sát gia chủ, hiện tại gia chủ bị thương nặng, không biết sống chết. Hôm nay lục gia đã phái người mang gia chủ đi Minh Ngọc Đan Vương nơi đó cầu Đan Dược cứu mạng rồi. Lục gia bảo ta đem thi thể sát thủ này giao cho ba vị trường lão. Cái gì? Bị ám sát? Thân bị thương nặng, không biết sống chết. Sát thủ Tin thức này đúng là làm cho nhậm quân dương bọn họ giật mình hoảng sợ, bởi vì điều này quá chấn động, quá bất ngờ. Nhưng ở trong lòng ba người lại đồng thời vui mừng. Thơ, đã sớm biết hắn cứ chơi đùa như vậy sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện, hiện tại quả nhiên đúng vậy. Nhậm hàn lâm một bộ dáng ta đã sớm biết, chỉ là ta không nói ra thôi. Nơi nơi rước lấy họa, gây chuyện thị phi, không bị người oán hận mới là lạ. Nhậm văn húc cũng một bộ dáng không có gì bất ngờ. Thật ra hắn nói những lời này chẳng qua là áp chế niềm vui trong lòng, bởi vì gần đây nhậm vũ chơi đùa quá lợi hại, làm cho bọn họ cũng có phần lo lắng hắn sẽ trở thành nhậm thiên hành kế tiếp. Hiện tại thì tốt rồi gia chủ bị người đâm trọng thương nguy ở sớm tối, loại thời điểm này càng cần trưởng lão hội chúng ta lo chống đỡ cục diện gia tộc. Thời điểm này ta đề nghị gia tộc đi vào trạng thái nguy cấp từ trường lão hội gia tộc. Vạn nhất gia chủ có mệnh hệ gì, lúc này cũng vang lên thanh âm của nhậm quân dương. Lời nói của hắn rất trầm thấp nhưng có vẻ càng thêm trầm ổn. Trăng qua là thời điểm này mà không đứng ở cửa đại điện, lại có cảm giác hoàn toàn là hai thế giới với bọn họ. Lúc này quả thực hắn không thể tin được hết thầy điều xảy ra trước mắt. Hiện tại chính mình báo tin cho họ biết chính là gia chủ bị đâm trọng thương, mà những người này còn hưng phấn thiếu điều lên tiếng chúc mừng, mà cũng không một ai hỏi tham thương thế của gia chủ, hay vì sao gia chủ bị đâm. Nhậm Hàn Lâm cùng Nhậm Văn Húc nhìn nhau có phần hả hê, gần như không nhịn được nở nụ cười, còn Nhậm Quân Dương nhìn như lấy đại cục làm trọng, nhưng trên thực tế lại còn ghê tầm hơn, lúc này hắn là người đầu tiên nghĩ tới phải làm thế nào lợi dụng cơ hội này lên nắm lấy quyền hành. Mạc Hồng có cảm giác mình sắp bị phẫn nộ bùng nổ, nếu như gia chủ còn là tên phế vật lúc trước thì cũng được đi, nhưng hắn đã chứng kiến những lúc đối thoại giữa gia chủ cùng Lục gia, cũng đã thấy qua lúc gia chủ phát uy. Hắn thầm nghĩ cho dù gia chủ già dạng, nhưng có thể chịu đựng lâu như vậy cũng đúng là thần nhân. Nếu đổi là mình khẳng định không nhịn được. Trước kia Mạc Hồng hoàn toàn rừng rừng nhìn hết thảy chuyện xảy ra, nhưng lúc này hắn có lập trường có góc độ. Nhìn lại bọn họ lần nữa thì cảm giác buồn cười như vậy, tức giận như vậy, gần như khiến hắn không nhịn được muốn bùng phát phẫn nộ. Vì phần lời nói sau cùng của Nhậm Quân Dương phải mưu tính thế nào, muốn nắm quyền như thế nào, vốn hắn không có nghe vào tai. Đủ rồi, đột nhiên Mạc Hồng không nhịn được quát, quả thực hắn không nhịn được hơi cao giọng một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua ba người, ba vị trưởng lão, "Ta là thay Lục gia đến đây truyền lời, Lục gia nói, một gia tộc nếu như ngay cả gia chủ bị đâm cũng không có một chút phản ứng thì gia tộc đó cũng coi như xong rồi, hơn nữa năm đại gia tộc đã từng có ngấm ngầm hiệp nghị bí mật, hiệp nghị hơn 1000 năm nay không thể phá bỏ." Lục gia không tiện ra mặt, người hy vọng ba vị trưởng lão lập tức mang thi thể này vào hoàng cung để cho bệ hạ từ mình triệu tập hội nghị gia chủ năm đại gia tộc. Lục gia cũng đã truyền tin tức này cho tất cả trực thuộc nhậm gia, gia chủ là đại biểu, tượng trưng cho gia tộc, bất kỳ người nào dám động tới gia chủ chính là động tới ích lợi của cả gia tộc, tất cả mọi người, tất cả lực lượng trong gia tộc đều phải đoàn tụ, một khi cha gia là ai, không tiếc hết thảy đánh một kích lôi đình, khởi động hiệp nghị bí mật ngàn năm trước của năm đại gia tộc, khởi động tất cả lực lượng chuẩn bị chiến tranh. Cái này, ở thời điểm này chỉ sợ không quá thích hợp chăng, dù sao chuyện còn chưa có rõ ràng, rốt cuộc vì nguyên nhân gì còn không biết, chúng ta có thể trước âm thầm điều tra, sau đó, động viên tất cả lực lượng tạo áp lực ư, chỉ vì một tên gia chủ quần áo lụa là như vậy, hắn có chỗ nào xứng chứ, cho nên Nhậm Quân Dương không đợi Mạc Hồng nói xong đã cắt ngang, viện cớ suy nghĩ hoãn lại chuyện này. Âng, đúng lúc này, đột nhiên cả đại điện bị một khí tức đặc biệt bao phủ, lực lượng cường đại tràn đầy trong đại điện, đồng thời cũng đè ép ba vị trưởng lão Nhậm Quân Dương bọn họ. Ta, ta, ai liên tiếp ba tiếng kêu đau đớn, nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc thiếu chút nữa bị khí thế này ép tới ngã xuống đất, từng người đều sắc mặt vô cùng khó coi, nhậm hàn lâm cùng nhậm văn húc thì khóe miệng, lỗ mũi đều có máu chậm rãi chảy ra. Chuyện này ta đã liên lạc với nhị ca, ngũ ca, gia chủ nhậm gia chính là gia chủ nhậm gia, hắn còn tại vì một ngày là một ngày đại biểu cho nhậm gia, không cho phép bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thế lực nào làm tổn thương. Hiện tại lập tức hành động lấy ra mật ước ngàn năm trước của năm đại gia tộc để cho bốn đại gia tộc kia cho ra một cái công đạo, tất cả thành viên gia tộc làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nếu như các ngươi còn có ý kiến gì, cho rằng loại thời điểm này không nên ra mặt thì trực tiếp mời đại trưởng lão xuất quan, tuy nhiên cho đến lúc này thì nhất định phải để cho đại trưởng lão bình ra chuyện thị phi đúng sai, người làm sai phải bị trừng phạt, hoàn toàn cút ra khỏi trưởng lão hội, đuổi ra khỏi nhậm gia, bởi vì hắn không xứng làm người của nhậm gia ở dưới áp lực của lực lượng cường đại kinh khủng tiếp đó truyền đến thanh âm cường thế bá đạo của nhậm thiên tung tuy rằng không trực tiếp giống như đối với phương thiên ân ngày trước nhưng trên thực tế cũng không có gì khác biệt lời nói rất từ lâu nhưng lực lượng áp bách cường đại này không có biến mất vẫn còn đè ép ba người nhậm quân dương bọn họ thời điểm này cho dù nhậm quân dương thực lực mạnh nhất cũng cảm thấy ngược khó chịu mật ước của nam đại gia tộc lúc đó vì để tránh nội đấu của giới cao tầng nam đại gia tộc lúc đầu nam đại gia tộc đã từng thành lập ước định bí mật ở tại minh ngọc hoàng triều Một khi gia chủ một phương nào đó bị đà thương trí mệnh hoặc là bị tập kích thì không quản bất kỳ nguyên nhân gì đều có thể vận dụng mật ước này. Một khi vận dụng, nếu như trong vòng 3 ngày, 4 đại gia tộc không điều tra ra hung thủ, gia tộc bị hại này có thể điều tập lực lượng bản thân, thậm chí là quân đội để điều tra, lục soát mà bốn đại gia tộc kia cũng phải phối hợp hành động. Vận dụng quân đội điều tra, lùng bắt, thẩm vấn, thoạt nhìn không tính vào đâu, nhưng hơn 700 năm trước lúc gia chủ cao gia bị giết, mượn cơ hội vận dụng mật ước này Ba ngày sau không có điều tra ra hung thủ, Cao Gia mượn mật ước điều động lực lượng bốn phía, tuy rằng cuối cùng vẫn không có điều tra ra hung thủ là người nào, nhưng lại đánh rớt mấy chục người nắm giữ thực quyền của các đại gia tộc kia, nắm giữ rất nhiều tài liệu, chiếm cứ rất nhiều tư nguyên. Mật ước này nói trắng ra chính là phòng ngừa năm đại gia tộc tranh đấu thăng cấp, mà một khi một gia chủ gia tộc xảy ra chuyện, vận dụng mật ước thì sẽ chút áp lực và vấn đề cho bốn gia tộc kia. Chẳng qua là một khi xảy ra chuyện như vậy sẽ làm lớn chuyện. Cho nên năm đại gia tộc tranh đấu với nhau cũng không dám tùy tiện giết chết gia chủ đối phương, ít nhất sẽ không làm loại chuyện ám sát gì đó. Trải qua hơn ngàn năm không phải là không có gia chủ bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi, nhưng nhất định phải có lý do, có nguyên nhân, không phải loại phương thức ám sát này. Hơn nữa chuyện náo loạn như vậy là hoàng đế không thích xảy ra nhất, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn mượn điều khoản trên mật ước, nhậm ra có thể làm rất nhiều chuyện chỉ có hoàng đế mới có quyền làm, tỉ như công khai bắt người, thẩm vấn, lùng bắt, điều tra. Mà ở trong ý nghĩ của nhậm quân dương bọn họ Thì tốt hơn là nghĩ biện pháp giữ vững quan hệ với hoàng đế Tránh cho hoàng đế hiểu lầm, lo lắng Mà hoàng đế đối với bọn hắn làm hết thải Chuyện chấp trường nhậm ra hơn một năm này Cũng tỏ ý rất hài lòng Nếu hôm nay làm náo loạn như vậy Hết thải công sức trước đây đều mất trắng Thật đáng ghét Nhậm thiên kỳ, nhậm thiên hoành lại cũng đồng ý Đáng ghét Nếu như bây giờ tìm tới đại trưởng lão Thì mình sẽ thua thiệt lớn Được rồi Tuy rằng đánh chết nhậm quân dương cũng không muốn ra mặt cho nhậm vũ, không muốn vì vậy mà đắc tội với hoàng đế, đừng nói chi là vận dụng toàn bộ lực lượng gia tộc tạo áp lực cho bốn đại gia tộc kia. Nhưng tình thế bức bách, trong nhảy mắt trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều, nhậm thiên tung cường thế ra mặt xem ra hẳn là vẫn nộ lắm rồi, tên tu la này đừng nên chọc là tốt nhất. Hơn nữa hắn lại nhận được đồng ý của nhậm thiên kỳ, nhậm thiên hoành, nên cuối cùng chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.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 Lúc này ở trong một chỗ thiền điện hoàng đế dành riêng cho Sùng Phi Quách Dĩnh, tạm thời để cho phụ thân Quách Tông Hữu ngủ lại. Sau khi đóng kín cửa sổ đồng thời cho người canh chừng ở bên ngoài, Sùng Phi Quách Dĩnh vội vàng hỏi thăm Quách Tông Hữu. Quách Tông Hữu tim đập thình thích, mừng như điên, kích động, bởi vì hắn đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cái gì chuyện nhậm vũ này? Hà, có phải tên nhậm vũ kia đã xảy ra chuyện gì hay không? Đáng kiếp, hạng người như hắn sớm nên chết cho rồi.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 Quách Dĩnh cũng không tính lớn tuổi lắm, nhưng ở hậu cung còn có thể nhận được hoàng đế sùng ái một chút, tự nhiên cũng không phải nữ nhân tầm thường. Lúc này thấy Quách Tông Hữu như vậy, nàng cũng không hoàn chỉnh tin tưởng Quách Tông Hữu, bởi vì nàng hiểu rất rõ phụ thân rất nuông chiều đệ đệ, cho dù đệ đệ nói muốn sao trên trời, nếu phụ thân có thể làm được cũng sẽ không chút do so dự lấy xuống. "Đây, đây là chuyện gì xảy ra?" Quách Tông Hữu vừa nghe cũng phải trợn tròn mắt, Nhậm Vũ bị ám sát nhiều lắm là nhậm gia phẫn nộ, vì sao hoàng đế cùng ba đại gia tộc kia phải liên hợp lại hỗ trợ bắt hung thủ?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 Bất quả lúc này nàng cảm thấy mình còn suy tính không đủ, cũng giống như chuyện hiện tại nhậm ra sẽ vận dụng mật ước ngàn năm trước giữa năm đại gia tộc là nàng chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên lần này nhậm ra có điểm tự mình muốn chết, đang lúc bị bệ hạ hiểu lầm mà còn dám làm loại chuyện như vậy. Nếu như bọn họ thật sự dám mượn chuyện này khuếch trương thế lực lớn, đặc kích các gia tộc kia tính cả hoàng gia thì chỉ sửa thật sự sẽ chạm vào giới hạn của bệ hạ. Theo lý thuyết gia chủ năm đại gia tộc được triệu tập.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 Lúc cần vệ đội xuất hành đồng cường đã dựa theo tiêu chuẩn thời điểm chiến tranh, toàn bộ đều dẫn theo hai con ngựa, chạy đi với tốc độ cao nhất. Lúc này bọn họ đã xuyên qua một tòa thành, cách Ngọc Kinh Thành đã rất xa, mập mạp mới hơi yên tâm một chút, tựa lưng vào trên ghế rộng lớn trong linh thú tọa giá, quay đầu nhìn về phía Nhậm Vũ, lại phát hiện Nhậm Vũ vẫn đang ở đó nghiên cứu cửu tự sát ấn. Ở trong linh thú tọa giá thì không cần lo lắng khí tức, sát khí của cửu tự sát ấn này lộ ra ngoài, cho nên nhậm vũ vừa bước vào linh thú tọa giá liền bảo mập mạp lấy ra cửu tự sát ấn, hắn bắt đầu nghiên cứu. Linh khí tuyệt phẩm này còn có ý nghĩa đặc thù, là pháp bảo thuộc về cửu sát chữ nhân trong tổ chức sát thủ tàn hồn mà chỉ có sát thư chín mạnh nhất mới có thể nắm giữ. Tuy rằng từ một vài chỗ rất nhỏ có thể cảm nhận được sát ấn chữ nhân này không tầm thường, cũng có thể phân biệt ra là linh khí tuyệt phẩm.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 Nhưng càng như thế, Nhậm Vũ càng cảm thấy huyền diệu và cao thâm trong đó. Trên cái ấn không lớn này có chính chữ sát vô cùng rõ ràng, toàn bộ đều màu đỏ, đỏ như máu, hơn nữa còn ở dưới trạng thái máu tươi đó dường như có cảm giác lưu động. Chỉ là trên cửu tự sát ấn này thật ra có phong ấn, điểm này Nhậm Vũ có thể nhìn thấu một chút, cho nên tạm thời cũng không dám thử khống chế, sử dụng. Phiếu cầm lão đại, ngươi nhìn đủ chưa, ngươi định xử lý vật này như thế nào? Nhìn kiện sát ấn chữ nhân này luôn làm cho mập mạp có chút đứng ngồi không yên.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 Tu luyện mau mau một chút, nếu không người hẳn biết hậu quả nếu chờ ta tự mình giúp cho người tu luyện. Nhậm Vũ nhìn ra vẻ hoàng loạn của Mập Mạp ở trong mắt, bất quả hắn cũng không tính tiếp tục nói chuyện này nữa. Sở dĩ hắn nói như vậy chỉ là để cho Mập Mạp an tâm, đừng cả ngày ở đó suy nghĩ lung tung, lo chuyên tâm tu luyện. Quả nhiên, vừa nghe Nhậm Vũ nói muốn đích thân giúp hắn tu luyện, lập tức Mập Mạp sợ tới mức thịt béo trên người đều run run.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 Nửa canh giờ trước phát hiện đám người nhậm vũ, khoảng cách với vị trí hiện tại của các người là ngoài 900 dặm. Ngoài, ngoài, 900 dặm. Phương Nhạc Tùng nghe tin tức này liền sừng sốt, điều này sao có thể? Lúc xuất phát xác nhận khoảng cách không tới 700 dặm, kết quả mình dẫn người liều mạng đuổi theo gần nửa ngày. Hôm nay sắc trời bắt đầu tối, đối phương lại đang ở ngoài 900 dặm. Điều này sao có thể? Có lầm lẫn gì không?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 Không được có bất kỳ ngừng nghỉ, hết tốc lực tiến tới trước, ngựa chạy chết cũng không được dừng, đuổi theo, đuổi theo suốt đêm, Phương Nhạc Tùng thu cất từ mẫu lính ngọc truyền tin, trợt quát to một tiếng, dục ngựa tăng tốc đuổi theo, phía sau 25 người cũng liều mạng dục ngựa tiếp tục đuổi theo. Phía trên, sắc trời hơi sáng người chạy đi còn không có gì, một đội nhân mã như gió cuốn phóng tới, nhìn ra hướng xa xa chệch bên đường cách đó không xa lại có trà lâu, nếu đi theo ngã ba này thì gặp một thành thị. Tuy nhiên nhóm người này hiển nhiên không có dừng lại, một đường vọt tới. Vừa vượt qua thành thị này chừng mười mấy dặm, có một số người dắt 30 con ngựa chờ ở nơi đó. Nhóm người này dường như rất thuần thục, đây là lần thứ ba thay ngựa trong một ngày một đêm. Bởi vì bọn họ liều mạng chạy đi với phương thức loại tốc độ cao nhất này, cho dù là ngựa tốt thượng đẳng cũng không chịu đựng được bao lâu, chỉ có thể không ngừng thông báo cho người của gia tộc chuẩn bị ngựa thay. Nhưng dùng loại liều mạng này, nói chính xác là phương thức liều mạng chết ngựa này, tốc độ của bọn họ cũng vô cùng kinh người. Tuy rằng trải qua một ngày một đêm chạy hết tốc lực, những người chân khí cảnh kia đều có chút mệt mỏi, nhưng cũng đều khí kình đầy đủ. Lần này sau khi thay ngựa phương nhạc tùng lại lần nữa chớp quát một tiếng, tất cả mọi người lại hết tốc lực tiến tới phía trước, còn hắn thì vừa nhanh chóng chạy đi, vừa lần nữa liên lạc với gia tộc, dưới đuổi theo liều mạng hắn muốn nhìn xem nhiệm vụ bọn họ rốt cuộc tới chỗ nào. Phương trưởng lão, các vị đi tiếp tốc độ thật đã rất nhanh, tuy nhiên, khoảng cách giữa các vị và đội ngũ của Nhậm Vũ bọn họ lại cách xa đã vượt qua 1300 dặm. Cái này, cái này. Không có khả năng, điều này sao có thể? Nếu như nói đối phương chỉ là linh thú tọa giá dùng tốc độ cao nhất đi tới thì Phương Nhạc Tùng đuổi theo cũng sẽ không đuổi kịp, bởi vì căn bản không có biện pháp đuổi kịp, trừ phi hắn bên này cũng có linh thú tương trợ. Thế nhưng theo tin tức cho thấy, toàn bộ trên 100 thị vệ của Nhậm Vũ đều đi theo, linh thú tọa giá là ở dưới hộ vệ của đám thị vệ này cưỡi ngựa hết tốc lực tiến tới phía trước, làm sao có thể chạy cả đêm lại kéo ra khoảng cách xa như vậy? Điều này thật không có đạo lý mà tốc độ của mình nhanh như vậy hắn còn có thể kéo ra khoảng cách xa như thế chẳng phải là nói hắn luôn chạy nhanh hơn so với mình bên này sao Phương Nhạc Tùng cũng không dám nói ra tin tức này cho người bên cạnh biết nói gì đây chẳng lẽ nói cho bọn họ biết bọn họ liều mạng đuổi theo không có hiệu quả gì kết quả càng đuổi càng xa trong lúc tức giận Phương Nhạc Tùng lập tức thông báo cho gia tộc để dọc đường họ chuẩn bị ngựa tốt hơn kết quả càng khiến hắn tức giận chính là gia tộc rất nhanh truyền lại tin tức hiện tại đã ngấm ngầm lấy một số quân mã trong quân đội cho bọn họ sử dụng Trên thực tế hiện tại bọn họ dùng chiến mã là một loại với đội thị vệ của nhậm gia sử dụng, đều là chiến mã nhất đẳng. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy, cũng không có biện pháp mỗi người đều có thể tùy thời lấy được loại bảo mã gì chủng chỉ dành riêng cho tướng quân trở lên mới có thể cưỡi. Điều này càng làm cho Phương Nhạc Tùng có loại bị kích động muốn điên lên, chỉ có thể liều mạng, liều mạng tiếp tục đuổi theo. Ba ngày ba đêm liên tục đuổi theo, tuy rằng trên thân thể Phương Nhạc Tùng còn không có chuyện gì, không giống như trên thân thể chân khí cảnh đều có chút không chịu đựng được Nhưng về tinh thần thì ngay cả hắn đều có chút muốn điên lên không chịu được nữa. Suốt cục hắn không nhịn được lần nữa hỏi thăm. 2.800 dặm bọn họ đã đến gần Minh Ngọc Đan Vương ở phụ cận yêu thú Thâm Uyên. tin tức đoạn sau phương nhạc Tùng vốn cũng không thèm nhìn vào. Hắn chỉ nhìn thấy con số trước nhất. 2.800 dặm 2.800 dặm Con bà nó Mình dẫn người liều mạng đuổi theo 3 ngày ba đêm không có ngừng nghỉ một khắc nào đổi không biết bao nhiêu đợt chiến mã vậy mà lại đuổi theo ra một kết quả như vậy. Từ lúc ban đầu chẳng qua là cách 600, 700 dặm đuổi thế nào lại cách xa 2.800 dặm, Đây quả thực trở thành chuyện cười lớn cho thiên hạ mà. Phương Nhạc Tùng cảm giác cả người mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù hắn là trường lão Phương Gia, là nhân vật tu vi thần thông cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Nhưng đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng cưỡi ngựa đuổi theo người như vậy. Thân thể còn không thành vấn đề. Nhưng ước chế trong lòng này đúng là một loại đau khổ. Nhất là không ngừng thấy con số kia bị kéo lên, hắn có cảm giác bất lực, thật nghĩ không thông những tên phía trước kia làm thế nào chạy nhanh như vậy. Ngừng, nghỉ ngơi. Tại chỗ, rốt cục phương nhạc Tùng hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, bởi vì mấy người chân khí cảnh kia qua ba ngày này đều sắp không chịu đựng nổi. Cho những người khác nghỉ ngơi, con chính hắn thì không ngừng dưỡng sờ tại đó. Nhậm thiên hành, Tula, chiến long bên nhau tung hoành thiên hạ, trong ruổi trên chiến trường không người nào có thể địch. Đây là cận vệ đội của nhậm thiên hành mang theo mình hay sao? thật nghĩ không ra, rốt cuộc bọn họ là làm sao làm được? con bà nó, đúng là một đám quái vật. bất quá như thế nói rõ một sự thật, nhậm vũ nơi đó chỉ sợ thật sự không xong rồi, nếu không cũng không đến mức chạy nhanh như thế. ngay lúc vương nhạc tùng phẫn nộ rồi sau đó lại tự ăn ủi mình, nghĩ rằng nhậm vũ sắp không xong rồi, thì lúc này nhậm đại gia chủ nhậm vũ đang khí sắc không tệ đứng ở trước linh thú tọa giá, linh thú tọa giá vững vàng chạy vù vù như bay, nhậm vũ đứng ở phía trước cảm nhận gió thổi ập tới, khí sắc đã khôi phục bảy tám thành. Cả người cũng hoàn toàn thích ứng với trọng lực, áp lực độc đáo của Ngọc Hoàng quyết luyện thể cảnh tầng thứ 8 mang đến, hoàn toàn có thể tự do hành động. Đông Cường, hiện tại thế nào? Ở bên trong linh thú tọa giá thân thể vừa thích ứng với trọng lực, áp lực, đồng thời cũng khôi phục thương thế thật lâu không có ra ngoài, lúc này đi ra giãn gân cốt hoạt động tay chân một chút, nhầm Vũ mới lên tiếng hỏi thăm. Linh thú tọa giá còn đang nhanh chóng chạy tới, thú bá vẫn ngồi ở một bên bất động như núi, nhìn không ra lão đã điều khiển như thế nào, nhưng linh thú tọa giá thì rất ổn định. Mà theo Nhậm Vũ vừa dứt lời, đồng cường đang phóng ngựa chạy vù vù ở phía trước linh thú tọa giá, vỗ mạnh yên ngựa một cái, thân mình bắn vọt về phía sau, rồi xoay người vừa lúc hạ thân mình trên linh thú tọa giá, đúng chỗ bên cạnh Nhậm Vũ. Bẩm gia chủ, rất nhiều người chú ý tới chúng ta, nhưng người đuổi theo chúng ta cũng không có khả năng đuổi kịp. Nếu bọn họ không phải bộ đội dã chiến tinh nghệ nhất hay là toàn bộ cưỡi linh thú thì thời điểm này ít nhất bị chúng ta bỏ rơi 2000 dặm trở lên, mà bây giờ chúng ta đã đi vào phạm vi thế lực của Minh Ngọc Sơn Trang. Tuy nhiên nghe nói một nửa của Minh Ngọc Sơn Trang là lấn vào bên trong yêu thú thâm uyên, còn một nửa ở trong Minh Ngọc Hoàng Triều. Cộng thêm quan hệ giữa Minh Ngọc Đan Vương và Minh Ngọc Hoàng Triều, đối với người băng ngang phạm vi thế lực của họ đi vào yêu thú thâm uyên bọn họ cũng sẽ không can thiệp. Mà vị trí cụ thể của Minh Ngọc Sơn Trang cũng không ai biết được. Chỉ cần chúng ta vừa tiến vào yêu thú thâm uyên là rất dễ dàng bỏ rơi tất cả người theo dõi, không lưu lại dấu vết nhanh chóng đi vào yêu thú thâm uyên. Đoạn đường này nhậm vũ bọn họ cũng không có che giấu hành tung, bởi vì bọn họ sẽ nhanh chóng đi tiếp để cho mọi người đều nghĩ là bọn họ đúng thật định đi tới Minh Ngọc Sơn Trang tìm Minh Ngọc Đan Vương cứu mạng. Tuy nhiên trong lúc nhanh chóng đi tiếp, Đông Cường rất nhanh phát hiện không bình thường, Đông Cường kinh nghiệm phong phú biết bao. Bọn họ một đường ngay ngang sông vào Minh Ngọc Sơn Trang như vậy, theo lý mà nói bất kỳ là thế lực nào cũng sẽ phái người chú ý tới bọn họ, cảm nhận bị người chú ý hoặc là đi ngang qua nơi đó có người lưu ý bọn họ là chuyện rất bình thường. Nhưng trước đó Đồng Cường phát hiện ở một số ngã rẽ, hoặc là những đường rẽ đi vào những thành thị kia, đều có người ở đó chú ý tới, làm cho hắn cảm giác phía sau rất có khả năng có người truy đuổi. Hắn cũng đã nói cho Nhậm Vũ biết, Nhậm Vũ bảo hắn không cần quan tâm, cứ hết tốc lực đi tới trước là được. Hai nghìn dặm trở lên, Nhậm Vũ nghe xong giật nảy mình, nhìn về phía Đồng Cường nói, có khoa trương như vậy sao? Đuổi theo chúng ta hơn phân nửa là người của phương kỳ, phương gia có các phương diện tư nguyên, trang bị, nhân lực, vật lực. Không kém bao nhiêu so với nhậm gia, đều là dưới trạng thái dùng ngựa chạy hết tốc lực, mà sao có thể bỏ rơi xa như vậy. Gia chủ không có trải qua chiến trường có chỗ không biết. Tuy rằng không ngừng thay ngựa chạy hết tốc lực nhìn như là biện pháp liều mạng tăng tốc tốt nhất, nhưng đây chỉ là trung sách. Thật ra đối với người chân chính hiểu được giã chiến, mã chiến mà nói, không thể luôn thay ngựa, cũng không phải nói lực lượng của ngựa như vậy là đủ để chạy tốt nhất, mà ngựa khác nhau, điều khiển không giống nhau. Không thể đạt tới trạng thái người ngựa hợp nhất thì tốc độ không có biện pháp chân chính vượt qua cực hạn. Hơn nữa sau khi đổi ngựa, cho dù tinh lực rất tốt, nếu muốn chạy hết vó cũng cần có một đoạn thời gian. Còn mỗi người có hai con chiến mã mình quen thuộc hết tốc lực chạy tới trước thì khác xa. Khi nói đến đây, Đồng Cường ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo, nói tiếp: "Một con lúc nghỉ ngơi cũng có thể ở vào một loại trạng thái chạy nhanh, ngựa chạy nhanh lâu dài mà không trở nặng là có thể đi vào trạng thái nửa nghỉ ngơi, cộng thêm một số dược vật do lão gia chủ nghiên cứu trợ giúp, tuyệt đối có thể làm cho tốc độ đạt tới trạng thái tốt nhất. Dĩ nhiên, điều này cũng cần người cưỡi ngựa biết điều khiển. Trên thực tế cho dù thực sự có người đuổi theo ở vào loại trạng thái này, chúng ta có thể giữ vững chiến lực chín thành trở lên, mà bọn họ nhiều lắm chỉ còn dư lại sáu thành." Cho nên thuộc hạ giám khẳng định, người đuổi theo phía sau cho dù toàn bộ người cưỡi ngựa đều là cường già thần thông cảnh, cũng phải bị bỏ rơi. Đây là chuyện năm xưa bọn hàn chiến đấu vô số lần mới có thể làm được, là vinh dự của họ, là thực lực của họ, là niềm kiêu ngạo của họ. ha ha, nhậm vũ vui vẻ hướng về phía đông cường giơ ngón tay cái lên, lợi hại, mọi người khổ cực rồi, nói cho mọi người biết. Chúng ta sắp đi vào phạm vi Minh Ngọc Sơn Trang, sau đó thông qua Sơn Trang bọn họ vào phạm vi thế lực của yêu thú thâm uyên, lúc đó sẽ nghỉ ngơi một chút điều chỉnh, rồi nhanh chóng đi vào yêu thú thâm uyên. Dạ, Đông Cường đáp một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã lần nữa về tới lưng ngựa, thông qua thần thức thông báo cho mỗi người trong đội ngũ. Ba ngày trôi qua, tuy rằng ba ngày nay bất luận là hoàng gia hay là ba đại gia tộc kia cũng đều nỗ lực cùng với nhậm gia, nhưng cũng không có tìm được bất kỳ một chút tin thức gì về người ám sát nhậm vũ bởi vì ngay cả trên người sát thủ đều không có gì, ngay cả sát thủ là người của tàn hồn bọn họ cũng không biết, hoàn toàn không có căn cứ để tra xét. trên thực tế điểm này mọi người sớm có chuẩn bị. ngay lúc quách tông hữu trốn tránh ở trong hoàng cung thầm vui vẻ, hoàng đế ngầm liên lạc với ba đại gia tộc cùng thương nghị nên làm gì bây giờ. dù sao lần này nhậm ra bởi vì gia chủ bị ám sát, vận dụng mật ước ngàn năm trước của năm đại gia tộc cùng ký kết, chuyện này rất nghiêm trọng. bọn họ làm các loại chuẩn bị, nhưng đợi thời hạn ba ngày vừa đến, chuyện vẫn còn vượt ra khỏi tưởng tượng của họ. Tây Bắc Đại tướng quân Nhậm Thiên Hoành trấn thủ Tây Bắc đột nhiên làm khó dễ, nói ở tỉnh lần cận phát hiện tình huống khả nghi, hoài nghi có liên quan với chuyện gia chủ nhậm gia bị ám sát, cùng ngày liền điều động 5.000 thân vệ quân đánh dẹp, chẳng những tiếp quản 4 tòa thành phòng thủ thành phố, còn giết không ít người, nhốt một đám người. Mà địa phương này là địa bàn của Cao Gia, 4 thành thị này nắm giữ điểm trọng yếu ở Tây Bắc, bình thường điều khiển lương thảo cùng vật liệu đều trước phải đi qua nơi này bốn tòa thành này rất rộng lớn chiếm một phần tư địa bàn của một hành tinh hôm nay lập tức toàn bộ bị Nhậm Thiên Hoành khống chế đồng thời trong thời gian đó Nhậm Thiên kỳ trấn thủ tây nam cũng hướng về phía hai tiểu quốc làm khó dễ nói là bọn họ âm thầm huấn luyện tử sĩ gia chủ bị ám sát có liên quan với bọn họ thế rồi 10 vạn đại quân không tới một ngày đã tiêu diệt hai tiểu quốc này hai tiểu quốc này trước nay luôn có liên lạc với Tuyết Nguyên Bộ lạc ở phương bắc hết tám phần vật liệu của Tuyết Nguyên Bộ lạc cũng là trải qua bọn họ lén lút một mình buôn bán Nhưng bọn họ lại có quan hệ mật thiết cùng phương gia, hàng năm nộp vô số tiền vàng cho phương gia và rất nhiều đại thần trong triều đình, với thái độ thần phục qua lại. Trước kia nhậm thiên kỳ nhiều lần thỉnh cầu đứng ra bình định hai cái tiểu quốc chung vào một chỗ còn không bằng một nửa hành tình này, dù cộng thêm toàn bộ quân đội cũng không đủ 10 vạn. Lại bị vô số đại thần trong triều đình với các loại danh nghĩa ngăn cản, lần này hắn trực tiếp hành động, tiến quân như sấm rèn gió cuốn, làm cho hai tiểu quốc này biến mất. Bọn họ bên này có động tác. Đồng thời, cùng trong ngày ở Ngọc Kinh Thành, một đám người lúc trước chạy tới chỗ nhậm vũ nơi đó náo loạn cuối cùng bị hạ độc, ngay cả chú hữu tài bị thương nạo còn chưa khỏe, tổ vũ bị đánh. Hết thảy đều bí mật bị bắt giữ, nhanh chóng thẩm vấn. Trong lúc gia tộc bọn họ có phản ứng làm ngự trạng tố cáo, hoàng đế đang trong tức giận thánh chỉ còn không có đưa xuống. Những người này đã được thả ra rồi, nguyên vẹn không tổn hao gì, sau đó nói cho bọn hắn biết chẳng qua là hỏi một chút tình huống mà thôi tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, tuy nhiên sau khi những người này trở về từ người toàn bộ đều ngã bệnh, cũng một loại đi theo tới quỷ môn quan. mà thánh dược đường vốn chỉ là bị đánh chết một số nhân vật trọng yếu, ngừng vận chuyển, nhưng trong ba ngày quy định vừa qua, lập tức có người trực tiếp tiếp quản, cưỡng ép tiếp quản hết thải toàn bộ thánh dược đường, tất cả người phản kháng toàn bộ giết chết không bị tội, tất cả kho dược liệu bị niêm phong, sản nghiệp cũng đều bị khống chế, thậm chí còn ở chung quanh tìm bắt quách tông hữu. quách tông hữu vốn đang ẩn núp trong hoàng cung âm thầm cười trộm vừa nghe tin liền phẫn nộ ngất đi. bọn họ không có khả năng có chứng cớ. rồi quách tông hữu lại chạy thẳng tới hoàng đế nơi đó khóc lóc kể lề. hoàng đế cùng ba đại gia tộc kia cũng đều cấp bách, đây là nhậm gia muốn làm gì? chẳng lẽ bởi vì gia chủ các người bị ám sát, các người thật sự muốn mượn cớ để phát triển, muốn khuếch trương hay sao? hoàng đế cũng nổi giận, còn tiếp tục như vậy thì nguy rồi. bất quá cũng may là sau khi nhậm gia hoàn thành một loạt động tác này, đột nhiên nói có đầu mối cần điều tra, không còn có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Mọi người trong lòng biết rõ chuyện gì xảy ra, hoàng đế phẫn nộ cho gọi ba vị trưởng lão nhậm ra tới. ở trong triều đình hoàng đế phẫn nộ mắng cho ba người này một phen, làm cho ba người vô cùng buồn bực. bởi vì chỗ tốt bọn họ không có kiếm được, kết quả hiện tại lại phải ở nơi này nghe mắng chửi, không buồn bực mới là lạ. hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng hiểu rõ tại sao nhậm thiên hoàng, nhậm thiên kỳ thống khoái đi chung bước với lục gia nhậm thiên tung như vậy, còn nhất định phải vận dụng mật ước để cho bọn họ làm thành lớn chuyện như vậy. thì ra bọn họ đều có mục đích. Hoàng đế cũng trong lòng biết rõ, nhưng trong lòng cũng rất vẫn nộ, không có biện pháp trực tiếp hạ lệnh trách cứ nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ vì trong tay họ nắm trọng binh, cũng không thể đi đắc tội với tên Tu La một khi điên cuồng lên ngay cả hắn đều kinh sở kia, nên cũng chỉ có thể chút giận lên đầu ba vị trường lão này thôi. Ngọc Kinh Thành nổi lên sóng gió, nhưng người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không nhiều, hơn nữa rất nhanh cũng lặng yên. Hết thẻ thuận lợi, 37, 11 Ha. Nhậm Vũ đang ở trong linh thú tọa giá, nhận được một tin tức, tuy rằng chỉ là mấy chữ cái gì 37 cái gì 11 như vậy lại làm cho Nhậm Vũ mừng rỡ không thôi, khách thảy đều thuận lợi, nói rõ lục thúc hoàn toàn nắm trong tay thánh dược đường. Con số 37 đây là nói rõ lục thúc ở tại thánh dược đường nơi đó tìm được dược vật cần để cứu lục Thẩm. mà trước đó tuy rằng mình không dùng tới dược liệu trong nhẫn chữ vật, nhưng cũng nói cho lục thúc biết các thứ chứa bên trong. Cuối cùng Lục Thúc báo con số 11 là nói rõ hiện tại còn thiếu 11 loại dược vật, chỉ cần gom đủ 11 loại dược vật này, tìm được Thiên Huyền Hàn Tủy là có thể cứu Lục Thầm được rồi. Dĩ nhiên, mình cũng còn phải tăng lên cảnh giới một chút mới có khả năng nắm chắc lớn hơn, bởi vì tình trạng của Lục Thầm đúng là không phải phức tạp bình thường, lần này mình đi vào yêu thú thâm uyên cần phải. Cần. Tô mẩm Đúng lúc này, đột nhiên nghe từ bên ngoài vang lên tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm linh tai nhức óc rồi linh thú tọa giá trước này luôn vững vàng như núi, đột nhiên lắc lư rung chuyển. Bịch! Ha! Chuyện gì vậy? Mập mạp đang tu luyện bị hất vang ra, đụng vào trên bàn, sau đó kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Bảo vệ gia chủ, bày trận, cẩn thận. Ngay lập tức, bên ngoài cũng truyền vào tiếng quát của đồng cường bọn họ. Con bà nó, chẳng lẽ còn có người chặn lại, muốn đối phó với mình? Nhậm Vũ mắng một câu, giơ tay lên đặt trên song cửa. Ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy được hình ảnh bên ngoài. Không thể nào, không thể nào. Thế trận lớn như vậy, vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài, Nhậm Vũ cũng kinh sợ đến ngay người. Mập mạp cũng cắn răng một cái, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ngón tay sửa cái cảm lúng đính mỡ của mình, nhìn thấy cảnh bên ngoài hán chấn kinh rồi. Cái này, cái này không phải đánh lén mà là họa lây. Cái này không phải hủy thiên diệt địa mà là thiên địa sụp đổ. Phải dùng tới thế trận lớn như vậy sao? Không phải nhậm vũ và mập mập khoa trương mà trận thế bên ngoài quá lớn, quá kinh người, hôn thiên ám địa, các bay đá chạy, cả thiên địa giống như sắp sụp đổ vậy. Gió như từ đao, chỉ trong nháy mắt đã thấy không ít người ngựa ngã xuống, chỉ có ngựa đội cận vệ cưỡi còn có một chút bảo vệ, có một số giết tới lại bị đội cận vệ chặn lại. Từ rừng rậm rất xa có thể nhìn thấy chung quanh đã có một ít yêu thú cấp thấp xuất hiện, nhưng dù sao chung quanh đều là hoa cỏ, cây cối mà lúc này lại hoàn toàn thay đổi.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 Thấy nhậm vũ đi ra, đồng cường lo lắng rục ngựa chạy tới, bảo nhậm vũ nhanh chóng trốn vào, nhưng lúc này đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, có thể thấy được một ít yêu thú bị cuốn vào trong, kinh khủng nhất là còn có ngàn vạn cây cối bị nhiều gốc cuốn theo. Kim Cương bất hoại thể, phá cho ta. Đồng cường trực tiếp nhảy lên, cả người phóng vào trong cuồng phóng, mạnh mẽ oanh phá đám cây cối trên. Ừng, mười mấy cây đại thụ hoàn toàn bị đồng cường đánh nát, nhưng mà phía sau còn có cây cối, đá vụn.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 Thời điểm này, chạy cũng không thoát. ha Lúc này, linh thú bị bao trong vầng sáng cũng kêu rên lên. Sau đó thú bá làm cái gì đó, linh thú tọa giá lại yên định lại. Nhậm vũ ở trên linh thú tọa giá nhìn xuống có cảm giác như ở trên mây rơi xuống núi lửa vậy. Trong chớp nhoáng này, nhậm vũ cũng không biết nên làm gì, không có cảm giác, tại sao lại như vậy. Xong.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 Dung nhàm. Lửa. Nhậm Vũ đột nhiên nghĩ thấu, cạnh khu vực này nhất định có một ít trận pháp có thể thiêu chí mạng. Tới lúc đó người khác nhìn thấy hắn bị rơi xuống dung nham bị thiêu chết thật. Nghĩ tới đây, Nhậm Vũ nắm lấy một cái bàn ném về một chỗ dò xét có vấn đề lúc trước. Bịch. Rắc rắc. Hừng. Có chỗ va chạm lại không có phản ứng gì, có trực tiếp bị vỡ vụn, nhưng có vài chỗ đập xuống lại rơi xuống, sau đó một phần bị đốt cháy, trong nháy mắt biến thành cho bụi.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 mà trận pháp trên linh thú tọa giá trước động cũng có thể nổi được, chẳng qua trong nước xuất hiện từng cái bóng đen như mực. Nhậm Vũ lập tức chỉ huy mọi người chiến đấu với đám yêu thú trong nước, sau đó mật mạp cũng chạy ra, lấy ra không ít dược vật, mọi người đoàn kết chống cự, Nhậm Vũ cũng nhận ra càng nhiều tin tức, thông qua đủ loại biến hóa trong đầu mà không ngừng tái tạo một cái trận pháp khổng lồ. Nhậm Vũ càng ngày càng nhức đầu, bởi vì hắn đã phát hiện trận pháp này cũng không phải nhằm vào bọn họ, chẳng qua chỉ mới bao phủ bọn họ mà thôi, dù vậy cũng đủ kinh khủng rồi.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 Mạc tiên sinh ung quyền chúc mừng đôi câu, sau đó mới xoay người rời đi. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng động thủ, nếu không có con bà nó tên Mạc tiên sinh này ủng hộ, chúng ta còn bị Minh Ngọc Sơn chàng áp bách, lão đầu này cũng không tệ lắm, lần này có thể giết cho thống khoái rồi. Đại hán lông tóc màu vàng, có thể thấy bản thể hắn là một con sư tử lớn, không nhịn được hương phần nói. Kim sư ngu ngốc ngươi, ngươi cho rằng lão đầu này là thứ tốt sao, ngươi cho rằng trên đời này có giúp người không công sao.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 tuy rằng không giống như loài người ngươi lừa ta gạt nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bị gạt. vâng, long vương yên tâm đi, có hắc man ta, thứ tốt gì hắn cũng không thể độc chiếm. tên đứng đầu tiên vừa rồi mắng kim sư lão già tự tin đáp. một mảnh da mặt hoang vu, mặt trời như hỏa lò lơ lửng sát mặt đất, xung quanh không có một chút sinh khí. tầng, nhanh, bên này, cẩn thận phía sau. Tiếng sấm vang lên, mười mấy thớt ngựa vọt vào trong sa mạc, phía sau là một chiếc linh thú tọa giá, đúng là đám người nhậm vũ, gần 80 người sống sót phần lớn đều chạy bộ. Sa mạc, nơi này sao lại là sa mạc, không phải ảo cảnh chứ? Vừa tiến vào, mọi người cảm thấy nóng bức, miệng lưỡi khô khốc, có người không tin cúi xuống bốc cát lên xem. Hả? Một tiếng kêu lớn, người kia nhanh chóng lui về sau, tay xuất hiện lỗ thủng, máu đen lập tức chảy ra, cả người cũng lụi xương ngã xuống. Cẩn thận bên dưới, đồng cường oanh mở nó. Thiết tháp, cho hắn dùng thuốc giải độc tạm thời chấn áp, mang hắn lên xe. Ta kiếm, tổ chức người chuẩn bị ngăn cản, đây là độc trùng quần cư, phía sau sẽ. Nhậm vũ đứng trên linh thú tọa giá, vừa tính toán biến hóa, vừa lưu ý xung quanh, giống như một đại tướng chỉ huy toàn quân. Chuyến đi Tây Sơn Mộ Địa để cho tất cả thị vệ đội hiểu được, gia chủ huấn luyện khổ cực đúng là không phải người thường có thể chịu được, nhưng gia chủ cũng đối rất tốt với bọn họ. Lúc đó mặc dù có người hy sinh, nhiệm vũ cũng không thừa lời, nhưng hắn không tiếc hết thảy cứu người bị thương, cho dù là thị vệ bình thường, hắn cũng toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, không ai quên được. Mà ở những gia tộc khác, cho dù có nguy hiểm, thị vệ bị thương thì cũng không thể được mang vào linh thú tọa giá, nhưng nhiệm vũ lại làm vậy. mở Liên tục chiến đấu, y phục đồng cương đã rách nát, bắp thì toàn thân lộ ra người, pháp lực toàn thân vận chuyển ánh sáng vàng chớp động. Nhậm Vũ vừa ra lệnh, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, pháp lực ngưng tụ ra một quyền ảnh màu vàng. Ầng, mặt đất nổ tung, một con yêu trùng nửa thước bị đánh cho vỡ nát. Sao sạc? Nhưng mà vừa mới đánh chết một con, tiếng xào sạc liên tục truyền tới, cát bụi bị cuốn lên, bên dưới đông nhịt độc trùng. Xác, ta kiếm trượt quát một tiếng, tay cầm bảo kiếm bình thường, nhưng mỗi kiếm chém ra kiếm khí lại bao phủ mười mấy thước, kiếm khí cường đại chấn vỡ mặt đất, từng cột máu phóng lên cao những thị vệ khác cũng rối rít xuất thủ trong nháy mắt đột trùng liên tục bị đánh chết nhưng tiếng động càng lúc càng lớn mùi máu tanh càng làm cho đám độc trùng hưng phấn không quản tới hết thầy vọt tới ưng bịch bịch bịch mọi người rối rít xuất thủ tuy rằng thủ pháp bất đồng nhưng lực công kích cũng không yếu đi những độc trùng này cũng không khó đối phó so với tình huống lúc trước thì cũng chỉ bình thường nhưng suy nghĩ như vậy không kéo dài được lâu lắm mọi người bắt đầu ra đầu tê dại bởi vì nhìn sang mấy dặm cát bụi cuồn cuộn, độc trùng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh, làm cho thị vệ vòng ngoài không ngừng rút về phía linh thú tọa giá. Những độc trùng này lực lượng không mạnh, phòng ngự không mạnh, nhưng độc tính lại rất mạnh, số lượng kia khiến cho người ta ra đầu tê dại. có mấy tiếng kêu đau đớn, bảy tám người bị chúng độc hôn mê. lên xe, toàn bộ lên xe, đồng cường bỏ ngựa lại, nhanh, thu bá chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. nhậm vũ không dám trễ này, hiện tại ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm, rốt cục tìm được phương hướng mơ hồ nhưng lần này không giống những nơi khác, những nơi khác đều rất nhỏ, nơi này nhìn sang mười mấy dặm, thậm chí mấy trăm dặm đều là sa mạc, hơn nữa cũng không phải là giả, khắp nơi đều là cát bụi, hiển nhiên do vô tận độc trùng cuốn lên, trừ phi bay lên, nếu không muốn vượt qua nơi này rất khó khăn, cho nên nhiệm vũ mới vừa phát hiện, lập tức bảo tất cả mọi người lên linh thú tọa giá, bảo thú bá dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Không gian linh thú tọa giá rất lớn, có thể chứa được không ít người, mà xung quanh lại có thể để cho mấy chục tên thị vệ bám víu được. Ánh sáng màu vàng xung quanh linh thú tọa giá dao động mãnh liệt, âm âm tăng tốc vọt đi, tốc độ quá nhanh, độc trùng còn chưa kịp phản ứng, linh thú tọa giá đã vọt qua, hơn nữa tầng ngoài còn có trận pháp phòng ngự. Ầm, chạy hết tốc lực, độc trùng như sóng biển bị bỏ lại phía sau, độc trùng mới tới cũng không kịp công kích, linh thú tọa giá không ngừng xông tới, một hơi vọt mười mấy dặm, linh thú tọa giá âm âm xông phá một tầng lực lượng, ngay sau đó tất cả biến đổi. Bầu trời đen như mực, chung quanh tràn ngập yêu khí, có thể thấy một tầng cát vàng không ngừng cuộn tới, nhìn lại lại thấy cát vàng vô bờ không ngừng cuốn lại đây. Lại nhìn về phía trước, xa xa mơ hồ thấy một tòa trang viên, chung quanh xương mù lựa lờ, vừa nhìn là biết do trận pháp hình thành. Bởi vì yêu khí bị cản lại, từ xa nhìn thấy một viên kim đan xoay tròn. Minh Ngọc Sơn Trang Chúng ta từ Minh Ngọc Sơn Trang chạy ra, đông cường nhìn lại phía sau, lại nhìn lại phía trước chợt nhận ra. Không phải Từ Minh Ngọc Sơn Trang chạy ra, mà là chúng ta chạy vào khu vực trung tâm trận pháp tới đây. Nhậm Vũ nhấc đầu nói, nhìn yêu khí cát bụi đầy trời phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán quá nhiều khiến cho đầu óc hắn như trống rỗng, thân thể giống như suy sụp, hắn có cảm giác sụp đổ vậy. Bất kể là chạy ra hay là chạy vào, hiện tại đã không còn lựa chọn rồi, thu bá tiếp tục tăng tốc vọt tới. Nhậm Vũ xoa thái dương, lắc đầu đi vào trong xe. Đa số thị vệ không bị thương đều ở xung quanh xe, mà bên trong đều là những người bị thương. Mập mạp tình huống thế nào? Nhậm Vũ nhìn hàng người nằm la liệt, lo lắng hỏi. Phổ, mập mạp đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán nói: tạm thời chưa có chuyện, bất quá hơn phân nửa phải dùng đúng thuốc, dược vật chỗ chúng ta không thể giải độc hay chữa khỏi được, chỉ có thể chống đỡ tối đa nửa canh giờ, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy được dược vật giải độc. Mập mạp nói xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao không ai có thể mang theo tất cả dược vật bên người được, mà nếu như không có phương pháp phối trí thì người ở đây sẽ không ngừng bị chết. Nhậm vũ nhịn nhức đầu đi tới, tuy rằng hiện tại cảm giác đầu óc có chút mất linh hết, nhưng kiểm tra một chút xác nhận mập mạp nói đúng là không sai. Dưới tình huống không có được vật cho dù hắn cũng chỉ kéo dài được một hơi tàn mà thôi. Díu cơm lão đại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Minh Ngọc Sơn Trang ở trước mặt, rất nhanh là tới thôi. Thật tốt quá, lại đến Minh Ngọc Sơn Trang, vậy bọn họ có thể được cứu rồi, cuối cùng chúng ta cũng trốn ra được. Mập mạp vừa nghe đến Minh Ngọc Sơn Trang, vốn đang lo lắng, nôn nóng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Vũ không khỏi cười khổ nói, chúng ta là sông vào, cũng không phải trốn ra được, phiền Toái thực sự ở phía sau, chỉ sợ lần này, người nào lập tức đứng lại. Không được tiến tới, nếu không sẽ bị công kích. Chúng ta là người nhậm ra ngọc kinh thành, xin mở cửa cho chúng ta tiến vào, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng quát, sau đó truyền đến giọng đồng cường. Quản ngươi là người nào, hiện tại không ai được vào, lập tức rời đi, nếu không chúng ta sẽ khởi động đại trận tấn công. Đại thiếu ra có lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được tiến vào. Bên này giao cho ngươi, ta ra xem một chút. Nghe tiếng hò hét là biết tới Minh Ngọc Sơn Trang, nhậm vũ nói với mập mạp một tiếng rồi xoay người đi ra linh thú tọa giá. Lúc này đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm của đại trận, cận vệ đội đều xuống xe, tuy rằng đều có chút chật vật, nhưng tinh khí thần lại sung mãn, mọi người dàn ra bảo vệ linh thú tọa giá. Mà ở phía trước linh thú tọa giá, cách đó không xa có thể thấy được một bức tường thành được từng tầng sáng bao phủ. Tường thành Trong nháy mắt nhìn thấy tường thành, nhậm vũ cũng sững sờ, một cái sơn trang sao lại có tường thành, hơn nữa với nhãn lực của hắn tuy rằng vẫn chưa thể nhìn thấu tất cả trận pháp, nhưng có thể nhìn thấu thành tường kia không phải là hư ảo, mà là thật. Trên tường thành, có thể lờ mới nhìn thấy một ít người, đúng là đám người quát bảo đám người nhậm vũ nhanh chóng rời đi, hiển nhiên đây là tác dụng của trận pháp. Gia chủ, bọn họ không chịu cho chúng ta đi vào, ngài xem làm sao bây giờ. Đông Cương thấy Nhậm Vũ đi ra, vội vàng tiến tới nói, nếu bây giờ không thể vào Minh Ngọc Sơn thì rất nguy hiểm. Không cho vào đúng không? Nhậm Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Minh Ngọc Sơn Trang, mơ hồ có thể thấy một tòa sơn trang ẩn dưới trận pháp, trận pháp hư ảo ở trong mắt Nhậm Vũ lại hiện lên rõ ràng, chỉ có một ít trận pháp bên trong là y nhìn không thấu. Những tường thành này cũng không phải tường thành thị, mà là tường thành đã được luyện chế, được gia cố trận pháp, gia cố phù văn, lại có người khống chế, cho dù đã yêu hóa hình đơn độc tấn công cũng khó mà tiến vào được. Tuy rằng chỉ trong phạm vi mười mấy dặm, nhưng mà giá trị tòa tường thành còn kinh khủng hơn cả tường thành Ngọc Kinh Thành. Tường thành đã lâu năm, bên trên có dấu vết yêu thú lưu lại, xem ra chuyên để ngăn cản yêu thú. Vừa nhìn, Nhậm Vũ vừa xuống xe, chậm rãi tiến lại tường thành. Tường thành này nhìn như rất gần, thật ra còn cách một đoạn, hiển nhiên đây là hiệu quả của trận pháp. Đám người đồng cường hiểu rõ, đám người kia không cho vào, vậy nói rõ ra chủ trong mắt bọn họ địa vị không lớn. Một khi như vậy, vậy thì phải nghĩ điện pháp khác, quay lại là không thể, muốn công phá cũng không có khả năng, nhưng muốn uy hiếp được bọn họ cũng không khó khăn, mình đã nhìn thấu được vấn đề của đại trận, tùy thời có thể vạch trần. Hơn nữa tường thành này tuy rằng chắc chắn, cho dù đại yêu hóa hình cũng không làm gì được, bất quá linh thú tọa giá của mình chưa chắc không qua được. Lực công kích của linh thú tọa giá tuyệt đối kinh khủng chỉ cần xông vào trong mình thân là gia chủ nhậm gia có miễn tử ngọc bày minh ngọc sơn trang còn dám làm loạn vậy chính đối đầu với minh ngọc hoàng triều tuy rằng hơn 1.000 năm không có chứng cứ trực tiếp nhưng minh ngọc sơn trang và minh ngọc hoàng triều khẳng định có quan hệ thân mật hoặc là mình có thể dùng phương pháp xông phá trận pháp vừa rồi để trao đổi bọn họ không cho vào vậy nhậm vũ tự nghĩ biện pháp hắn vừa tiến tới trong đầu nghĩ ra rất nhiều biện pháp bất luận là đàm phán hay cửa ngạnh đánh sâu vào nhậm vũ không phải là không có biện pháp giao dịch Hiện tại các ngươi lập tức ngậm miệng cho bồn gia chủ, kêu người có thể làm chủ ra nói chuyện, bồn ra chủ. Đi hai vòng, nhầm vũ đã có chú ý, hắn muốn dẫn động người có thể làm chủ ra, sau đó chọn một phương thức trao đổi để bọn họ có thể tiến vào. Đến đây, đến đây, ách, ai tìm ta, ta có thể làm chủ. Ta phụ trách ở đây, ách, ai tìm ta. Nhầm vũ còn chưa nói xong, trượt nghe trên tường thành có tiếng thanh thúy vọng lại, sau đó thấy một cô bé 15, 16 tuổi tóc thắt bím, nhanh chóng vọt tới, mặt còn ngáp ngủ, tay đưa lên dụi dụi mắt Hà, đây là... Nhậm vũ không khỏi sừng sốt, đây là chuyện gì xảy ra, ngay lúc nhậm vũ còn đang kỳ quái, thì một chuyện lại xảy ra. ha lá tổ tông nói không sai thật, đại trận cũng bố trí xong, ai nha, người là... Tiểu cô nương khả ái nhìn thấy đám người nhậm vũ đột nhiên cả kinh kêu lên, chuyện gì vậy, sao còn có người bên ngoài, đại trận yêu thú cũng bố trí xong, chiến đấu bất cứ lúc nào, các ngươi còn làm gì, còn không mau cho bọn họ vào. Tiểu thư, đại thiếu gia đã nói không thể tùy tiện cho người ngoài vào, lúc này chỉ sợ sẽ có gian tế, có. Một tên cầm đầu tiến tới khuyên nhủ. Gian tế gì chứ, bên ngoài là yêu thú muốn công thành, ta dám khẳng định bọn họ là người, là người thật, nhanh, nhanh cho bọn họ vào. Tiểu cô nương tuy rằng có chút mơ mơ màng màng, nhưng vô cùng kiên định. Nhầm vũ hết chỗ nói rồi, bị tiểu cô nương này chỉ vào đám người mình kêu là người, hắn không khỏi cười khổ. Đồng thời cũng cười biến hóa, mình đang muốn dùng đủ mọi cách để tiến vào, lại không nghĩ rằng chuyện lại biến thành như vậy, đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương cho bọn họ vào. Nhậm vũ cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng muốn xem rốt cuộc thế nào. Người cầm đầu kia có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phân phó người mở cửa cho đám người nhậm vũ đi vào. Vá, Và người kia vừa hạ lệnh, bóng người hư ảo lập tức biến mất, trong nháy mắt xuất hiện một con đường dẫn tới tường thành. Đạt được mục đích, trận pháp, yêu khí phía sau không ngừng tiến tới gần, nhậm vũ lập tức để cho người nhanh chóng đi vào Minh Ngọc Sơn Trang. khoảng cách này đối với bọn họ không đáng là gì, rất nhanh đã tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang. Vừa tiến vào, nhậm vũ bảo đám người đồng cường cẩn thận đề phòng, tiếp đó phát hiện 20, 30 tên đệ tử Minh Ngọc Sơn Trang cũng cẩn thận đề phòng. Những người này tuy rằng không khôi giáp chỉnh tề như tướng sĩ Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng cũng một thân đồng phục. Vừa nhìn sang, nhậm vũ không khỏi nhìn thêm vài lần, 20, 30 người này, đệ tử yếu nhất cũng là luyện thể cảnh tầng 8, tầng 9, bà bốn tên phục sức cao cấp lại là chân khí cảnh, mà cầm đầu là một gã thần thông cảnh. 20, 30 người này đã có tố chất bực này, nếu như đây không phải là sư đệ tử tinh nhuệ, như vậy còn mạnh hơn cả quân đội Minh Ngọc Hoàng Triều A, gần như có thể cận vệ đội lúc nhậm vũ chưa huấn luyện. Xem ra, Minh Ngọc Sơn Trang này đúng là không tầm thường, cho dù người không nhiều, nhưng một chi lực lượng này đã không phải là bình thường rồi. Mà phía trước lại là một dãy núi liên miên, tuy rằng không cao lớn, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, trong núi có hỏa khí lượn lờ. Người tu luyện hỏa hệ tu luyện ở đây có thể làm ít mà công to, còn có khí thức đan dược nữa. Thật xin lỗi, ta lần đầu tiên làm nhiệm vụ lại gặp biến hóa này. May mà, may mà các ngươi không bị sao. Nếu biết trước ta đã tăng viện thủ, chẳng qua ta không có kinh nghiệm gì. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương khả ái đi xuống, nhìn thấy đám người nhậm vũ vũ ngược ấy này nói, dường như nàng mới làm chuyện sai trái vậy nàng nói vậy, nhậm vũ cũng có chút ngượng ngùng. vừa rồi hắn còn nghĩ làm cách nào đối phó với minh ngọc sơn trang, còn muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh, đe dọa, thậm chí cưỡng bức. mà bây giờ tiểu cô nương người ta lại nói như thế, phải nói cảm tạ là chúng ta mới đúng. vừa rồi mặc dù có chút kinh hiểm, nhưng dù sao cũng không quá lớn chuyện. chẳng qua có một ít thì vệ của ta trong lúc sông trận bị thương, hiện tại cần dược vật cứu chữa. nếu như có thể, ta hy vọng mua một ít dược liệu của minh ngọc sơn trang. người kính mình một xích, nhậm vũ cũng kính người một trượng. Tiểu cô nương cho bọn họ tiến vào còn không nói, lại còn nói như vậy. Nhậm Vũ tự nhiên cũng khách khí với nàng. Dĩ nhiên khách khí nửa câu là được. Hiện tại quan trọng nhất là cứu chữa đám thị vệ kia. Không xảy ra chuyện lớn thì tốt rồi. Tiểu cô nương nghe xong lại lần nữa vỗ ngực yên tâm, sau đó vội nói: Dược liệu đúng không? Chuyện này không thành vấn đề. Thứ Minh Ngọc Sơn Trang chúng ta không thiếu nhất chính là dược liệu. Các ngươi cần dược liệu gì cứ nói với ta, ta lập tức cho người chuẩn bị. Như vậy đi, ta cho ngươi dẫn các ngươi tới chỗ ăn tĩnh dưỡng thương trước đã. Nhậm Vũ cũng quan sát tiểu cô nương đáng yêu còn chưa tỉnh ngủ này. Sự nhiệt tình của nàng khiến Nhậm Vũ bất ngờ. Tuy rằng hắn không hiểu Minh Ngọc Sơn Trang nhiều lắm, nhưng cũng biết Minh Ngọc Sơn Trang không tiếp xúc với ngoại giới, rất là thần bí. Mà Minh Ngọc Đan Vương lại là một tồn tại truyền thuyết ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Muốn gặp Minh Ngọc Đan Vương hoặc cầu xin hắn luyện đan còn khó hơn cả gặp Hoàng đế đấy. Vốn Nhậm Vũ đem thi thể sát thủ giao cho lục thúc chẳng qua là để cho lục thúc mượn đề tài nói chuyện của mình, mình cũng mượn cớ rời khỏi ngọc kinh thành, căn bản không nghĩ tới lại đến minh ngọc sơn trang. hiện tại đột nhiên xảy ra tình huống bị ép phải tiến vào khiến hắn bất ngờ. cảm ơn nhiều, ta tên là nhậm vũ, xin hỏi ở ngọc kinh thành khi đối mặt với trường lão gia tộc, nhậm vũ có thể trực tiếp bạo phát, đối mặt với hoàng đế hắn cũng có thể đùa bỡn ở ngọc hoàng học viện lại mười phần quần áo lụa, nhưng đối mặt với tiểu cô nương đáng yêu nhiệt tình này, nhậm vũ chỉ đành làm ca ca giới thiệu mình, đồng thời hỏi tên nàng vô xong, ai cho ngươi cho ngươi tiến vào, có phải ngươi lại ngủ, lại hô đồ nữa không? Lập tức tới đây cho ta, ngươi đâu, đuổi những người này ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trang ta. Nhậm Vũ còn chưa nói xong, chợt nghe phía sau tiểu cô nương truyền tới tiếng tức giận. Nhậm Vũ và tiểu cô nương đứng đối diện nhau, liếc mắt đã thấy có một đám người đang chạy tới. Mà tên La giày là một nam từ tuổi khoảng 20, một thân áo gấm, người cao gầy, mày kiếm, mắt dài, khí phách vô cùng. A Nga, nguy rồi. Tiểu cô nương có rúng lại, vẻ mặt giống như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, nhẹ nhàng cắn môi một cái, có chút bối rối không biết làm sao. Ta tên là Ngọc Vô Song, là cháu gái Trang chủ minh Ngọc Xuân Trang, ta ra đời chưa lâu thì phụ mẫu bị yêu thú giết chết, người tới là ca ca ta Ngọc Nhân Long, tính tình của hắn. Hơi, hơi chút không xong, cho nên lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Ừ, ừ, cứ nói lần lịch lãm trước kia ngươi chiều cô ta, chúng ta quen biết, ngươi tên nhậm vũ đúng không, lát nữa nhớ đừng lên tiếng đấy. Nhưng vào lúc này, trong đầu Nhậm Vũ vang lên tiếng của tiểu cô nương Ngọc Vô Song, sau khi nói xong nàng còn trừng mắt nhìn Nhậm Vũ, giống như làm ám hiệu. Ngọc Vô Song ư có ý tứ. Nhậm Vũ nghe xong âm thầm cười cười, đồng thời cũng có chút ngoài cảm khái, tiểu cô nương này thật thiện lương và thông minh. Đừng động, ai cho các ngươi động, bọn họ là bằng hữu của ta. Lúc này liền nghe tiếng Ngọc Nhân Long vang lên, đám thị vệ vừa muốn tiến lên dồn đoàn người Nhậm Vũ rời khỏi Minh Ngọc Sơn Trăng, nhưng Ngọc Vô Song lập tức giơ tay ngăn lại. Vừa rồi đám người Ngọc Nhân Long vẫn còn ở rất xa, nhưng mỗi một bước bọn họ bước ra là mười mấy thước, rõ ràng sử dụng pháp thuật tăng tốc trong nháy mắt đã đến gần. Ngọc vu xong, ngươi lại gây sự nữa, ngươi cũng không xem lúc này là lúc nào rồi, yêu thú đã vây khốn sân trang, ngươi lại dám thả đám người này vài, nếu như đây là cái sách của yêu thú, trách nhiệm này ngươi gánh được sao? Đợi sau khi đánh lùi yêu thú phạt người hai tháng không được ra khỏi cửa. Ngọc Nhân Long vừa thấy Ngọc Vô Song dám làm trái lệnh của mình, bề mặt hơi đổi, ngữ khí càng nghiêm khắc, thậm chí còn muốn trực tiếp trừng phạt Ngọc Vô Song nữa. Nhầm Vũ không khỏi dừng sốt. Đây là tình huống gì? Ngọc Vô Song vừa mới nói đây là ca ca hắn, đây là ca ca gì vậy? Có ca ca như vậy sao? Lên đây không nói hai lời, trước trừng phạt muội muội mình, hơn nữa kiểu nghiêm khắc đó tuyệt đối không phải làm bộ, ca không phải hù dọa người. Đây con bà nó là hạng người gì vậy? Hắn. Bọn họ không phải người xấu, ca, lúc trước ta lịch lãm đã quen biết bọn họ, hắn tên là Nhậm Vũ, là bằng hữu của ta, khi ta lịch lãm còn chiếu cố ta, bọn họ tới là để tìm ta, kết quả gặp chuyện như vậy, chúng ta không thể không xía vào. Ngọc Nhân Long nói trừng phạt nàng hai tháng không được ra khỏi cửa, Ngọc Vô Song cũng không thèm để ý, vội vàng thuyết phục ca ca cho Nhậm Vũ ở lại. Không xong, Nhậm Vũ thấy vậy thầm kêu không xong, bởi vì lúc Ngọc Vô Song nói, tay bất chi bất giác đưa lại sau lưng, còn vò vò góc áo nữa. Quan trọng nhất là Nhậm Vũ cũng nhìn thấy Ngọc Nhân Long cười lạnh, về mặt của quái, hơn nữa Nhậm Vũ dám khẳng định Ngọc Nhân Long cũng chú ý tới động tác đó của Ngọc Vô Song. Người mới tới có bốn gã thần thông cảnh, còn có hơn 10 chân khí cảnh mà hắn bằng chừng ấy tuổi lại không yếu hơn người nào, trên người dưỡng thành một loại khí tràng cao cao tại thượng, một nguyên nhân là thực lực, lực lượng của hắn đã đạt đến thần thông cảnh, hơn nữa tuyệt đối đã đột phá thần thông cảnh tầng 3 trở lên mới có khí thế ấy. Từ ngữ khí của hắn mà xem, hiển nhiên ở Minh Ngọc Sơn Trang hắn có quyền cao chức trọng, lại thêm thân phận và thực lực của hắn, làm sao không nhìn ra. Nhậm vũ thầm thở dài trong lòng, tiểu cô nương phản ứng rất nhanh, cũng rất thông minh, chẳng qua còn thiếu kinh nghiệm nói dối. Nhậm vũ, ngươi biết nhậm vũ là ai, ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại học nói láo nữa, hiện tại yêu thú đột kích, ngươi lại không biết sâu cạn, tự ý làm bậy, còn học nói láo gạt ta, bây giờ ngươi càng ngày càng có khả năng Người đâu, lập tức dẫn tiểu thư trở về, ở tỉnh thất hồi lỗi nửa năm. Vạch Trần Ngọc Vô Song nói láo, Ngọc Nhân Long cũng lười nhiều lời, thậm chí không cho cơ hội Ngọc Vô Song giải thích. Trực tiếp vung tay lên, hai người phía sau chuẩn bị dẫn nàng rời đi. Ta! Ngọc Vô Song bị ca ca Vạch Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vội vàng nói, ca bọn họ có người bị thương hiện tại bên ngoài lại nguy hiểm như vậy minh ngọc sơn trang không thể thấy chết mà không cứu à đây là tổ huấn cho dù ta nói láo đó là lỗi của ta bọn họ không sai ngươi không thể đuổi bọn họ đi ta làm gì cần ngươi dạy sao không biết nặng nhẹ hiện tại là lúc nào rồi yêu thù tấn công quý mô minh ngọc sơn trang ta trận thế lớn tới mức hiếm thấy mấy trăm năm qua lúc này có ai dám cam đoán trong những người này không có gian tế ngươi còn muốn dạy ta làm việc mang nàng đi ngọc nhân long nói vung tay cho người dẫn ngọc vu xong rời đi Nhậm Vũ đã sớm không chịu nổi rồi, nghe những lời này lập tức bạo phát. Chuyện còn chưa xong, con bà nó chớ cùng chó điên cán loạn. Nhậm Vũ cũng không phải chủ nhân bé bỏng, nhất là loại hải tử không có nhân tính này, Nhậm Vũ càng thêm quan tâm. À, Ngọc Vũ song vốn còn muốn nói gì đó, lập tức há hốc miệng, trời ạ, hắn, hắn nói cái gì đó. Không chỉ nàng, tất cả đệ tử Minh Ngọc Sơn Trang cũng ngây ngần cả người, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám nói với Thiếu Trang chủ như vậy.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 nhưng bây giờ bổn gia chủ đã đi vào minh ngọc sơn trang nếu như người mạnh mẽ đuổi bổn gia chủ ra ngoài đó đến lúc đó ngươi cứ chờ nhậm ra, minh ngọc hoàng triều tìm các người tính sổ đi hư ngươi nghĩ rằng minh ngọc sơn trang ta sẽ sợ Ngan vạn lần đừng nói Minh Ngọc Sơn Trang các ngươi không cần Minh Ngọc Hoàng Triều, đừng tưởng mình là Đại Tông Phái là có thể ngồi ngang hàng với Hoàng Triều, quan hệ giữa Minh Ngọc Sơn Trang các ngươi và Minh Ngọc Hoàng Triều thằng ngốc ít nhiều cũng biết một chút, huống chi bồn gia chủ thân là gia chủ nhậm ra, chuyện bí ẩn gì mà bồn gia chủ không biết, không thấy trận thế yêu thú bên ngoài, không phải là cố ý để cho Minh Ngọc Hoàng Triều không kịp cứu viện sao? Càng không cần nói nhậm ra, thiên hạ này không có mấy người dám nói như vậy, cho dù tông môn đủ đủ mạnh để không bị Hoàng Triều quản chế, nhưng thúc thúc ta chính là tu la nhậm thiên tung, lão tử ta là nhậm thiên hành, chiến tích của hắn cũng không cần ta nói chứ, không cần, ai dám nói không cần bọn họ. Bồn gia chủ thân là gia chủ, đại biểu cho nhậm ra, thậm chí lúc này còn có thể đại biểu Minh Ngọc Hoàng Triều. Nói thật, vừa rồi người biểu diễn rất vụng về, hư trương thanh thế, bồn gia chủ đứng ở đây đấy, có khả năng thì lập thức động thủ xem.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 Trong lòng bồn bực, Ngọc Nhân Long cũng đành phải chấp nhận đề nghị của nhậm vũ, muốn xử phạt Ngọc Vu Song sẽ có cơ hội. Việc cấp bách là tống đám người này ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trăng, chỉ cần làm cho bọn họ rời khỏi Minh Ngọc Sơn trang như vậy mọi chuyện đều dễ xử. Các người, ta cũng nói với các người, ta không sao. Các người đừng đáp ứng. Đừng đáp ứng. Ngọc Vu Song được người thả ra, giống như con ong mật bay trở về. Cả người uyển chuyển đáp xuống trước mặt nhậm vũ, vội vàng khuyên can y.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 Bất kể nói như thế nào, cũng không thể thấy chết mà không cứu, thấy người bị yêu thú tấn công không thể không đếm xỉu, huống chi những người này không phải là người xấu, còn là người của năm đại thế gia minh Ngọc Hoàng triều đấy, ca ca sao lại như vậy? Thơ, Ngọc nhân Long hoàn toàn không để ý tới Ngọc vô song, hư lạnh một tiếng mang người lên trên tường thành, không ngừng chỉ thị. Ngoài y muốn tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang, hôm nay lại như vậy đi ra, nhậm vũ ngẩng đầu nhìn yêu khí ở xa xa lại ép tới gần một chút và tầng tầng đại trận kia, chính mình đều cảm giác chuyện hôm nay đủ thần kỳ, nhưng hắn lại cũng không hối hận. Chúng ta nếu như ở lại nơi đó, chỉ cần Minh Ngọc Sơn Trang không bị hoàn toàn hủy diệt, hẳn là tính mạng, không lo. Nhưng hiện tại chúng ta đi ra, như vậy mọi người phải tiếp tục theo vị gia chủ thích hồ đồ thích gây chuyện vĩnh viễn không sợ chuyện như ta lại liều một lần. Dần dần cũng đi ra vòng ngoài trận pháp của Minh Ngọc Sơn Trăng, sau khi mọi người dừng lại nhậm vũ cho mập mạp vén màn lên, đứng ở linh thú tọa giá nhìn tất cả mọi người đội cận vệ phía trước, thậm chí những người bị thương đang nằm trong linh thú tọa giá. Tiểu cô nương là người tốt, vì ca ca kia của nàng quả thật chính là một tiện nhân, ra mắt đê tiện chưa từng thấy đê tiện như hắn, chưa từng thấy làm ca ca như hắn. Phiếu cơm lão đại ngươi làm đúng, ta ủng hộ ngươi, mập mạp tức giận nói. Gia chủ, ngươi mặt dày mày dạn ở lại đó thì không phải là người của nhậm gia. Đồng cương ánh mắt kiên định bất luận xảy ra chuyện gì đều không có chút dao động giờ này khắc này hắn trải qua một phen chiến đấu cố gắng tích tụ lúc trước lại lần nữa bộc phát đã có xu thế lại đột phá gia chủ hạ lệnh đi làm thế nào ta cho dù lần nữa giết vào trong đại trận yêu thú kia cũng không sợ gì cái này tính là gì gia chủ hạ lệnh đi kế tiếp đánh như thế nào là đánh minh ngọc sơn trang hay là giết về trong đại trận yêu thú đúng gia chủ hạ lệnh đi ngươi nhận ra ta không có một người hèn nhát gia chủ hạ lệnh đi Cho dù là mình hạ đạt bất cứ mệnh lệnh bọn họ đều kiên định không lai chuyển đi chấp hành nhưng Nhậm Vũ cũng sẽ cùng bọn họ trao đổi bởi vì bọn họ là người đứng bên cạnh hắn là người sẽ vì mối quyết định của hắn đi liều chết chiến đấu Dũng cảm tiến tới chia làm hai đội tạm thời tiến vào trạng thái phòng ngự tùy thời đội mệnh lệnh của ta một câu nói đã đủ rồi Nhậm Vũ khoát tay tất cả thanh âm toàn bộ biến mất theo mệnh lệnh của hắn chuyển xuống Đông Cường lập tức bắt đầu điều phối nhân thủ mà ánh mắt của Nhậm Vũ lại lần nữa nhìn về phía chỗ Minh Ngọc Xuân Tra Giờ khắc này đã không nhìn thấy cảnh tượng ngoài mấy dặm, hiển nhiên đối phương là hoàn toàn khởi động trận pháp. Hơn nữa, Nhậm Vũ phát hiện trên trận pháp cũng có biến hóa, càng có một chút pháp lực đang lưu truyền. Thật vô sỉ, đây là đã cho một số người thần thông cảnh liên thủ chủ trì không chế trận pháp khởi động. Không chỉ là trạng thái phòng ngự đơn thuần lúc trước, còn có trận pháp công kích và những trận pháp khác đều đã khởi động. Tuy nhiên, Nhậm Vũ biết, tình huống bên phía mình bên trong khẳng định biết rõ ràng, Người của Minh Ngọc Sơn Trang nghe đây, ta chính là gia chủ của năm đại thế gia Minh Ngọc Hoàng Triều Nhậm Vũ, cố ý chạy đến Minh Ngọc Sơn Trang. Bên ngoài yêu thú hoành hành, vừa rồi mạnh mẽ xông phá tầng ngoài trận pháp yêu thú, hiện tại mời lập tức cho đi. Sau khi nhìn một lát, Nhậm Vũ đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Lúc này ở trên thành tường Minh Ngọc Sơn Trang, bên trong một gian phòng như nơi khống chế, chỉ huy, Ngọc Nhân Long đang mang theo mấy người nhìn một vách tường bóng loáng như gương. Phía trên có pháp lực không ngừng lé lên, mượn pháp lực có thể đem tình huống bên ngoài sơn trang hoàn toàn nhìn rõ ràng, thậm chí lời nói thanh âm cũng không lớn của nhậm vũ lúc này cũng nghe rõ ràng. Khi nghe thấy lời này của nhậm vũ, Ngọc Nhân Long đều bị sợ ngây người, đây là làm gì? Điên rồi sao, hắn nghĩ rằng đây là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là biện pháp hắn nói? Vừa rồi lớn lối như vậy, tự tin 10 phần như vậy, trợ nghĩa như vậy, anh hùng như vậy, hiện tại sau khi ra ngoài không ngờ lại. Liên làm ra trò này, quá khôi hài chứ nhỉ Người này điên rồi hả, đã sớm nghe nói ra chủ nhậm ra ngọc kinh thành này điên ngoại hạ, không nghĩ tới đầu còn có vấn đề. Quá vô nghĩa, hắn cho rằng nói hai câu như vậy là có thể tiến vào sao. Thật là một đời anh hùng, một đời cầu hùng. Lão tử hắn nhậm thiên hành năm đó tung hoành thiên hạ, hôm nay con trai rồi lại ngu ngốc như vậy. Còn tưởng rằng có bản lĩnh gì chứ? Ha ha, thì ra là người ngu. Tuy nhiên như vậy cũng không tệ, hiện tại đúng là lúc khẩn trương, cũng xem như cho mọi người thả lòng một chút. Vẫn là thiếu trang chủ anh Minh, không cùng loại ngu ngốc này so đo, mặc cho chính hắn mất mặt xấu hổ. Lúc này đám người sau lưng Ngọc Nhân Long lời gì đều nói, có mấy người hầu của Ngọc Nhân Long đã sớm tăng bốc hắn, điều này khiến cho Ngọc Nhân Long vừa rồi mất hết mặt mũi cảm giác chẳng những tìm lại còn có vẻ vô cùng anh Minh. Hờ, Ngọc Nhân Long hử lạnh một tiếng nói, vừa rồi sở dĩ không cùng hắn dây dưa không rõ là bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách. Các ngươi nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn hiện tại, nếu như bổn thiếu trang chủ giống như hắn, chẳng phải là nói ta cũng là người như hắn. Loại người này liền không để ý tới, người thông minh vĩnh viễn sẽ không cùng loại người này dây dừa. Ngọc nhân lòng không nhịn được nói một câu, lập tức lại nganh đón mấy người luôn miệng gật đầu nói phải, không ngừng khen ngợi. Minh Ngọc Sơn Trang chính là thuộc về Minh Ngọc Hoàng Triều Ta, hôm nay bàn gia chủ có miễn từ Ngọc Bài, bề hạ khâm thường, dẫn dắt thuộc hạ gặp nạn nhờ trợ giúp, xin đưa tay trợ giúp. Minh Ngọc Hoàng Triều, toàn tộc nhậm giá nhất định vô cùng cảm kích Còn không có phản ứng, được rồi Nhậm Vũ lầm bà lầm bầm tiếp tục nói Vừa rồi khi xong phá yêu thú đại trận Cũng phát hiện một chút bí mật của đại trận Đối với trợ giúp dân trang phá yêu thú đại trận có trợ giúp rất lớn Hơn nữa phát hiện tình huống trong đại trận này xa không đơn giản Chỉ là yêu thú như vậy, vẫn xin cho chúng ta đi vào nói kỹ Ha ha, con tưởng rằng hắn tải cán bao lớn Hóa ra là một kẻ hèn, chẳng qua là nhận thua mà thôi Còn muốn đàm phán, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Đây là chuyện cười buồn cười nhất ta từng nghe, quá thú vị. Những người phía sau lưng Ngọc Nhân Long kia lại lần nữa nghe được những lời này của nhậm vũ, mỗi người đều không nhịn được cười lên, ngay cả những người không thuộc phe phái Ngọc Nhân Long thậm chí cảm giác cách làm của Ngọc Nhân Long có chút không đúng giờ khác này nhìn thấy đều không khỏi cười khổ. Không biết cái gọi là, Ngọc Nhân Long lại cười mỉa lắc đầu, thật không biết hắn đang làm cái gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mà lúc này ở phía sau bọn họ, Ngọc Vô Song cũng theo lên, ở phía sau nhìn thấy tình hình trước mặt, rất sốt ruột không biết nên làm gì bây giờ. Ái cha, Minh Ngọc Sơn Trang này hiện tại là quá trâu bò, như vậy đều không mở. Nhậm Vũ nói, đột nhiên cất giọng quát lớn. Người Minh Ngọc Sơn Trang nghe kỹ, người của bản gia chủ nhìn ra trong trận pháp của Sơn Trang các ngươi có không ít vấn đề, trận pháp như vậy căn bản không có biện pháp ngăn cản yêu thú tập kích quy mô lớn cho dù các ngươi không thừa nhận Minh Ngọc Hoàng Triều, không thừa nhận gia chủ năm gia tộc lớn ta, không muốn biết tình huống trận pháp yêu thú, nhưng các ngươi cũng phải suy nghĩ vấn đề phòng ngự của mình. Chỉ bằng tình huống trận pháp như hiện tại của các ngươi, người của bản gia chủ rất tùy ý là có thể tiến vào. Bản gia chủ tuy rằng cung thiếu trang chủ ngu ngốc của Sơn Trang các ngươi có ước định, nhưng cũng không muốn phá hủy trận pháp của Minh Ngọc Sơn Trang, cho nên vẫn xin lập tức mở cửa cho chúng ta tiến vào, cùng ứng đối nguy cơ lần này. Hắn cho hắn là ai hả? Chịu thua cầu sinh không được, không ngờ lại uy hiếp. Thật là đầu bị hỏng rồi, dám uy hiếp Minh Ngọc Sơn Trang ta. Trận pháp của Sơn Trang chúng ta có vấn đề, hắn cho hắn là ai chứ? Lời của nhậm vũ ở bên trong Minh Ngọc Sơn Trang lại đưa tới tiếng cười mỉa và nghị luận của một số người. Những người này cảm giác giống như đang xem kịch, những lời nhậm vũ nói ai cũng không để ý. Xem ra Minh Ngọc Sơn Trang là thật sự muốn xảy ra chuyện, ngay cả một người lớn chủ sự có thể làm chủ cũng không có, như vậy cũng đừng trách bản gia chủ. 15 sau bản gia chủ sẽ mạnh mẽ tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang, các ngươi tự xem rồi làm đi. Nhậm vũ nói xong, trực tiếp ngồi xuống không lên tiếng nữa. Còn mạnh mẽ tiến vào Sơn giang hắn cho rằng hắn là ai hả? Hoàn toàn không biết hắn đang nói gì. 15 xem hắn có thể làm ra trò chống gì. Đám người bên trên này vẫn như cũ đang chỉ trò nghị luận, lúc này Ngọc Nhân Long ngược lại không nói thêm gì, chẳng qua là một tia cười mỉa trên mặt lại chưa từng tiêu tan, trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác. Tin tức Ngọc Kinh Thành truyền đến, nhiệm vụ này ở Ngọc Kinh Thành gần nhất dày vò rất dữ, ngay cả văn võ bảng nhãn đều bị hắn liên tiếp thu thập, còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đây, hóa ra chẳng qua cũng thế. Nhân vật như vậy cũng có thể lăn lộn, đám người kia của Ngọc Kinh Thành xem ra cũng thật là quá kém. Như vậy xem ra, Lam Thiên được xưng yêu nghiệt tuyệt thế, thiên tài nghịch thiên kia cũng chưa chắc lợi hại cỡ nào, có lẽ chỉ là vì những người khác quá yếu mới có vẻ hắn rất lợi hại mà thôi. Nếu như không phải là nha đầu ngốc kia, mình tuyệt đối có thể lực áp hắn trở thành Hừ, cho dù như thế, mình cũng tuyệt đối có thực lực cùng hắn quyết tranh hơn thua. Mừng thọ hoàng thái hậu sắp tới, mình đại biểu minh Ngọc Sơn Trang chạy tới Ngọc Kinh Thành, ngược lại muốn cùng làm thiên này phân cao thấp. Vì phần nhậm vũ này, hắn còn chưa đủ tư cách cùng mình đấu, kém quá nhiều. Người lớn chủ sự, có thể làm chủ. Ngọc vu song ở phía sau mọi người nghe thấy câu nói này đột nhiên ánh mắt sáng lên, trên khuôn mặt có chút mơ hồ đáng thương, đáng yêu lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng làm sao quên mất điều này thân hình nàng nhoáng lên về phía sau trong nháy mắt kéo ra ba bốn bóng mờ người đã xông về phía bên trong xuân trang nhanh nhất định phải mau chạy tới tìm đến ra ra mới được mà lúc này nhậm vũ đã ngồi xuống âm thầm liên lạc với thu bá dự ở bên cạnh thu bá nếu như ta có biện pháp phá giải trận pháp này đơn độc va chạm cửa hoặc vách tường có nắm chắc không đó cũng không phải là biện pháp duy nhất chỉ là biện pháp này có hiệu quả có lực rung động nhất đương nhiên cái này cũng cần xem linh thú tọa giá có được hay không Nếu như đổi thành người bình thường khẳng định nghĩ cũng không dám, nhưng nhậm vũ thông qua mấy lần phát hiện linh thú tọa giá này của mình thật sự không giống bình thường, cho nên mới nảy ra loại ý nghĩ này. Mà hắn vừa rồi nói những lời kia chỉ là lót đường mà thôi, chuẩn bị cho phía sau. Trên thực tế nhậm vũ đối với Minh Ngọc Sơn Trang biết tin tức phi thường ít, vừa rồi những lời hắn nói hắn biết khẳng định không sai cũng sẽ khiến cho người của Minh Ngọc Sơn Trang sinh ra ảo giác, hắn kỳ thật cái gì cũng biết. Dù sao hắn là gia chủ trên danh nghĩa của nhậm gia, nhậm gia thân là nam gia tộc lớn của Minh Ngọc Hoàng Triều, biết một số chuyện bí ẩn cũng không ngoài ý muốn. Mà xem phản ứng của Ngọc Nhan Long kia sau khi mình nói những lời đó, nhậm vũ biết mình đoán không lầm. Kết hợp với lời nói của Ngọc Vô Song, quan hệ của Minh Ngọc Sơn Trang này cùng Minh Ngọc Hoàng Triều chỉ sợ còn mật thiết hơn người khác nghĩ, chỉ sợ vượt qua, chỉ đơn giản là hộ quốc đan sư không trực tiếp công khai trong nhận thức của người bình thường. Có cái này, nhậm vũ liền có phương pháp ứng đối Không do dự cũng không có trả lời, chẳng qua là lại khẽ gật đầu, ý thứ đó tàu bè có thể. Tuy nhiên lần này thù bá ngược lại hơi hơi ngừng đầu, như cũng không nhìn thấy bộ dạng, nhưng từ biên độ động tác nhỏ bé đó của hắn cũng có thể nhìn ra được. Hắn là đang nhìn trận pháp vòng ngoài minh Ngọc Sơn Trăng, hiển nhiên đối với nhậm vũ nói có thể thu phục những trận pháp chung quanh kia có chút lo lắng. Bởi vì nếu là trận pháp vòng ngoài giải quyết, không có trận pháp tương trợ, đơn độc chỉ là tường thành còn dễ nói, có trận pháp liền tương đối phiền toái. Cho dù có năng lực mạnh mẽ đánh vào trận pháp vòng ngoài, nhưng một khi thật sự đánh vào, liền sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Những trận pháp này đều gắn liền lẫn nhau, nếu như không thể giải quyết trận pháp trước, tương đương với cùng cả Minh Ngọc Sơn trang đụng nhau. Cái này để ta giải quyết, không được chúng ta lại đổi biện pháp khác. Biện pháp đùa chết hắn rất nhiều, chỉ là loại biện pháp này càng trực tiếp, càng sàng khoái, càng sướng. Nhậm Vũ lập tức hiểu rõ ý của thú bá, sau khi nói với thú bá một câu đã ngồi xuống phía trước linh thú tọa giá đối mặt với Minh Ngọc Sơn trang.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 Nếu như trận pháp này hoàn hảo không tổn hao gì, cho dù nhậm vũ giờ khắc này cũng hơi tốn thời gian, nhưng lúc này lại bất đồng, nó cũng chỉ khiến nhậm vũ dừng lại không đến 3 giây, ngay sau đó thần thức đã hoàn toàn tiến vào Minh Ngọc Sơn Trăng. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng nhậm vũ tự thân đám chìm trong cảnh giới lớn được tăng lên, cộng thêm còn mướn mượn loại trạng thái này phá giải trận pháp vòng ngoái Minh Ngọc Sơn Trăng, tiêu hao cũng vô cùng to lớn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 Tuy nhiên sau khi thần thức tiến vào bên trong, Nhậm Vũ bắt đầu gặp một chút trở ngại. Có một chút trận pháp tuy rằng cũng chưa hoàn toàn khởi động, nhưng chỉ vèn vẹn một chút trận pháp dung nhập vào trong lòng đất phòng ngừa thần thức do sách cũng đã rất cường đại. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Phía dưới suốt sáu tầng phòng ngự bất đồng, đây vẫn là chưa tiến vào cấp bậc phòng ngự cao nhất, hoàn toàn chưa khởi động. Sau khi lại hao phí linh ngọc trị giá gần một trăm vạn tiền ngọc, thần thức của Nhậm Vũ rốt cuộc tiến vào trong một mật thất độc đáo phía dưới Minh Ngọc Sơn Trang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 Âm dương cảnh cần pháp lực dung hợp cũng chỉ có đạt tới dương hồn tầng 9 đỉnh, muốn đánh vào cảnh giới đại viên mãn tầng 10 mới được. Nói vậy, người này đã bắt đầu chạm vài bên mép thái cực cảnh rồi, lười hại. Nhậm vũ đều không khỏi sợ nhảy dựng, nên biết đạt tới âm dương cảnh ở Minh Ngọc Hoàng Triều đã là cường già siêu cấp. Loại người này không dễ dàng nhìn thấy, gần như có thể hoành hành, cũng giống như lục thúc của mình ra tay không người dám tùy tiện trêu chọc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 Trong trí nhớ, dường như từng nghe ai nói, chẳng qua là những thứ này sau khi nhậm vũ sống lại cách hắn còn quá xa xôi, một mực chưa từng quá quan tâm. Nhưng nhậm vũ biết người này khẳng định đã đạt đến trình độ này. Càng thêm khủng bố chính là người này muốn dung luyện hai loại lực lượng rồi lại là lửa và băng. Lực lượng tương khắc tuy rằng ngưng tụ âm dương, dung hợp là một uy lực to lớn, nhưng khi dung luyện là khó khăn nhất.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 Tuy rằng người này lực lượng cường đại, nhưng Nhậm Vũ mượn thân trong hình ảnh đặc thù trong đoạn phim không ngừng phân tích tình huống thân thể hắn, mà lúc này Nhậm Vũ cũng cảm thấy Linh Ngọc trong nhẫn chữ vật của mình đang tiêu hao với một loại tốc độ khủng bố. 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn, 450 500 600 vạn, 700 vạn. Tốc độ tiêu hao này nhanh đến mức khiến Nhậm Vũ có một loại cảm giác sụp đổ, dung lời ở địa cầu đời trước, cái này còn nhanh hơn đốt tiền.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 Khoảng cách này nhưng là trình độ thần thông cảnh tầng 1 mới có thể đạt tới Nói cách khác, cảnh giới lớn của mình đã tăng lên tới trình độ thần thông cảnh tầng 1 Qua sướng, gần 800 vạn Linh Ngọc Cú, Cú xem như không hoàn toàn uổng phí Cũng xem như có một chút thu hoạch tương đối thực chất Nói cách khác, dưới trạng thái thánh nhân luận đạo độc đáo trong thức hải Thần thức của mình hiện tại có thể tham dò một số thứ đồng thời bản thân cũng được lợi Sướng, thật là sướng Tuy nhiên, Minh Ngọc Sơn Trang này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 Nhậm Vũ phải đảm bảo mình có thể khống chế cục diện, ít nhất có biện pháp cho cường giả siêu cấp ở Minh Ngọc Sơn Trang tu luyện này không đến mức mang theo mọi người cùng nhau song đời mới được. Sau khi phân tích có biện pháp tạm thời bảo đảm, Nhậm Vũ cuối cùng mới quyết định tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang. Tất cả mọi người lên linh thú tọa giá, nói với thú bá xong, Nhậm Vũ cũng đồng thời thông chi tất cả thành viên đội cận vệ, bọn họ nhau nhau vọt lên trên linh thú tọa giá. Từng, ngay sau đó linh thú tọa giá đã sông mạnh về phía trước.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 Không ngừng so với mình. Còn rõ ràng trận pháp của Minh Ngọc Xuân Trăng. Đây tính là chuyện gì, chẳng lẽ? Hắn thật sự có biện pháp tiến vào. Nghĩ đến đây trong đầu Ngọc Nhân Long ông một cái. Nếu như lại để cho nhậm vũ này tiến vào, như vậy chính mình nhưng là mất hết mặt mũi. Người đầu thất thần làm gì, lập tức biến hóa trận pháp, nhanh. Bị sợ ngây người, trừng mắt ngay ra không dám tin một hồi, Ngọc Nhân Long trở tình táo lại, lập tức giận quát một tiếng cho người biến động trận pháp.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 Ngay khi Ngọc Nhân Long nghe được tin tức này, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng, linh thú tọa giá của Nhậm Vũ đã trực tiếp đụng lên tường thành của Minh Ngọc Sơn Trăng. Trên này tuy có các loại phù văn cũng có pháp lực gia cố, nhưng hai cái sừng lớn xuất hiện trước linh thú tọa giá cũng khủng bố dị thường, trực tiếp cắm vào trong đó trong nháy mắt phá hủy phòng ngự chủ yếu, sau đó cả linh thú tọa giá trực tiếp đâm xuyên xông vào. Ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng cả Minh Ngọc Sơn Trăng, cả Minh Ngọc Sơn Trăng đều hơi run lên.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 chỉ có thể nói rõ hắn sớm đã biết thậm chí nghiên cứu thấu triệt mới có thể như thế lý do này ngược lại là ổn mọi người nghĩ rồi bước nhanh theo Ngọc Nhân Long ra ngoài trong nháy mắt tường thành đụng vỡ cả Minh Ngọc Sơn Trang đều hơi rung lên một lát lúc này trong một đại điện sau đại điện trung ương Minh Ngọc Sơn Trang Ngọc Vu Song đang nôn nóng qua lại ở cửa nàng đã nói tốt nói xấu một hồi lâu mới đạt được cơ hội đối thoại với Ra Ra vẫn là phải thông qua một khối linh ngọc mới được Vu Song Ra Ra không phải sớm nói với ngươi sao Ra Ra có chuyện trọng yếu phải làm Ngươi tìm Ra Ra có chuyện gì? Ngay khi Ngọc vô song nôn nóng đến hết mức, ở trong khối linh ngọc đó rốt cuộc xuất hiện một lão già đầu tóc hoa râm, thân tình tiểu tụy, nhưng lại tận lực giữ vững vàng lúc nói chuyện với Ngọc vô song. Đây chính là Ra Gia, Gia của Ngọc vô song, Minh Ngọc Đan Vương đương thời Minh Ngọc Xuân Trang hiện giờ, Trang chủ Minh Ngọc Sơn Trang Ngọc Thành. Ra Ra người, người đây là làm sao vậy? Ngọc vô song lập tức ngay ra ở đó, cắn môi ngẩn người. Nửa năm trước khi gặp Ra Ra, Ra Ra còn chưa như thế này, sao thoáng cái đột nhiên giống như già mấy chục tuổi chứ? Gia Gia tuy rằng thiên phú tu luyện không phải là rất kinh người, nhưng dù sao cũng là người đạt tới âm dương cảnh, tuy rằng trung thân vô vọng tăng lên, nhưng dù sao cũng là tu vi âm hồn tầng tám mà. Gia Gia bên này có chuyện không thể chậm trễ thời gian quá dài. Gia Gia không sao, vô song không cần lo lắng, mau nói có chuyện gì trọng yếu. Ngọc Thành vừa nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Ngọc vô song cũng rất là khó chịu, nhưng hiện tại chuyện lớn quan trọng hơn, sự tình liên quan sinh từ tồn vong của toàn bộ minh Ngọc Sơn Trăng. Chuyện bên phía lão tổ tông không thể chậm trễ, cho nên chỉ có thể lập tức thúc giục Ngọc Vô Song mau nói. Ờ, ra ra, bên ngoài yêu thú xuất hiện yêu thú đại trận, có gia chủ năm gia tộc lớn minh Ngọc Hoàng Triều vừa lúc đi vào, ca ca lại đuổi bọn họ ra ngoài, ta muốn. Ừ, đừng, lời của Ngọc Vô Song còn chưa nói dứt, liền ở trong linh ngọc đột nhiên nhìn thấy ánh lửa lóe lên, giống như động đất. Ra ra đã thông trì một trưởng lão cùng ngươi đi qua, cho bọn họ tiến vào. Dường như bên kia xảy ra chuyện đặc biệt gấp, Ngọc Thành sau khi nói một câu đột nhiên soạt một cái, người đã biến mất, khối linh Ngọc kia cũng khôi phục bình thường. ra ra gia, gia! Ngọc vu sòng tay không kìm được nâng lên, muốn tung lấy ra ra muốn cùng ra ra nói thêm mấy câu, đáng tiếc đối thoại đã ngừng. Thân trên linh thú tọa giá, tất cả mọi người đều chỉ cảm nhận được một luồng lực chấn động thật lớn, ngoài ra không cảm nhận được gì khác. Hiển nhiên linh thú tọa giá đã đem những lực lượng khác hoàn toàn thừa nhận. Khi chân chính mạnh mẽ xung kích tiến vào trong Minh Ngọc Sơn Trăng, ngay cả tạ kiếm trước giờ được gọi là tạ kiếm, được xưng thiên tài nhất Minh Ngọc Hoàng chiều trước khi làm thiên xuất hiện đều bị hết thảy trước mắt làm sợ ngây người. Đi theo bên cạnh nhậm vũ thời gian không dài nhưng từng chuyện một lại khiến hắn mở rộng tầm mắt. Ban đầu ở phố thuốc nhậm vũ dùng linh thú tọa giá đụng vỡ linh thú tọa giá của Quách Tú đã đủ khủng bố, đủ kinh người. Hiện tại lại dám đụng vào Minh Ngọc Sơn Trăng, còn thành công nữa. Qua khó tin. Đừng nói tạ kiếm, cho dù thành tiên đội cận vệ đối với nhậm Vũ làm gì đều tràn ngập lòng tin cũng đều không kim nổi quay đầu, mỗi người biểu tình khác nhau nhưng đều tràn ngập khiếp sợ nhìn một cái lỗ lớn bị đụng ra ở phía sau. Thật sự đụng vào rồi, mạnh mẽ vọt vào Minh Ngọc Sơn Trang. Đây là thật, hơn nữa còn là gia chủ làm, mà bọn họ ngay trên linh thú tọa giá. Minh Ngọc Sơn Trang cũng không phải là địa phương bình thường, hơn ngàn năm rồi chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Mạnh đùng vỡ hắn, xem tên kia còn làm sao lớn lối. Quá rung động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 nếu như ngay cả chính ngươi hiểu được cái gọi là phương pháp phá giải đều không làm được chuyện bàn gia chủ vừa làm như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm bàn gia chủ thông minh hơn ngươi rất nhiều hiểu hay không ngọc nhân lòng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua loại chuyện này hắn một mực là con cưng của trời ngay cả vừa dù suy nghĩ đều là cùng làm thiên so tài xem ai mới là đệ nhất thiên tài trăm ngàn năm của minh ngọc hoàng triều nhưng hiện tại bị nhậm vũ chỉ vào mũi quát hỏi hắn lại không có biện pháp đáp lời bởi vì hắn dù biết phương pháp phá giải đều không làm đến loại trình độ như nhậm vũ Vừa rồi hắn cho rằng tìm được cái cớ, lại không nghĩ nhiều, người một khi nóng này sẽ rối loạn tất lòng, càng không nghĩ có thể làm được hay không. Giờ khắc này bị nhậm vũ nói như vậy, ngay cả chính hắn đều cảm giác rất hoang đường. Có phải là tùy tiện trục mũ tìm cái lý do liền lấy lại thể diện rồi tính hay không hả? Nhậm vũ cười lắc đầu nói, muốn tìm người cũng tìm một cái tốt một chút, đáng tin một chút. Nếu như người thật sự dùng lý do này để nhốt ta lại, chỉ sợ chuyện xử lý hậu quả về sau ngươi đều không có biện pháp làm.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 cũng không phải là hắn mới đầu liền nghĩ như thế, mà là Ngọc Nhân Long này tự tìm, đối mặt với loại người này, ngươi càng nói dễ nghe với hắn hắn càng vênh mặt hét mũi. Lúc trước Nhậm Vũ là bởi vì Ngọc vô xong mới ra ngoài một chuyến, nhưng hiện tại lần nữa tiến vào nhậm vũ cũng sẽ không cưng chiều hắn, đối đãi loại người này, ngươi càng nói dễ nghe càng không được. Nhậm Vũ hiện tại chính là nói cho hắn một chuyện, nhậm gia đủ cường đại đến có thể đối phó Minh Ngọc Sơn Trang, mà chính mình là gia chủ nhậm gia, mình tới Minh Ngọc Sơn Trang thiên hạ đều biết, nếu mình xảy ra chuyện nhậm gia sẽ hoàn toàn bùng nổ.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 Nếu không phải để tính Minh Ngọc Sơn Trang còn có nhiều người vô tội như vậy ở trong bản gia chủ thật sự lười quản chết sống của đám người các người âm Dương tương dung đa phát cùng tồn tại hủy diệt một phương áp chế không nổi đi nói cho Minh Ngọc Đan Vương kêu hắn tới gặp bản gia chủ có lẽ còn có cứu đúng vào lúc này nhậm Vũ lại so với vừa rồi càng thêm bình tĩnh càng thêm khí phách trực tiếp hướng về phía vương trường lão phất, phất tay ý thứ đó rất đơn giản nhanh chóng đi gọi Minh Ngọc Đan Vương ra Ngọc Nhân Long lập tức gây ra ở đó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 Đúng lúc này, trong trận pháp to lớn ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm, sau đó mặt đất đều rung truyền. Yêu thú bắt đầu tấn công. Ba mặt đều có yêu thú, không chung cũng có yêu thú. Đài trận đang bước tới gần. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm, trận pháp chấp động, đồng thời truyền đến tiếng gầm gư của đủ loại yêu thú. Trong trận pháp bao quanh binh Ngọc Sơn trang nhiều chỗ chấp động, lập tức có người không ngừng báo về tình huống bất đồng Đáng ghét.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 Mà lúc này Ngọc Phu Song cũng lên linh thú tọa giá ngồi ngay bên cạnh Nhậm Vũ, vừa chỉ đường vừa không nhịn được lên lén liếc nhìn Nhậm Vũ, nhưng nàng vừa nhìn lại vội vàng nhìn về phía trước, mấy lần định lên tiếng nói gì đó với Nhậm Vũ rồi lại nhịn xuống, vốn trong lòng nàng rất muốn nói một chút với Nhậm Vũ, lát nữa gặp xa xa nên nói như thế nào, nhưng mỗi lần như vậy, nàng lại nhớ lại những màn xảy ra trước đó, từ lúc mình mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện Nhậm Vũ bọn họ đi tới, đến sau cho bọn họ tiến vào Sơn Tràng, hắn lại chủ động rời đi, sau đó lại có năng lực xông vào Minh Ngọc Sơn trang.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 Thời khắc này rõ ràng lại mang theo vẻ kích động chạy đến, chung quanh thân thể có một đoàn khí thức âm sát chậm rãi bao phủ nâng thân mình lão lơ lửng cách mặt đất chừng hai thước, vừa lúc lơ lửng ở nơi đó bốn mắt nhìn nhau cùng nhằm vũ đứng ở trên linh thú tọa giá. Gia gia! Vừa nhìn thấy vị này, Ngọc vô song lập tức kích động kêu một tiếng, bởi vì bay thẳng đến đây chính là trang chủ của Minh Ngọc Sơn Trang, là Minh Ngọc Đan Vương hiện tại, Ngọc Thành. Nhanh như vậy!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 Thời điểm này Gia Gia lại đi ra mà còn quyết đoán dùng lực lượng của âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn bay thẳng đến đây. Nên biết rằng Gia Gia luôn luôn trầm ổn, không ứa nhất chính là loại chuyện sao động nôn nóng, vội vàng này, hôm nay sao lại thế chứ? Nhậm Vũ nói câu nói kia suốt cuộc có ý nghĩa huyền diệu gì vậy? Đáng ghét, suốt cuộc hắn định làm ra mê hoặc cái gì mà lại kinh động tới mức Gia Gia vội vàng chạy đến như thế. Bài kiến Trang chủ Người của Minh Ngọc Sơn Trang vừa thấy Ngọc Thành vội vàng thi lễ.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 Lập tức ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, mình cũng chỉ biết là Gia Gia đang hiệp trợ lão tổ tông tu luyện, chẳng lẽ tu luyện xảy ra vấn đề gì, vậy mà bị tên nhậm vũ này biết. Ngọc Nhân Long phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, lập tức đoán được một vài thứ, nhưng hắn hiện tại nhưng không có đi suy nghĩ nhiều lão tổ tông có xảy ra chuyện hay không. Hiện tại hắn càng vui vẻ hơn chính là tên nhậm vũ lớn lối này bị chặn hậu. Không phải hắn muốn Gia Gia đến đây sao? Ha ha! Gia Gia!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 xem ra lực lượng hàn là chưa vượt qua âm hồn tầng thứ ba bởi vì vừa rồi bay tới còn cần mượn âm phong lúc này còn cần mượn lực lượng âm sát nâng đỡ mới có thể lơ lửng trên không trung đây là nhậm vũ nhìn thấy đầu tiên sau phản ứng của ngọc thành tuy rằng không có biện pháp nhìn một cái nhìn thấu lại cường giả siêu cấp này nhưng nhậm vũ vẫn có thể đoán được đại khái tình huống lưu Tại minh ngọc sơn trang làm gì để theo các người cùng chờ chết sau nhậm vũ như là nghe được một chuyện cười rất thú vị tươi cười hỏi ngọc thành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 ngay lúc nhậm vũ nói xong, ngọc nhân long còn đang nói trong nháy mắt lão thúc dục lực âm phong âm sát quầy chung quanh thân thể thân mình ngọc thành nhanh chóng bay vọt lên không trung đồng thời thần thức của lão cũng bắt đầu dò xét tình huống ở chung quanh sở dĩ lão coi trọng như vậy là vì nhậm vũ nhắc tới một câu có chính cổ khí tức còn có câu không phải đại yêu hóa hình bình thường kia khiến trong lòng lão run lên nhớ lại một lão đối đầu đã dây dưa mấy trăm năm cùng minh ngọc sơn Trăng. hơn nữa nhậm vũ nói câu kia còn có một tồn tại khác không yếu và không phải yêu thú nắm trong tay đại trận Lão vừa bay lên giữa không chung, không cấp gáp tung thần thức tìm tòi cha xét, lại thiếu chút nữa dọa cho Ngọc Thành sợ tới mức từ giữa không chung rơi xuống. Lão đã biết bên ngoài phát sinh chuyện yêu thù công kích Minh Ngọc Sơn Trang, nhưng bởi vì Lão Tổ Tông sinh tử tồn vong trước mắt, Lão cũng không còn tâm tình đi để ý tới những chuyện khác. Hơn nữa Minh Ngọc Sơn Trang đứng sừng sững hơn một ngàn năm, loại chuyện này cũng không phải gặp một lần hai lần, cho nên Lão chỉ để cho những người khác phụ tá Ngọc Nhăn Long ứng phó.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 Nhưng vòng ngoài đã bị công phá, vô số yêu thú tràn vào, người còn sống sót cũng không nhiều. Người lực lượng mạnh một chút, nhận được mệnh lệnh của Ngọc Thành đã tự mình chạy về. Âm ầm, Bịch! Bịch! Ngọc Thành nhìn thấy tình huống như vậy, lại nhìn bốn phía yêu khí cương đại ngất trời, vô số yêu thú điên cuồng công kích vào trận pháp minh Ngọc Sơn Trăng, đại trận vòng ngoài không ngừng có rút lại.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 Nếu vì phá trận bị hao tổn, tiêu hao quá lớn, lại bị lão già Ngọc Trường không kia lợi dụng sơ hở thì không đáng giá, chuyện này cứ để cho đám tên kia đến giải quyết. Phổ, nhìn thấy đại trận bên yêu thú lại lần nữa bị bức lui trở về, thấy yêu thú chiều rút lui, thấy địa hòa đại trận của Minh Ngọc Sơn Trang hoàn toàn hoàn thành, Ngọc Thành cũng thở phao nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt của lão có vẻ còn tiểu tụy hơn. Rấp rác, ẩm.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 Ở một châu bí ẩn trong Minh Ngọc Sơn Trang, tình huống còn muốn không xong hơn nhiều so với lúc nhậm vũ sử dụng thần thức do xét trước đó, hai loại lực lượng băng hòa kế tiếp nhau kéo lên, mà loại xung khắc, lực lượng bạo phát đó cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khó mà ức chế. Thời khắc này Ngọc Trường không thần ở bên trong cả người giống như bị hút khô, đã gần như mất đi ý thức, trận pháp phụ trợ phía dưới đang được trợ giúp vận hành, nhưng hiệu quả lại càng ngày càng kém.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 Trong nhảy mắt hai người kế tiếp phân biệt sông vào hướng Lão Đan Vương Ngọc Trường không, một người sông vào trong lửa, một người sông vào trong băng. Ẩng, sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn lực lượng tinh thuần, trong đó phần lớn sắp nhập vào trong thân thể Lão Đan Vương, còn dư lại thì phân biệt trần áp hai loại lực lượng kia.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 Đột nhiên nhậm vũ xuất hiện làm cho lão có hơi hỗn loạn, lập tức tắc lòng mờ mịt, mất mát, không biết nên quyết định như thế nào. Nhưng cũng may mà lão vốn rất thông minh, thừa dịp ngay khoảnh khắc Ngọc Trường không thanh tỉnh, trước tiên nói ra vấn đề mấu chốt vừa nắm bắt được với Ngọc Trường không. Dù một câu nói của lão đan vương Ngọc Trường không giúp lão hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngọc Thành hiểu rõ, Ngọc Thành đáp xong, thân hình đột nhiên bay lên, lại lần nữa xông ra ngoài.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 Rất nhanh, trong đầu nhậm vũ đã có một vài ý nghĩ, mượn đan dược, dịu dược, thiên tài địa bảo, đoạt thiên địa tạo hóa. Con bà nó, nhậm vũ lập tức thầm mắng trong lòng một tiếng, biện pháp này hiển nhiên không thể được, bởi vì Linh đan diệu dược hay thiên tài địa bảo có thể thay đổi cục diện hiện tại của Ngọc Trường không tuyệt đối không phải là lúc này bọn họ có thể có được. Hà, Đột nhiên, nhậm vũ hơi dững sở, đan dược thật ra cũng được đi, còn dịu dược làm sao có thể chứ?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 Minh Ngọc Sơn Trăng, thời khắc này biển lửa ngập trời, địa hòa đại trận bị công kích không ngừng phản kích, không ngừng chèn ép cùng đại trận yêu thú bên ngoài, cùng với người trong đại trận không ngừng đụng nhau, uy thế khủng bố kinh người. Thỉnh thoảng có một số yêu thú lực công kích cường đại đánh xuyên thùng địa hòa đại trận từ bên ngoài sông vào trong phạm ví Minh Ngọc Sơn Trăng, lập tức liền dẫn tới một phen chém giết, hoặc là tạo thành một chỗ hư hại, giống như đại kiếp thiên địa, vẫn thạch từ trên bầu trời rơi xuống thành thị của người thế tục bình thường. trong thật kinh người.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 Ngọc trưởng không? Minh Ngọc đan vương ngươi không phải quang minh lỗi lạc muốn bảo vệ thiên hạ chu diệt bồn vương sao? Hiện tại bổn vương đã phá hết địa hòa đại trận của Minh Ngọc Sơn Trang, nếu con không ra ta sẽ giết sạch toàn bộ con cháu đời sau của ngươi. Mau lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Thanh âm của cửu đầu long vương vang vọng, uy thế kinh người. Cái gì? Cửu đầu long vương? Trời ạ, tại sao là tên yêu nghiệt này? Cửu đầu long vương đánh tới Minh Ngọc Sơn Trang rồi sao?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 thậm chí có một số vật tới gần chém giết cùng đồng cương bọn họ đang canh giữ ở chung quanh linh thú tọa giá, nhưng mập mạp còn chờ đợi, chờ đợi tin tức của Nhậm Vũ bên kia. Rắc rắc. Rắc. Lão Đan Vương Ngọc Trường không đang ở bên trong Minh Ngọc Sơn Trăng, thân thể lão trừ cái đầu, những chỗ khác hoàn toàn bị đóng băng, nhưng lúc này được Nhậm Vũ chỉ dẫn, từng bước một làm theo Nhậm Vũ, dần dần lại dẫn một phần lực lượng hòa diễm đã khống chế đi vào thân thể trước đó, bắt đầu từ từ hóa giải lực lượng băng hàn ở lớp bên ngoài.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 Mượn lần này đột phá, Nhậm Vũ nhanh chóng vận hành, thời điểm này hắn còn ở trong đoạn phim đặc thù của thánh nhân luận đạo, vòng tròn khí kinh trong cơ thể ngưng tụ với tốc độ vượt qua lúc bình thường, 9216 vòng tròn khí kinh lại rất nhanh toàn bộ ngưng tụ xong, mà ngọc hoàng quyết trong cơ thể cũng vận chuyển gấp 10 lần so với lúc bình thường. Thân thể hắn ở trong hoàn cảnh độc đáo này lại nhanh chóng hoàn thành thừa nhận trọng lực, áp lực giai đoạn đầu. Hơn nữa Nhậm Vũ còn cảm nhận được, thần thức cùng đại cảnh giới của mình còn tại tăng lên.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 Thân hình Ngọc Trường không sông lên trời, đồng thời, trong tay đã xuất hiện một trường kiếm trong suốt. Trong nháy mắt bộc phát ra uy thế kinh người, trực tiếp nổ nát hư ảnh cửu đầu Long Vương đè xuống, người cũng trực tiếp xông vào trong trận. Sau một khắc, lập tức chuyển đến mấy tiếng vang kinh thiên động địa, mới vừa rồi mặc dù hư ảnh Long Trào của cửu đầu Long Vương không có đè xuống, nhưng cũng hoàn toàn phá đi phòng ngự sau cùng của Minh Ngọc Sơn Trăng. Dưới sự dẫn dắt của tứ đại đại yêu hóa hình, đông đảo yêu thú rơi rít sông vào bên trong Minh Ngọc Sơn Trăng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 Người. Mạc tiên sinh nhướng mày, không nghĩ tới tới một tiểu oai nhi không biết sống chết đột nhiên đánh ra, thế nhưng biết dẫn động trận pháp, mà ngay sau khi thấy rõ ràng hắn lại càng cả kinh, đây không phải là bại gia tử hoàn khố gia chủ nhiệm gia nhậm vũ lúc trước mang người sông tới sao. Hắn làm sao có thể biết trận pháp của Minh Ngọc Sơn Trang, đáng giận, trong lòng Mạc tiên sinh ngầm bực, lấy thực lực của hắn nếu như toàn lực ứng phó, cho dù trận pháp không chọn vẹn này bị dẫn động hắn cũng nhất định đánh xuyên, đáng tiếc bị Hắc màn dây dưa nên không có biện pháp toàn lực ứng phó và, và phiếu cơm lão đại đẹp trai, mập mạp vốn là mặt cũng biến sắc, giờ phút này thấy nhậm vũ lợi dụng trận pháp chặn công kích lại, nhất thời thở dài một cái. đẹp trai cái tròi, chạy mau. mặc dù chỉ là dẫn động trận pháp, nhưng lực lượng mặc tiên sinh khuếch tán ra cũng làm cho nhậm vũ trào ra một bùng máu, thiếu chút nữa phun ra, mạnh mẽ áp chế nói một tiếng rồi xông tới cùng mập mạp bọn họ bỏ chạy mất mạng vào chỗ sâu trong đại điện. trong nháy mắt thần thức tìm kiếm được vị trí của ngọc thành, báo cho hắn nơi này có nguy hiểm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 Khởi động một chút trận pháp bên trong đại điện này của Minh Ngọc Sơn Trang lần nữa chung quanh bọn họ, đồng thời thuận tay thay đổi một chút. Đồng thời hắn cũng thông qua thần thức, lệnh đồng cường, thu bá bọn họ chạy tới, sau khi làm xong toàn bộ, nhậm vũ mới yên tâm lại. Phiếu câm lão đại ngươi không phải đã là trận pháp đại dư chứ, có thể vận dụng trận pháp trong thực chiến, hạ bút thành văn. Sau khi mập mập nhìn thấy, đầu tiên là không nhịn được mà sửa hãi than. Mà Ngọc vu xong thì tò mò nhìn nhậm vũ. Ngươi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 Chẳng lẽ lão đàn Vương đột phá? Nếu nói như vậy, đây tuyệt đối là tin tức khiếp sợ thiên hạ, Ân Dương Cảnh Dương hồn đã là siêu cấp cường giả của thế tục, một số tồn tại gần như kinh khủng, mà Thái cực Cảnh lại là tồn tại vượt xa phàm trần, đó là tồn tại trong truyền thuyết, đã không thuộc về lực lượng của thế tục. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng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 Phiếu cơm lão đại, ngươi làm gì đó, mau nhận lấy." Ở phía sau Nhậm Vũ, mập mạp dùng sức lôi kéo y phục Nhậm Vũ. "Kỳ quái." Ngọc Vũ xong mắt to chớp động, kinh ngạc tò mò nhìn Nhậm Vũ, bởi vì hết thảy quá thần kỳ, hoặc là nói tất cả mọi chuyện phát sinh ở trên người của hắn cũng thần kỳ như vậy. Lúc trước Nhậm Vũ đánh cuộc cùng Ngọc Nhân Long, vì sau thái độ của gia gia khi nhìn thấy Nhậm Vũ, hiện tại ngay cả lão tổ nhìn thấy Nhậm Vũ cũng khác thường như vậy, kỳ quái. Nhậm Vũ cũng không có lập tức đáp ứng.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 Người chung quanh lại gấp hơn nhậm vũ, một đám nín thở ngưng thần, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thấy nhậm vũ cũng không có lập tức tiếp nhận, Ngọc Trường không cũng không có tức giận, ngược lại khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua Ngọc vô song sau lưng nhậm vũ. Mặc dù động tác này rất tùy ý, nhưng ở trong mắt nhậm vũ hoàn toàn bất đồng, hà hà, nhậm vũ cười to trong lòng, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra.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 Nhậm vũ vừa nói, vừa dơ tay lên nhận lấy long rác khổng lồ, nếu là đổi thành luyện thể cảnh bình thường cầm lấy cái này cũng rất lao lực, thậm chí chân khí cảnh bình thường cũng là như thế, nhưng nhậm vũ cũng nhận lấy rất tùy ý, sau một khắc trực tiếp thu vào. Dưới chỉ gia chủ mà nhậm thiên hành lưu lại còn không có biện pháp mở ra, bất quá nhậm vũ đã thay hình đổi dạng, giấu chức nhẫn chữ vật của tên sát thủ kia ở trên người, không có điêu ở ngoài, dù sao người khác cũng nhìn không ra hắn thu vào nơi đó.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 nhưng người đạt tới âm dương cảnh đã không cần thiết phải cụ ý lấy lòng gia chủ của gia tộc kia hết thảy đều nói chuyện bằng vào thực lực có lẽ sẽ kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không quá để ý ít nhất sẽ không sợ huống chi minh ngọc sơn trang bàng quan thế lực thực lực khổng lồ tuyệt đối không kém so với nhậm gia hiện giờ lão đan vương vượt qua cửa ai khó thậm chí mơ hồ ngồi ngang hàng cùng minh ngọc hoàng triều khi thế có trở thành đại môn phái đại tông môn làm sao lại đối với nhậm vũ như thế điều này cũng thật bất khả tư nghị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 Trong ba vị thái thượng, trưởng lão chết đi còn sáu vị các ngươi nữa cũng chọn ra một vị hậu bố truyền nhân, ta sẽ tự mình truyền thụ một chút cách luyện chế đan dược cho bọn hắn, để Minh Ngọc Sơn Trang ta hương khói tràn đầy, về phần cửu đầu long vương kia. Thanh âm ngọc trưởng không rung lên, mặc dù vẫn phong khinh vần đạm, nhưng lãnh đạm hơn rất nhiều, nói. Thù ngày hôm nay đến tập kích Minh Ngọc Sơn Trang ta, tất trả gấp 10 lần, cửu long đám kia nhất định phải tiêu diệt. Tạ ơn đàn vương vừa nghe lời này của lão đan vương ngọc trường không những thái thượng trường lão kia nhất thời ngây ngốc lão đan vương tự mình đào tạo đích thân luyện chế đan dược còn cao đến đâu không nói những thứ khác sau này trong hậu bối tuyệt đối sẽ có một người cuột khởi minh ngọc sân trang thật ra thì phi thường to lớn các mạch đông đảo các thái thượng trường lão cũng hy vọng người trong nhất mạch của chính mình có thể có người kiệt xuất nổi lên nhân long còn chưa lên nhận lỗi với nhậm gia chủ đừng thấy ngọc trường không nói chuyện tỉ mỉ bình thản lạnh nhạt cùng nhậm vũ nhưng lúc xử lý sự tình khác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 Mới vừa Dương Ngọc Nhân Long đột nhiên cắt bước tiến lên phát tác, một hơi đầu tiên là chống đối lão Đan Vương Ngọc Trường không, sau đó lại nói lời nói này với nhậm vũ, về mặt của Ngọc Thành không khỏi biến đổi. Không nói trước hắn lại dám làm trái với lời nói của Lão Tổ Tông, nhậm vũ này hiện tại hắn thật sự thấy được sự lợi hại, mặc dù không biết hắn làm như thế nào, nhưng nhiều linh ngọc bị hấp thu trong nháy mắt. Lão Tổ Tông được cứu đây là sự thật không thể cãi, nhậm vũ có đại ân đối với Minh Ngọc Xuân Trăng, thật không ngờ hắn nói. Sắc mặt của các thái thượng trường lão khác tất cả cũng không khỏi biến đổi, Ngọc Trường không ngờ minh Ngọc Sơn Trang tuyệt đối là lão Tổ Tông, nói chuyện cho tới bây giờ nói một không hai, ngay cả các thái thượng trường lão bọn họ cũng không dám nhiều lời, hôm nay thật không ngờ Ngọc Nhân Long chống đối. Ý định của bọn họ không khác Ngọc Thành, sau đó đều nhìn về nhậm vũ, nhậm vũ này đừng xem tuổi còn trẻ, nhưng chân chính là sâu không lường được.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 Ngay cả Ngọc Trường không cũng không khỏi khẽ cau mày, lời nói của Ngọc Nhân Long hắn tin tưởng nếu như ép nữa chỉ sợ hắn sẽ lấy cái chết để giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chịu nhận lỗi. Nhưng chính mình chỉ có thời gian một năm, cho dù mình tiêu diệt cửu đầu Long Vương hoặc là làm cửu đầu Long Vương bị thương nặng để tranh thủ một ít thời gian cho Minh Ngọc Sơn Trăng, nếu như đắc tội nhậm vũ, nhậm ra cũng rất phiền toái. Ngọc Nhân Long cố ý nói ra tình huống của nhậm vũ là sự Ngọc Trường không không biết.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 Ngọc Vu Song sợ nhậm vũ không biết, vội vàng thông qua thần thức nói cho nhậm vũ. Dám? Hay không? Dám? Nhậm vũ hướng về phía Ngọc Vu Song gọt đầu cười, sau đó nhìn Ngọc Nhăn Long, càng từng chữ nói. Lúc này ngay cả Ngọc Trường không, Ngọc Thành bọn họ cũng xem tới mơ hồ, ai cũng không nghĩ tới chuyện phát triển đến loại cục diện này, nhậm vũ này làm việc thật đúng là tà môn, hoàn toàn không ra bài theo như lễ thường.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 Một khi bị suy sụp, gặp khó khăn, đã trải qua khốn cảnh, con người ta sẽ biến đổi, nhưng tạ kiếm lại luôn thủ vững tinh thần này, vô cùng tự tin, không sợ thất bại. Cho nên hắn không chết, cho nên hắn có thể kiên trì, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn đi theo nhậm vũ. Với sự thông minh của tạ kiếm, hắn có thể mơ hồ đoán được mục đích của nhậm vũ khi y bảo mình tỷ đấu với Ngọc Nhân Long. Nhưng khi nghe nhậm vũ nói, tim hắn vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn. Dự khắc này lại tới nhanh như vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới.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 Nhậm Vũ nói, cầm tay trái tạ kiếm đặt vào trong. Tạ kiếm tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dạo dực. Máu sừng rồng dao long cực kỳ trân quý, điều này tu giả nào cũng biết. Chính vì vậy, cho nên khi lão Đan Vương Ngọc Trường không giao cho Nhậm Vũ, đám cường giả siêu cấp kia đều hâm mộ. Vậy mà hôm nay Nhậm Vũ lại không tiếc cho mình dùng. Có một số người, có một số việc không cần nói, trong lòng Tạ kiếm hiểu rõ, tay dựa theo lời Nhậm Vũ đặt vào trong máu dao long.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 Theo thời gian, cánh tay dần dần khôi phục, lớp ra ngoài dần dần vỡ vụn, mạch máu, bắp thịt, xương cốt ở trong máu dao long càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Thật con bà nó sảng khoái, đáng tiếc còn thiếu một chút nếu như chém chết cửu đầu long vương đó, sau đó trực tiếp tắm trong máu của nó tu luyện nhất định rất sảng khoái. Thấy ta kiếm tu luyện, nhậm vũ vừa quan sát, vừa khống chế cục diện, trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu ý định này để người khác biết được, tuyệt đối sẽ kích động muốn sông tới đạp chết hắn. Muốn dùng thứ này luyện đan cũng chỉ mua được mấy giọt, một bình nhỏ giá trị của nó đã vượt qua tưởng tượng rồi, vậy mà Nhậm Vũ lại muốn tắm trong đó tu luyện, ngẫm lại cũng chỉ có hắn là có can đảm này. Bịch, trận pháp và phù văn trong cánh tay ta kiếm dần được chữa trị, lực lượng bản thân lại lần nữa tiến vào, trong nháy mắt hấp thu lực lượng trong máu giao long, ta kiếm thiếu chút nữa kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, dáng nhịn, dáng nhịn ngày mai bạo phát, mặc dù không thể chém chết Ngọc Nhan Long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 Nói gì, từ nhỏ tên này đã hiếu thắng, kiêu ngạo rồi, hắn còn biết nói gì đây? Tóm lại nhận ra chủ có ơn với Minh Ngọc Sơn Trang ta, hơn nữa Minh Ngọc Sơn Trang ta giao hào với Minh Ngọc Hoàng Triều nhiều thế hệ nay, sống nương tựa vào nhau, ngươi ngàn vạn lần đừng làm quá, tránh cho tổn thương hòa khí lẫn nhau. Ngọc Thành cũng không biết chuyện Ngọc Trường không, hắn lo lắng vạn nhất Ngọc nhân lòng chém chết thuộc hạ của nhậm vũ, như vậy sẽ không hay. Vô song, ngươi khoản hãy đi, ở đây chờ, lát nữa lão tổ muốn gặp ngươi.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 không tới phiên bổn vương xía vào, ngươi lại dám nói như vậy với bổn vương. Ấn, cửu đầu long vương cũng không phải thiện nam tín nữ gì, đường đường là vương của yêu thú, một lời không hợp liền động thủ, dậm chân một cái, hư ảnh long trào to lớn lần nữa xuất hiện, trực tiếp chụp xuống. Ấn, mạc tiên sinh điên cuồng vận chuyển, dược lô nhanh chóng bảnh trướng, vọt lên ngay đón hư ảnh long trào của cửu đầu long vương. Vốc, tuy rằng cửu đầu long vương bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng là bát đại vương.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 Tạ Kiếm nghĩ nghĩ nói, theo Nhậm Vũ đi ra ngoài. Đột nhiên Tạ Kiếm nghĩ tới lúc tu luyện ở trong luyện đan thất cảm nhận được gì đó. Nơi này hẳn là Ngọc Trường không lúc trước tu luyện để lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngọc Trường không đó là người giúp hắn. Ngọc Nhân Long có thể đoán được, Tạ Kiếm sao không đoán được? Huống chi chuyện xảy ra lúc trước hắn rất rõ ràng. Lời nói của Nhậm Vũ, phản ứng của Ngọc Thành và các trường lão phản ứng, thái độ đối đãi của Ngọc Trường không với Nhậm Vũ cũng đủ nói rõ hết thảy. Người rất thông minh, đã đoán đúng.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 Nhậm Vũ lưu ý, nhưng lại không thấy Ngọc vô song đâu. Hờ, rốt cục cũng chờ được Nhậm Vũ và Tạ Kiếm đi ra, Ngọc nhân lòng khinh thường hư lạnh một tiếng, hắn phải nhanh giải quyết, đuổi đám người đáng ghét này ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trăng, nhưng Đan vương Ngọc Trường không đang chào hỏi với Nhậm Vũ đột nhiên ngoài ý muốn nhìn về phía Tạ Kiếm. Bản lĩnh ẩn tàng của Tạ Kiếm đúng là không bình thường, cho dù thân là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, Ngọc Thành cũng không nhìn ra biến hóa trên người hắn.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 Người tuổi trẻ ngông nghênh là rất bình thường, nhưng mà ngạo mạn quá cũng không tốt, người mình mài dũa một chút cũng tốt, vẫn còn hơn để người khác dạy dỗ, đợi tới lúc hiểu ra đạo lý thì đã trễ rồi. Nhậm Vũ căn bản không để ý tới Ngọc Nhân Long, làm như không có sự hiện diện của hắn, dùng ngữ khí trưởng báo gian dạy hài tử. Mà Ngọc Nhân Long như muốn phát điên, tên này dám phớt lờ mình, nếu không phải có lão tổ tông ở đây thì hắn đã sớm phẫn nộ rồi, hơn nữa những lời kia của Nhậm Vũ khiến cho Ngọc Nhân Long thở dốc, tức giận tới mức không khống chế được, pháp lực trên người dao động.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 chân bước ra một bước, bàn tay hóa trào trực tiếp chụp tới cổ họng tạ kiếm. một trảo mơ hồ có thể nhìn ra hư ảnh long trảo. dĩ nhiên không thể sánh được với hư ảnh long trảo cửu đầu long vương được, nhưng ý cảnh này vẫn có. Nhậm vũ cũng không kỳ quái, mình còn có được sừng dao long, mà lúc trước lão đan vương ngọc trường không chém ba con cửu đầu long vương, chắc chắn sẽ không lãng phí. nghèo, bịch, thấy ngọc nhân long tiếp tục vọt tới, tạ kiếm tiện tay ném chui kiếm ra ngoài, nhưng lại bị ngọc nhân long bóp nát, thế tới không chút suy giảm.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 Ngọc Nhân lòng rốt cuộc nổi giận, nuốt vào mấy viên thuốc. Trong nháy mắt thúc giục võ kỹ tuyệt phẩm hòa diễm cửu trọng của Minh Ngọc Sơn Trang nhân long phi kiếm bao phủ chín tầng sáng. Hắn cũng không tin mình dùng võ kỹ tuyệt phẩm hòa diễm cửu trọng lại không thể đánh nát cánh tay tên kia. Vãi đánh nhau cho chống đỡ không kịp mà còn nuốt đan được. Vãi cả tác giả. Cho dù đủ mạnh cũng tuyệt đối không thể so được với linh khí quy lực võ kỹ tuyệt phẩm cực mạnh. Trừ phi cánh tay hắn có thể cứng ngang ngừa linh khí thượng phẩm nếu không tuyệt đối sẽ bị tổn thương.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 Nghe nhầm vũ hỏi mượn lượng lớn dược liệu, Ngọc Thành cũng không khỏi dừng sốt, dược liệu cũng không phải là Linh Ngọc, tuy tiện nói ra một ít số lượng là được. Nhưng nghĩ tới những dược liệu kia, trong đầu lại không đoán ra được dùng để làm gì, điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Mập mạp đã sớm tập thành quen đảm bảo hậu cần cho cả đội. Nhầm vũ đi vào trong, hắn cũng lắc mình đi tới bên cạnh tạ kiếm, tiện tay dùng vài sạch bò thuốc cho hắn. Chớ luận xộn nếu tổn hại tới kinh mạch, lát nữa để phiếu cơm lão đại thấy là không xong đâu.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 Kiểm tra xong cho tạ Kiếm, Nhậm Vũ bắt đầu phối trí dược phẩm. Tạ Kiếm nghe vậy cũng ngưng thần nhìn dược phẩm Nhậm Vũ phối trí, bởi vì hắn hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa diệu dược sư và linh đan sư. Bởi vì trong sở học của hắn, diệu dược sư chỉ là học đồ, linh đan sư mới được coi là chính đồ, mới có tiền đồ. Dược phẩm vĩnh viễn không thể sánh được với đan dược, dược phẩm là cấp thấp, chỉ có người không đủ lực lượng mới dùng gì. Vậy mà bây giờ Nhậm Vũ lại đi điều phối một loại dược phẩm hiệu quả ngang ngửa với linh đan trung phẩm, quả là nghịch thiên trong lòng nghĩ, hắn lại nhìn tay mình, đúng như nhậm Vũ nói, hiệu qua chẳng kém gì linh đan hạ phẩm. Thích động nhất là mập mạp, bởi vì nếu trước kia nói là luyện chế ra dược phẩm hiệu quả còn hơn cả linh đan hạ phẩm, nhất định sẽ bị mọi người khinh bỉ. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, chẳng những mình bất tri bất giác làm được, hơn nữa phiếu cơm lão đại còn mạnh hơn cả mình, ý nghĩ vừa rồi của phiếu cơm lão đại hắn cũng không nghĩ tới. Thời khắc này trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, phiếu cơm lão đại con bà nó, quá vĩ đại, còn vĩ đại hơn cả đám cao cao tại thượng tự cho là đúng kia.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 Trận pháp của Mạc Tiên Sinh chẳng qua là phòng ngừa bọn họ trước khi động thủ bị Minh Ngọc Sơn Trăng và những người khác chung quanh biết được ủng hộ Minh Ngọc Sơn Trăng. Cuối cùng sau khi chiến đấu kết thúc, các loại tin tức cũng không ngừng truyền ra, các thế lực lớn bên trong Ngọc Kinh Thành lại đều trở nên bận rộn. Mà lúc này cũng có người vẫn như cũ, đặc biệt quan tâm hành tung của nhậm vũ. Không ngờ vẫn không đuổi kịp, còn nói phải đuổi mấy ngày mấy đêm, quả thật. Mất mặt. Một.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 Lời này mấy ngày nay Nhậm Vũ đã nghe rất nhiều, từ khi hiểu được tình cảm đặc biệt của mập mập đối với dược phẩm còn ẩn chứa nguyên nhân khác, Nhậm Vũ liền không nhắc lại chuyện cho mập mập luyện đàn nữa. Lúc trước là hắn không quá hiểu, trên thực tế từ góc độ của hắn mà xem, chỉ cần có thể đạt tới hiệu quả, đạt tới mục đích là được, cũng không ngại là dùng phương pháp gì. Hơn nữa người khác có lẽ không được, nhưng Nhậm Vũ đem dược phẩm phối chế, bằng vào cảnh giới lớn của hắn có thể dùng tài liệu ít nhất đạt tới hiệu quả lớn nhất, hắn tự nhiên càng thích sử dụng dược vật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 Trận pháp bên trên, thủ pháp điều khắc, phù văn thậm chí ngay cả đồ vật độc đáo ẩn chứa bên trong đều là hoàng triều vĩ đại đời trước mới có. Đồ vật của hoàng triều siêu cấp cường đại năm đó mạnh mẽ tới cực điểm được xưng thống nhất trên trời dưới đất, di ngã độc tôn, hết thảy đều thống trị lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa đan bài này rất đặc biệt, Nhậm Vũ rồi lại nhìn một cái đều không nhìn thấu bao nhiêu có ý tứ. Nhậm Vũ không chút khách khí nhận lấy cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện không có biện pháp trong thời gian ngắn nhìn thấu cũng liền thu lại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 Không phải là ta không muốn, mà là không có biện pháp. Tuy nhiên, cũng may mình Ngọc Sơn Trang hẳn là sẽ không biến mất nhanh như vậy. Nếu như mình Ngọc Sơn Trang có thể giải quyết ngươi cứ việc cầm đan bài này tới cũng có hiệu quả y hệt. Hơn nữa, bên cạnh ngươi còn có Tu La Vương, cộng thêm phụ thân ngươi cũng chỉ là mất tích. Với tài trí của hắn tin tưởng có thể vượt qua cửa ai khó. Ngọc Trường không rất nghiêm túc an bài, giống như là đang an bài hậu sự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 Trừ quan hệ, bối phận huyết mạch trí thân gia, ngoài ra là xem các nhân tố giao tình cá nhân, quan hệ, thân phận, thực lực, thế lực. Hai người vừa nói như vậy lập tức gần lại không ít, Ngọc Trường không nguyên bản đã buông xuôi làm ăn bài đời sau cũng nhìn thấy hy vọng. Tuy rằng Nhậm Vũ lần nữa nhấn mạnh không dám cam đôn, nhưng nói có thể nghĩ biện pháp là đã đủ rồi. Ngọc Trường không chính mình nghĩ hết thầy, ngay cả hy vọng, biện pháp khả năng đều không nhìn thấy. Nói đến phía sau, Ngọc Trường không đều chuẩn bị vội cho người của Minh Ngọc Sơn trang bài kiến Nhậm Vũ, cũng may bị Nhậm Vũ kịp thời cản lại.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 Dưới loại phương thức đặc thù này của Nhậm Vũ, trải qua một số năm trước lắng động, tích tụ, đột kích huấn luyện sau khi Nhậm Vũ sửa đổi công Pháp, chiến đấu sinh tử ở vòng ngoài Minh Ngọc Sơn Trăng, đến hiện giờ lại chiến đấu, chém giết ở yêu thú Thâm Uyên, Nhậm Vũ không ngừng sửa đổi. Mới vừa tiến vào yêu thú Thâm Uyên không đến 5 ngày, tiến tới không đủ ngàn dặm, gần như tất cả mọi người đều có đột phá, ngay cả đồng cường cũng tăng lên một tầng tu vi.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 Cho dù là không cần che giấu bí mật, hiện tại cả ngày cùng nhậm vũ tham thảo luyện chế dược phẩm gì có thể vượt qua linh đan hạ phẩm, vượt qua linh đan trung phẩm, thậm chí có thể luyện chế ra dược phẩm vượt qua linh đan thượng phẩm hay không. Sau khi tiến vào yêu thú thâm uyên, các loại dược liệu trở nên nhiều, không gian phát huy của mập mạp cũng lớn lên, quan trọng nhất là Sau khi biết thái độ của nhậm vũ đối với dược phẩm, mập mạp có thể không ngừng cùng nhậm vũ tham thảo chuyện phương diện này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 Vòng tròn khí kinh đến gần 2 vạn thoạt nhìn rất kinh người, nhưng cảnh giới của nhậm vũ hiện giờ cũng đề cao không ít, cộng thêm khi ở Minh Ngọc Sơn Trang không ngừng ngưng tụ, kỳ thật sớm vào lúc ngày thứ 4 tiến vào yêu thú thâm uyên là đã hoàn thành. Sau đó 5 ngày bởi vì đêm 18.432 vòng tròn khí kinh khởi động hình thành trận pháp, thân thể thừa nhận trọng lực, trọng áp, nhậm vũ lại lần nữa phải thích ứng, rèn luyện. Kỳ thật buổi tối mấy ngày gần nhất nhậm vũ đã dần dần bắt đầu hoạt động.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 Nhậm vũ tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng hai ngày mới đầu cũng cực độ đau khổ, sau đó hắn cho mập mập luyện chế một ít dược phẩm, nghĩ tới trong sừng giao long cửu đầu long vương này của mình còn có không ít huyết dịch. Vì thế nhậm vũ thử hấp thu những huyết dịch này. Huyết dịch giao long đối với thân thể có chỗ tốt thật lớn, khiến cho nhậm vũ vào 5 ngày sau có thể hoạt động bình thường, cường độ thân thể ít nhất tăng cường 1 trên 3, khí kinh trong cơ thể cũng tăng cường gần gấp đôi.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 Một từ dưới vọt lên, một từ trên vô xuống, gần như trong nháy mắt một người một yêu viên đã sắp đụng vào một chỗ. Đúng lúc này nhậm vũ hai tay nắm chặt phá giá trong bát phương tuyệt sắc trực tiếp thi chuyển ra, trong nháy mắt đánh lên vách đá này. Âm âm nổ tung, lực đánh vào thật lớn trực tiếp đẩy nhậm vũ ra ngoài mấy thước, đồng thời cũng đem vách đá dựng đứng nổ ra một hố sâu hai thước. Lại lực đánh vào này hiệu quả gần như có thể so với một đòn toàn lực của chân khí cảnh tầng 9.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 Nhậm Vũ một quyền đánh xuống là đánh nghiêng, cho nên thân thể hắn bị bắn nghiêng ra. Dù khắc ngày ngược lại là hắn đã ở phía trên kim chảo yêu viên, thoang cái chuyển đổi vị trí, hơi thở hơi điều chỉnh, thân thể hắn lại lần nữa đột nhiên vọt xuống, chiêu thức của Bát Phương tuyệt sát là chết. Nhưng Nhậm Vũ vận chuyển Liên Thiên Biến Vạn Hóa, cho dù ở không trung cũng nhàn nhã có thừa. Kim chảo yêu viên đánh xuống dưới không đụng phải đối thủ, trục mạnh cắm vào trong vách đá, mong vuốt trượt xuống nửa thước mới hóa giải thế sông của nó. Có thể thấy lực đánh vào lần này của nó mạnh bao nhiêu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 và chạm thật mạnh, thân thể Nhậm Vũ bị đánh bay lên trên mười mấy thước, máu trên nắm tay tung bay, có thể cảm giác được thịt bị cắt ra, xương càn lại một chút. Kim Trảo yêu viên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, lực lượng của Nhậm Vũ mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ không kém nó quá nhiều. Nó mượn vào kim trảo sắc bén thương đến nắm tay Nhậm Vũ, nhưng chịu đựng lực đánh vào cũng không ít, phát ra một tiếng giống đau đớn, thân thể rơi mạnh xuống dưới. Sau khi ngay cả cánh tay trục trên vách đá kia cũng vạch ra năm vết thật sâu dài nửa thước cũng rốt cuộc không giữ được, thân thể đào lộn ngã xuống.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 Kim chảo yêu viên vội vàng ngăn cản, kim chảo không phát huy uy lực lại bị nhậm vũ lắc mình lướt ngang đánh trúng, kêu thảm một tiếng bay ngang ra ngoài. Lần này kim chảo yêu viên cũng nổi giận. Đây là trên địa bàn của mình, bị nhậm vũ chiếm lấy chủ động, nó tự nhiên không chịu cam lòng. Hai vút biến hóa muốn lần nữa vọt lên phía trên, nhưng thế công của nhậm vũ như thủy triều, căn bản không cho nó cơ hội. Lúc này liền thấy một người một yêu viên trên vách đá dựng đứng bay nhảy nhoáng lên, xung kích chiến đấu như ở trên đất bằng. Nhưng là bất luận kim chảo yêu viên dày vò nhìn thấy như thế, di động như thế nào, vẫn hoàn toàn ở hạ phong bị nhậm vũ ở phía trên không ngừng oanh kích, công kích. Kim chảo yêu viên này đến giờ khác ngày mới phát hiện, hóa ra chân lệch lại lớn như vậy. Di vãng nó cũng không để bụng, bởi vì di vãng bất luận như thế nào, không có yêu thú, người cùng cấp bậc thậm chí hơi mạnh hơn nó một chút giá mơ sân nhà của nó chiên đầu với nó như vậy. Lần này chưa nó tỉnh ngộ muốn xoay chuyển lại phát hiện đã căn bản không làm được.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 Nhưng thân thể của nhân loại này sao mạnh như vậy, hơn nữa hung như vậy, từ đầu chỉ cuối chính mình không ngờ không nắm giữ chủ động, bị công kích cường thế, hung mãnh của hắn một mực áp chế đến giờ. "Xe, à, à, ngay khi Kim Trảo yêu viên không cam lòng, vẫn nộ bộc phát, chọn lựa chủ động muốn vọt lên, nhằm vũ bắt được cơ hội, lại một lần oanh kích đến cùng một bộ vị của Kim Trảo yêu viên, phần giữa cánh tay thật dày." Tránh khỏi kim trào oanh kích trung bộ, lúc trước đã đánh cho lực đạo móng vuốt kim trào yêu viên này yếu bớt. Giờ khắc này, vừa lúc đuổi kịp chính diện song phương đồng thời dùng lực. Một tiếng giòn vang kèm theo một tiếng hét thảm của kim trào yêu viên, cánh tay thật dài của nó xuất hiện vạn vẹo quỷ dị. Giống dường khác này hung tính của yêu thú rốt cuộc bộc phát bày ra không thể nghi ngờ khi nắm tay nhậm vũ oanh kích cánh tay nó còn chưa kịp rút về kim chảo yêu viên này không ngừng vùng cánh tay dài gần như bị đánh gãy xương bị cắt đứt không ít giống như dây thừng trong nháy mắt quấn lấy cánh tay nhậm vũ cùng lúc cuốn quanh thịt trên cánh tay trong nháy mắt co bóp cuốn chặt lấy cánh tay nhậm vũ mạnh mẽ đem thân thể của nhậm vũ kéo về bên nó một vút khác trực tiếp đâm về phía đầu nhậm vũ Từ khoảnh khắc đầu tiên Nhậm Vũ nghịch chuyển địa thế ưu thế chiếm cứ chủ động không ngừng công kích Kim chào yêu viên này một mực không thể xoay chuyển liền giận hết mức, Giờ khắc ngày cánh tay bị cắt đứt đã liều mạng, nó không tiếc mạng cuốn chặt cánh tay Nhậm Vũ kéo mạnh hắn tới gần muốn giết chết hắn. Hiện tại liều mạng muộn rồi, ưng đến lúc liều mạng, Nhậm Vũ không hề lùi bước, bất kỳ lùi bước chỉ có thể tỏ vẻ yếu thế, càng thêm cường thế, càng thêm tự tin pháp lực của mình, nắm tay không bị cuốn một lần nữa cùng móng vuốt oanh kích cùng một chỗ. Sau đó không đợi cánh tay kim trào yêu viên bị chấn văng này lần nữa vung lên, thân thể nhậm vũ lật mạnh, hai tay trực tiếp quấn lấy cánh tay kim trào yêu viên. Một người một yêu viên trên không trung trong nháy mắt đối chiến, cuối cùng rốt cuộc quấn vào một chỗ, trực tiếp từ trên vách đá cao hơn 30 thước rơi xuống, âm âm chạm đất. Lực đánh vào ở hơn 30 thước không phải tầm thường nếu như không phải có pháp lực và ngoại lực bảo vệ, cho dù là thần thông cảnh bình thường cũng sẽ bị thương.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 chết dám tới giết chết ta, vậy thì cùng chết. Bởi vì cùng nhậm vũ đánh lâu như vậy, cường độ khí kình ngưng tụ tầng ngoài thân thể nhậm vũ nó cũng hiểu rõ, lực lượng cuối cùng bộc phát đem cổ tay nổ tung gãy lìa bay ra ngoài đủ để đâm xuyên khí kình hộ thể và thân thể nhậm vũ, đâm xuyên trái tim của hắn. Má, không ngờ còn có một chiêu này, trước kia không có người ghi lại. Chết đi, bịch. Nhưng ngay vào lúc Kim Trảo yêu viên cho rằng đã giết chết nhậm vũ, nhậm vũ lại nhìn thoáng qua kim trảo cắm vào ngực mình, sau đó một quyền đem kim trảo yêu viên mở to mắt không dám tin giết chết. Học, theo sau nhậm vũ phun ra một búng máu, trên người lập tức cảm thấy một cỗ vô lực, cả người nằm ra ở đó, ngửa mặt lên trời thở hồn hền. Mẹ kiếp, quá hung hiểm, liều mạng quả nhiên không giống chém giết bình thường, tuy nhiên trong sách mình đọc lúc trước ghi lại về kim trào yêu viên, căn bản không nói kim trào yêu viên này rồi lại còn có chiêu này, suýt nữa mất mạng. À, kịch liệt hít thở từng ngụm lớn, nhậm vũ cũng cảm thấy tim đập, ngực nhấp nhô chạm tới kim trào cắm vào ngực, một trận đau nhói. Nếu như lúc này, giờ khắc này, cảnh này để cho người khác biết, nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa ngất. Cho dù kim chảo yêu viên kia đều dễ tức giận đến nổi bão sống lại. Trái tim của hắn đập không ngờ chạm tới kim chảo của mình, chỉ là đau. Rất đau. Kim chảo yêu viên nhất định sẽ cảm khái hắn còn có phải là người hay không hả? Bởi vì kim chảo kia của mình sắc bén so với linh khí hạ phẩm còn mạnh hơn một chút. Mà người tu luyện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 đây cũng là nguyên nhân hắn có thể chịu đựng ngoại lực cường đại. đây cũng là nguyên nhân sở dĩ khí kinh hắn mạnh mẽ, bởi vì ngũ tạng lục phủ hắn đã có thể so với tồn tại thần thông cảnh. ngũ tạng lục phủ của hắn so với thân thể yếu một chút cũng có hạn, cho nên kim Trảo yêu viên tự nhận là sau khi đâm xuyên qua khí kinh hộ thể, thân thể của nhậm vũ chạm tới trái tim là có thể dễ dàng đâm xuyên tim nhậm vũ cứ như vậy bỏ giờ nửa trường, tim bị kích thích nhậm vũ cũng đào hết mức, lại không đến mức bị đâm xuyên, bởi vì tim hắn đồng dạng cũng rất mạnh. à, trời. Tuy rằng tim không sao, nhưng tim và ngực phập phòng. Kim trảo kia chạm đến tim thật đúng là không phải là tư vi tốt. Cho nên nhiệm vũ của Nén Đao đem kim trảo cắm trên ngực rút ra. Tuy rằng đã không chế, nhưng vẫn có một ít máu trào ra. Cộng thêm chiến đầu lúc trước, nhậm vũ cũng cảm thấy một cơn váng đầu. Thật muốn lập tức nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể. Hắn cùng mấy lần trước làm ra lựa chọn bất đồng, tìm kiếm một đối thủ mạnh mẽ chính là bởi vì tu luyện đoạn thời gian này, sau khi mượn máu rào long rèn luyện thân thể, đề cao lực lượng.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 Quả nhiên dưới loại chiến đấu này, dược vật, máu dao long trong cơ thể trong chiến đấu điên cuồng thúc đẩy, nhậm vũ cảm giác dược khắc ngày khí kinh trong cơ thể mạnh hơn trước khi chiến đấu một phần có dư, hơn nữa thân thể trải qua chém giết sinh tử, cảm xúc cũng bất đồng, dược khắc này là thời cơ đột phá tốt nhất. Tuy nhiên, nhậm vũ nhìn xung quanh, nơi này thật sự không thích hợp. Nghĩ rồi nhậm vũ cố gượng tinh thần, trước đem thi thể kim trào yêu viên thu vào nhẫn chữ vật, sau đó dùng một ít dược vật.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 Mặc dù là một phần, bởi vì tình huống bất đồng, cũng đủ cho bọn họ sử dụng rất lâu. Còn lại nhậm vũ cho mập mạp một phần, chủ yếu là cho hắn luyện chế dược phẩm, 5 phần khác có 2 phần để cho nhậm vũ dùng tu luyện đoạn thời gian này. Dược khác này cảm nhận được số máu dao long kia dần dần bị dẫn động, còn có chút không đủ, số còn lại nhậm vũ cũng đều lấy ra.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 Cô, uh, đây là con mẹ nó, là ai khiêu khích sao? Ừm. trong cửu long đàm ngoài hai vạn dặm, cửu đầu long vương đang chữa bệnh tâm mạch kịch liệt nhảy lên, ở xương rồng bàn thể bị chặt đứt một trận đau đớn, trong lòng một hồi cảm ứng đặc biệt khiến hắn nổi giận mở mắt. Lực lượng cương đại âm âm nổ tung, chấn động khiến cho cung điện cư trụ dưới nước đều không khỏi lay động một cái, dọa cho phần đông thủ hạ đều không dám lên tiếng. Cửu đầu long vương bạo nộ nhìn về phương xa, bởi vì nó không ngờ cảm nhận được trong sừng giao long bị chặt đứt của mình có biến động.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 Trong lòng các loại ý nghĩ, chính mình lo lắng kế sách của Ngọc Trường không không dám đi, một luồng thần thức đen vị trí truyền cho kim sư đồng dạng đang chữa bệnh, phân phó nó lập tức chạy tới. Thường thế kim sư còn nặng hơn cửu đầu Long Vương, nhưng Long Vương có lệnh nó không dám chậm trễ, chỉ là đối với một câu cuối cùng của cửu đầu Long Vương nó lại rất là khó chịu. Mị xa tính là thứ gì, dựa vào cái gì mình phải tìm nó thương lượng. Ngay khoảnh khắc khi Nhậm Vũ dùng lực lượng của Ngọc Hoàng quyết chân khí cảnh thúc dục chiếc nhẫn gia chủ trong tay thì giống như cắm chìa khóa chính xác vào, liền mở ra không có gì trở ngại. Ha, điều này làm cho Nhậm Vũ cũng không khỏi có phần kinh ngạc, nên biết trước đây hắn cũng làm thử mấy lần, thậm chí để cho mấy người đồng cường là thần thông cảnh thử mở ra, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Lúc tán gẫu cùng Lục Thúc,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 tầng trên nhất số lượng ít nhất tầng dưới chót nhất là nhiều nhất hơn nữa trừ tầng trên cùng mỗi một tầng đều có một lực lượng bao phủ dựa theo kinh nghiệm trước đó nhậm vũ không cần thử cũng biết là chuyện gì nhậm thiên hành sợ mình cầm những linh ngọc ngày xài hoang phí lung tung nên cố ý thiết đặt cầm chế phòng trường khi đột phá mỗi một tầng chân khí cảnh là có thể mở ra tầng cầm chế tiếp theo tuy nhiên bịch bịch bịch nhậm vũ vận chuyển chân khí trong nháy mắt xông vào bên trong linh ngọc trong chiếc nhẫn này lực lượng bao phủ trên linh ngọc ở 9 tầng phía dưới lần lượt vỡ ra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 Một lát nữa sẽ bắt mang về toàn bộ người khả nghi thì lập tức hoàn thành chuyện Long Vương giao phó. Từ lúc rời chỗ Kim Trào yêu viên nơi đó, Nhậm Vũ vừa mới đi tới phía trước không bao lâu, trong thần thức liền phát hiện phía trước có một đội ngũ đang nhanh chóng vọt tới, không phải là ai khác, đúng là địa thử dẫn theo 11 tên thù hạ trong thị vệ đội đang chạy tới phía hắn. Vừa thấy vậy, Nhậm Vũ biết bọn họ đang tìm mình, liền nhanh chóng đến gần xuất hiện ở trước mặt địa thử bọn họ, vừa hỏi quả nhiên đúng như thế, địa thử bọn họ đột nhiên thấy trời sáng mà Nhậm Vũ không xuất hiện sớm đã chết lặng.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 Dọn dẹp lều trại xong, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, Mập Mạp lập tức vọt tới gần Nhậm Vũ, nói: "Đối với đồng cường, Mập Mạp đôi khi cũng rất nhức đầu, thậm chí Thiết Tháp cũng là như vậy." "Không có đâu." Nhậm Vũ cười lắc đầu nói, "Rất dễ nói thôi, câu nói đầu tiên là giải quyết rồi." "Ta, không phải chứ?" Mập Mạp có chút không tin nhìn Nhậm Vũ, hắn biết rõ tính cách của Đồng Cường, xuất hiện loại chuyện như vậy thì dù là Nhậm Vũ hắn cũng phải dây dưa rất lâu với Nhậm Vũ, dĩ nhiên, mục đích của hắn vĩnh viễn là muốn tốt cho Nhậm Vũ.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 lần này chiếm được tuyết cốc thảo đúng là không ít, lại có bằng hàn đặc thù này ở trong xào huyệt một số yêu thú đặc thù mới có. lúc này mập mạp đã thu hái không ít đi trở lại. tốt lắm, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, còn kém một bước cuối cùng. đúng rồi, chiếc nhẫn này người trước dùng đi, tuy nhiên ngàn vạn lần chớ để bị người biết, hậu quả người biết đó. lúc này nhậm vũ đã có thể sử dụng nhẫn chữ vật gia chủ, không gian cũng đủ lớn, hắn rời hết vật dụng của hàn chứa vào trong đó, sau đó ném nhẫn chữ vật chiếm được từ sát thủ nơi đó cho mập mạp sử dụng.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 Mập Mạp nhận lấy chiếc nhẫn, phận miệng nói một câu, nhưng nhậm vũ vừa nghe xong lập tức ý thức được có thể có vấn đề, liền phóng thần thức so xét chung quanh. Yên tĩnh, yên tĩnh vượt quá tưởng tượng. Tình huống như vậy nếu như xuất hiện ở một vài khu vực nào đó thì cũng rất bình thường, nhưng vừa rồi Mập Mạp nói tới mấy chỗ. Mình vừa mới tu luyện công pháp Ngọc Hoàng Quyết Trân khí cảnh, cộng thêm cận vệ đội hiện tại cũng cơ bản không cần mình xía vào nên cũng không có chú ý lắm. Tuy nhiên, lúc nhậm vũ phóng thần thức do xét cũng phát hiện người cận vệ đội từ đáng xa đang cấp tốc chạy về. Đúng là tiểu điều cưỡi linh thú hôm nay đã là linh thú cấp 6 sơ kỳ trở lại. Hôm nay tiểu điều cũng đã đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 2. Vừa nhìn về hướng tiểu điều, nhậm vũ biết đồng cường cũng sớm ý thức được không đúng, làm ra phản ứng. Quả nhiên, nửa khắc sau đồng cường chạy tới sắc mặt ngưng trọng. Gia chủ, tình huống dường như có điều không bình thường. Ngoài 180 dặm có một đội người bị yêu thú tập kích.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 Tiến tới trước, dùng hết tốc lực tiến về phía trước, thu gom mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng còn không rõ lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nhậm vũ lập tức làm ra quyết định, ở loại thời điểm này không thể có một chút do so dự. Đồng cường nghe nhậm vũ nói tiến tới phía trước không khỏi hơi dừng sốt, bởi vì càng đi về trước càng vào sâu trong yêu thú thâm uyên, nhưng ngay sau đó hắn lập tức hiểu rõ ý của nhậm vũ, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, đối phương từ phía sau tới, quay đầu lại chẳng khác nào chui đầu vô lưới.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 Lúc này Kim Sư điều động đều là yêu thú cấp 6 trở lên, hiện đang miêu tả tình huống với nó chính là một con yêu thú loài chim cấp thám to lớn, trí tuệ đã tương đối cao. Sao ta có cảm giác quen thuộc như vậy? Nghe miêu tả tỉ mỉ, Kim Sư có cảm giác quen thuộc đặc biệt, dường như... Thập qua ở nơi nào rồi? ta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 Những con yêu thú này không tính là cường đại lắm, nhưng có thể đồng thời huy động chỉ huy cho nhiều yêu thú khác trùng loại như vậy nghe lời thì tuyệt đối không có khả năng là một yêu thú cấp 9 đơn giản như vậy. Là đại yêu hóa hình, có đại yêu hóa hình, đây mới là điều khiến nhậm vũ thực sự lo lắng. Con bà nó, địa vị của đại yêu hóa hình ở yêu thú thâm uyên còn cao hơn so với địa vị của cường giả siêu cấp âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn ở loài người. Con bà nó, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhắm vào mình chứ?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 Âm trong tiếng nổ vang, ngay cả hư ảnh móng vuốt của con yêu thú chim đỏ đều bị đồng cường đánh vỡ nát, trực tiếp đánh trúng bụng vang ra ngoài. Đồng cường cũng kêu lên một tiếng đau đớn hạ xuống, cả người cháy bùng, trong miệng trào máu tươi. Rào, xỏa, cả kiếm chém ra một kiếm uy lực càng thêm kinh người, nhanh chóng, quan trọng nhất là. Quỳ dị, chỉ một kiếm đã chém cho con cự điêu bị thương nặng một cánh, một vết thương dài hai ba thước, máu thịt lẫn lộn, máu văng lên không chung rồi rơi vãi xuống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 Nó muốn trực tiếp đánh vỡ nát đám người kia. Chặn lại. Cần. Đồng cường, tà kiếm bọn họ dựa theo nhiệm vũ bố trí, dẫn động lực lượng trận pháp trong nháy mắt chặn lại một kích này. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, trừ chỗ có đồng cường, tà kiếm chủ trì, người ở những chỗ khác đều có lực lượng xuyên thủng phong ngự đánh vào, có mấy thì vệ trực tiếp bị thương nặng. Cho dù đồng cường cùng tà kiếm liên tiếp khổ chiến, thời khắc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi.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 Đó là tranh lệch cấp trăm lần, cho dù giờ phút này Kim Sư bị thương khó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất cũng xê xích cấp mấy chục lần. Bộc phát như thế nào đi nữa cũng rất khó khăn, trừ phi có nhậm vũ điều khiển trận pháp, toàn lực tương trợ còn có một đường sinh cơ vật lộn đỏ sức một lần. Tạ Kiếm một câu nói của Tạ Kiếm nói đến trong tâm khảm đồng cường, hắn cũng là người chinh chiến hàng năm, biết đạo lý này, cho nên cũng không tranh giành cái gì, chẳng qua là nhìn về phía nhậm vũ, đang đợi nhậm vũ quyết định. Bọn hắn bây giờ bất luận kẻ nào cũng tin tưởng Nhậm Vũ, không có Nhậm Vũ bọn họ sẽ không có hôm nay, bọn họ sẽ không sống lại lần nữa, ta kiếm càng không cần phải nói, đối với bọn hắn mà nói, uy hiếp của tử vong khi chiến đấu bọn họ tuyệt không sợ, nhưng chết cũng phải chết có giá trị mới được, phải có thể giết chết địch nhân mới được. Giờ phút này bọn họ đang chờ một câu nói của Nhậm Vũ, Nhậm Vũ quyết định bọn họ sẽ đi lên. Ta tới. Nhậm Vũ vừa nhìn bàn thể sư tử màu vàng kim khổng lồ của Kim sư đang từ từ hiện ra ở không trung, vừa nói. Cái gì?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 Linh khí tuyệt phẩm, ngay cả Minh Ngọc Sơn Trang cũng chỉ có một kiện, còn không thể vận dụng dễ dàng, tiểu từ này thế nhưng có, chẳng lẽ đây thật là bẫy dập, bất quá là một tiểu từ chân khí cảnh, cho dù có linh khí tuyệt phẩm thì có thể thế nào, linh khí tuyệt phẩm, hecta hecta Trời cũng giúp ta, có linh khí tuyệt phẩm này, Mỹ xà kia nào còn dám kêu gào cùng chính mình, cho dù là Long Vương cũng phải khách khách khí khí đối với mình, hecta hecta Kim sư đầu tiên là bị giật mình, thất kinh, sau đó còn lại là mừng như điên, mạnh mẽ há mồm không để ý thương thế, bộc phát ra nội sư bào hao lần nữa, trong ngày mắt va chạm với chữ sát phía trên cửu tự sát ấn. Ấn. Cũng không phải là va chạm một lần, lực lượng phía trên cửu tự sát ấn cùng lực lượng kim sư bộc phát ra hình thành thế giằng co. Chỉ thấy một con sư tử lớn màu vàng há hóc miệng trên không chung, bộc phát ra lực lượng cường đại, nhầm vũ ở dưới cầm cửu tự sát ấn trong tay gắt gao ngăn cản. Ta Giờ phút này, Nhậm Vũ mặc dù chính diện ngăn cản được công kích của Kim Sư, nhưng hắn cũng gần như dục đột. linh khí tuyệt phẩm thật sự mẹ nó không phải bình người thường có thể sử dụng, mặc dù cử tự sát ấn này không có bố trí bất kỳ phong cấm nào, thúc dục lực lượng có thể sử dụng, nhưng lực lượng tiêu hao kinh khủng thì làm cho một số gần như gần như hỏng mắt. Chỉ có trong nháy mắt chân khí mênh mông cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế bởi vì là hắn, đổi thành chân khí cảnh tầng một khác cũng không có biện pháp kích phát ra uy lực của cửu tự sát ấn, Nhậm Vũ bằng vào cường độ chân khí đặc biệt mặc dù kích phát cửu tự sát ấn, nhưng tiêu hao cũng đã làm cho hắn khó có thể tiếp tục. Nhậm Vũ bằng vào thần thức đạt tới âm dương cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng đặc thù của cửu tự sát ấn này, nếu như muốn chân chính phát huy ra lực lượng của cửu tự sát ấn, vậy tuyệt đối phải là âm dương cảnh sử dụng mới được.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 trong nhảy mắt đã lấy một vạn đồng linh ngọc trung phẩm bên trong chức nhẫn chữ vật bên trong chức nhẫn chữ vật mà nhậm thiên hành lưu lại toàn bộ hóa thành linh khí tinh khiết đưa vào bên trong cửu tự sát ấn không có biện pháp lực lượng bản thân không thể chân chính vận chuyển cũng chỉ có thể mượn linh ngọc để thúc dục cũng may nhậm vũ đã đạt đến điều kiện cơ bản miễn cưỡng có thể thúc dục cửu tự sát ấn nếu như trình hắn cũng không có biện pháp thúc dục cửu tự sát ấn này giống như là phi cơ không có chìa khóa để khởi động thêm nhiều dầu hơn nữa cũng không bay nổi Vốn chỉ là một chữ sát nhàn nhạt phóng lên cao, dưới nội sư bào hao của kim sư đã mơ hồ bị tán loạn, kim sư kia đang hương phấn vì sắp nuốt dưới nhậm vũ, nhậm vũ dẫn linh khí của hơn vạn linh ngọc trung phẩm vào, trong nhái mắt chữ sát của cửu tự sát ấn kia trực tiếp chân thật. Sát khí đầy trời, giống như tu là địa ngục, huyết tinh chi khí tràn đầy thiên địa, đồng thời phía trên cửu tự sát ấn lại có hai chữ sát nhàn nhạt phóng lên cao, một chữ sát chân thật, hai chữ sát nhàn nhạt, â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 Trong sa mạc rộng rãi vô ngần, một vài người mặc trong phục sát thủ cửu sát chữ nhân đặc biệt đồng thời nghe được một cái thanh âm, nhận được một tin tức. Cửu tự sát ấn bị người ta sử dụng, tất cả tỷ thí vương giả sát thứ 9 mới nhất của cửu sát chữ nhân dừng lại. Người có thể tìm kiếm được người dám can đảm sử dụng cửu tự sát ấn khinh nhân cửu sát chữ nhân rồi giết chết, chính là cửu sát vương giả nhiệm kỳ tiếp theo, địa điểm Minh Ngọc Hoàng Triều.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 Có phục hay không, ừm, có chút ý tứ, hiện tại ta đang đuổi giết địch nhân, đợi 10 năm sau ta tới thăm ngươi một chút, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhậm Thiên Hành là người không nhiều lắm trong Mịch đại gia chủ của Nhậm ra nói ra những lời nói khác. Mặc dù giờ phút này Nhậm Vũ vẫn còn hôn mê, sâu trầu ý thức tiếp nhận những thứ tin tức đặc thù này, nhưng Nhậm Vũ đã có chút ít hiểu được chuyện gì xảy ra.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 Kháo, đây rốt cuộc là dược phẩm gì, ở đâu ra? Điều này cũng quá kinh khủng, nhậm vũ cũng bị sợ hết hồn, đồ chơi này thật bất khả tư nghị. Oanh oanh oanh bành. Thân thể, lực lượng, thần thức, cảnh giới của nhậm vũ đều đang tăng trưởng không ngừng, thế như trẻ tre, không ngừng nhanh chóng tiêu hóa lực lượng của dược tề kia. Phải biết rằng, có chút đan dược là cường đại, nhưng bởi vì lực lượng vô cùng cường đại nên nhất định không phải người bình thường có thể phục dụng.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 Nhậm vũ khe khẽ sửng sốt, tay tùy tiện sửa soạn một chút, mập mập kia giờ phút này giống như là hư ảo, tay nhậm vũ xuyên qua, nhưng ánh mắt lại không có biện pháp thấy bên trong, nhìn qua vẫn là tên mập trắng, nhưng tay lại xuyên qua. Gương, có cái gì không đúng? Nhậm vũ kỳ quái tìm tòi, tay đang vuốt cứng đờ, một cái bộ vị nhô ra, mịn mịn, bộ vị rất thoải mái bị nắm trong tay. Kháo, cũng biết người này có cái gì không đúng, mình ban đầu không nhìn lầm, quả nhiên có vấn đề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 Thu đoạn người này sử dụng quá thần kỳ, Nhậm Vũ cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Bất quá nếu hắn không muốn nói, Nhậm Vũ cũng không có ý định truy hỏi kỹ càng sự việc. Cứu người trước rồi nói sau. Hường, lực lượng của Nhậm Vũ tiến vào mới phát hiện thương thế của mập mập thật ra thì cũng không nặng, chủ yếu là trong cơ thể nàng có một cổ lực lượng đặc thù. Cổ lực lượng này quá mức khổng lồ, mặc dù cổ lực lượng này đã rất ôn hòa, nhưng quá mức khổng lồ nên mới có thể làm cho nàng như thế. Đây chẳng phải là lực lượng của Dược tê mới vừa ở trong cơ thể chính mình.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 Giống như Nhậm Vũ mặc kệ, nàng cũng sẽ không có chuyện quá lớn, có lẽ sẽ ngủ mê man mười mấy canh giờ, đứng lên phát hiện lực lượng tăng lên rất nhiều, thật ra thì tuyệt đại đa số cung đã lãng phí, còn có một bộ phận lắng đọng tiến vào thân thể. Giờ phút này hoàn toàn bất đồng, Nhậm Vũ trợ giúp chỉ dẫn, dược lực trong cơ thể mập mạp cũng nhanh chóng tiêu hóa, lực lượng không ngừng tăng lên nhanh chóng. Một đường thế như trẻ che, che, sự tăng lên của mập mạp còn kinh khủng hơn so sánh với Nhậm Vũ, sau khi trực tiếp xông vào chân khí cảnh, một hơi đạt đến chân khí cảnh tầng thứ năm. Dĩ nhiên, thân thể, chân khí của nàng vẫn chỉ là trình độ bình thường, lúc Nhậm Vũ ở chân khí cảnh tầng thứ nhất đã có thể so với chân khí cảnh đại viên mãn. Nga. Sau khi lực lượng trong cơ thể mập mập ổn định, Nhậm Vũ đột nhiên phát hiện chính mình nắm lấy tay của mập mập khe khẽ giật mình, vốn là nắm một đôi tay nhỏ bé mịn mịn, xuyên thấu qua một tầng thịt tay của tên mập trắng, giờ phút này lại bị lực lượng của tầng thịt kia gạt ra khỏi, tay vẫn còn đang nắm tay của mập mập, chỉ bất quá không còn là tay nhỏ bé mới vừa rồi, mà biến thành tay của tên mập trắng. Nhậm vũ cũng nhịn không được mà tò mò, ngắt một cái, kháo, là thật. Chết chặt hơn nữa, không có một chút cảm giác giả dối. Hả, phiếu câm lão đại ngươi làm gì, biến thái, nắm thịt khô của ta làm cái gì? Lúc này, mập mập hét thảm một tiếng, mạnh mẽ tỉnh táo lại, dùng sức rút cánh tay về, nhìn nhậm vũ giống như là bị ngược đãi. Mặc dù giờ phút này đã xác định, khẳng định mập mạp là nàng không phải là hắn, bất quá vẫn là bị bộ dáng kia của mập mạp làm cho cả người nhậm vũ nổi ra gà. Hiêm miệng, giúp người tăng lên tới chân khí cảnh tầng thứ 5, chút đau đớn như vậy cũng nhịn không được. Nhậm vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể quát bảo mập mạp ngưng lại, tránh khỏi hắn lại kêu loạn. Vốn chính là, vừa tỉnh dậy ngươi đang véo ta. Ấy, chân khí cảnh, tầng, tầng thứ 5, sẽ không, hoa oa hoa, thật. Vốn là mập mạp đang làm bộ dạng rất ủy khuất bị khi phụ xỉ nhục, đột nhiên ngay lúc đó nhảy lên, hưng phấn kêu to nhìn bộ dáng của nàng, nhậm vũ ở một bên im lặng cười khổ. nếu như lấy tình huống của nàng, thật sự dùng hết dược tế kia, hơn nữa có người trợ giúp, mập mạp sợ rằng một lần đột phá đến thần thông cảnh cũng không có vấn đề gì. dù sao bộ phận dược tế khổng lồ cũng cho mình, hơn nữa còn là dùng miệng. ấy, bản thân nhậm vũ cũng không khỏi vội vàng phanh lại, ngẩng đầu nhìn về phía mập mạp đang hưng phấn. người này rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thứ? bất quá nhậm vũ sẽ không cố ý hỏi tới, bởi vì mỗi người đều có quyền giữ lại một chút chuyện mà họ không muốn nói.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 thấy bộ dáng của mập mạp, Nhậm Vũ nhất thời im lặng một trận, phải biết rằng người khác đạt tới chân khí cảnh tầng thứ năm, nói như thế nào cũng bộc phát kiếm khí, đau khí, mập mạp thì ngược lại lấy ra dược lô, còn phải đa tạ ngươi, ta tăng liền ba cấp, đạt đến chân khí cảnh tầng thứ tư. cảm tạ mập mạp cũng không biết nói như thế nào, lúc này Nhậm Vũ thuận miệng nói một câu, bởi vì trừ dược tể, mập mạp lúc ấy bộc phát hết thể lực lượng xông lên ôm lấy chính mình, nếu như không phải là lúc ấy vừa vặn Ngọc Dàn mở ra, hắn cùng mập mạp có thể sống sót hay không cũng là một chuyện.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 Ngươi lừa dối ta. Mập mập trừng mắt nhìn, đột nhiên nhìn về phía nhậm vũ. Kháo. Nhậm vũ im lặng cười nhìn mập mập, nhúng bà vai một cái, nói. Ta không có lừa dối ngươi, thật sự ta là chân khí cảnh tầng thứ tư, chỉ bắt quá không biết tại sao, đã có thể thi triển những thứ này.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 Ai nhà, lão đại, ta phục rồi còn không được ư, ta vốn cũng không có ý nghĩ xoán vị, ngươi vĩnh viễn là phiếu cơm lão đại của ta. Mập mạp còn tưởng rằng là nhậm vũ đang hỏi chính mình, bộ dạng nhận thua, cầu xin tha thứ, xoay đầu lại vừa thở dài vừa nói với nhậm vũ. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện được có chỗ không đúng, bởi vì nhậm vũ là ngửa đầu nhìn phía xa, căn bản không có nhìn hắn. Đây là... Mập mạp ngạc nhiên nhìn lão đại, phiếu cơm lão đại đang làm cái gì vậy, hắn không nhịn được mà quay đầu, a nga Chỉ thấy trên tấm bia đá khổng lồ, bóng loáng trong như gương kia xuất hiện hai chữ to lớn vô cùng. Không phục. Mập mạp thoáng cái chuyện tròn mắt. Đây. Đây là cái gì? Nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc cái. Không nhịn được vội vàng lui về phía sau mấy bước, đến gần bên cạnh nhậm vũ. Phiếu cơm lão đại. Đây. Đây là đồ chơi gì vậy? Nhậm vũ cười nhìn chữ không phục trên tấm bia đá khổng lồ kia đều giống như bất kỳ lần nào trong dĩ vãng. Ta cũng muốn biết. Nhậm Vũ cười nói, tiếp tục nhìn chàm chằm tấm bia đã bóng loáng trông như gương cực lớn kia, giờ phút này hai chữ không phục lớn vô cùng bên trên, mặc dù chỉ có hai chữ, lại phẳng phất có một loại cảm giác bệ nghĩa thiên địa, không phục, chính là không phục, không khuất phục bất kỳ lực lượng nào. Người bị vây ở bên trong, hoặc là nói, ngươi bị giam ở bên trong. Nhậm Vũ cũng không giống như những người lúc trước, hỏi xong rời đi.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 xíu cơm lão đại, mập mạp không nhịn được lôi kéo y phục của Nhậm Vũ, nơi này thật là quỷ dị, hay là mau mau nghĩ biện pháp rời khỏi? Gì, có ý tứ. Nhậm Vũ không nóng này, cười cười với mập mạp để làm cho nàng đừng lo lắng, nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía tấm bia đá bóng lòng bóng láng kia, trong lòng tự nhủ làm sao nói chuyện cả đời được, viết chữ nói chuyện phiếm. Bất quá cái này hiển nhiên càng thêm thần kỳ, nhưng cũng càng thêm kích phát sự hiếu kỳ của Nhậm Vũ. Người bị giam bao lâu?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 Kỳ quái, căn cứ gia tộc ghi lại đại cơ duyên mà suy đoán, nếu trên bia đã xuất hiện chữ phục, vậy có thể ngạo thị thiên hạ, thiên hạ này tuyệt đối không phải thiên hạ thế tục, còn có vô địch. Nhậm Vũ Càng thêm tò mò, hắn cũng không muốn phải 10 năm vào một lần để hỏi lại nữa, bởi vì nhìn tình huống của nhậm thiên hành cha của hắn, sau này hắn cũng không cách nào vào nữa, chỉ có trưởng ngọc giản này chủ động xuất hiện cửa mới vào được. 10 năm quá lâu, hơn nữa đến cảnh giới như nhậm thiên hành còn chưa làm rõ, không được, nhất định phải cố gắng thử một chút. Nhậm Thiên Hành cũng không được, mình phải làm sao? Có lẽ, một biện pháp cũng chỉ có một biện pháp này, mình có bài tẩy lớn nhất mà người khác không có. Nhậm Vũ nhìn mập mạp trò chuyện vui vẻ với bia đá, không kinh động hắn, thần thức vừa động đã đi vào trong thức hải, trực tiếp mở ra đoạn phim. Vì cứu lão đàn vương cũng là vì cứu mình, hao tốn linh ngọc hơn 1000 vạn tiền ngọc, đương nhiên phần sau là minh ngọc sơn trang bỏ vốn mình thu lợi, vừa lúc đột phá chân khí cảnh thu được linh ngọc trong nhẫn chữ vật của gia chủ, kết quả vì thúc đẩy cừu tự sát ấn mà lại tiêu hao sạch. Hiện tại đúng là tiêu xài cực lớn, nếu không phải trong những chữ vật của sát thủ kia còn lưu lại 100 khối Linh Ngọc thượng phẩm, lúc này Nhậm Vũ cũng chỉ có nói mấy câu với bia đà bóng loáng như gương này rươi rời đi, chờ 10 năm sau mới tính thiết. Điều này nói rõ ràng vẫn phải ra sức kiếm tiền mới được. Tuy rằng Linh Ngọc xếp tận trên cao, nhưng nếu có lưu thông, giá trị mua bán, Nhậm Vũ vẫn quen gọi là tiền mà nó muốn xem là chuyện gì, cái thứ gì, lấy được là có thể ngạo thị thiên hạ, vô địch thiên hạ, xảy ra chút vấn đề liền diệt tộc, diệt quốc, diệt thế nghiêm trọng như thế. Ừm, Nhậm Vũ lại thúc đẩy đoạn phim lại lần nữa đi vào không gian thánh nhân luận đạo độc đáo, lần trước có tiến bộ rõ ràng, lần này cảm giác tới gần một chút, nhưng dường như chỉ là cảm giác, vẫn chỉ thấy được chứ không làm được gì. Nhưng mà tốc độ tiêu hao linh ngọc kinh người lại càng thêm khủng bố, mà nó, Nhậm Vũ không dám sơ suất, thần thức nháy mắt vươn ra dò xét bia đá bóng loáng như gương ngày. Lần trước phát hiện Lão Đan Vương luyện công xảy ra vấn đề, có nguy hiểm muốn nổ tung như đạn hạt nhân, sau đó một đường thế như trẻ tre đi vào chỗ chỗ Lão Đan Vương tu luyện, sau đó kiểm tra thân thể hắn dưới tình huống mà bản thân Lão Đan Vương cùng mười mấy cường già siêu cấp khác cũng không phát hiện được. Cảnh giới, lực lượng cùng cảm giác dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo của nhậm vũ hiện giờ được tăng lên rất nhiều, nhưng kiểm tra tấm bia đã bóng láng như gương này lại có cảm giác không thấm vào được, hoàn toàn không có bất cứ khe hở nào. Không thể nào. Nhậm Vũ từng thử, đừng nói là loại bia đá này, cho dù là tiến hành phân tích vật chất cực nhỏ, dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo độc đáo cũng có thể không ngừng phân tích ra các loại kết quả. Dù là tùy tiện lan tỏa lên bầu trời, cũng có thể vô hạn mở rộng tin tức thu về, thậm chí Nhậm Vũ từng nghĩ, nếu như ở trong hoàn cảnh đặc thù có đủ linh ngọc, có thể nào nhìn ra kết cấu cực nhỏ như phân tử, nguyên tử hay không? Có thể nào cảm nhận được thiên địa này ở nơi nào, có còn trong vũ trụ địa cầu mà mình học tập nhận thức hay không? Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc rảnh rỗi, hiện tại hắn không có tư cách, không có vốn liếng tiêu xài, lãng phí như vậy. Nhưng bây giờ hắn không tin, hôm nay đối mặt với một tấm bia đá lại thành thế này. Đậu, bổn gia chủ không tin, nhiệm vụ bất chấp mọi giá, bất chấp tiêu hào linh ngọc thượng phẩm, không ngừng tăng tốc thần thức tiến hành tìm kiếm. Rất khó khăn, rất khó khăn nhưng thần thức của Nhậm Vũ không ngừng tìm kiếm dưới ảnh hưởng của môi trường thánh nhân luận đạo độc đáo cuối cùng Nhậm Vũ tiêu hao quá nửa linh ngọc thượng phẩm cảm giác được một tia thay đổi sau đó thần thức thẩm thấu vào một chút Nhậm Vũ liền hít một hơi lạnh cảm giác này như một người ngư thủy giật mình nhìn thấy được phi thuyền trên không trung do khoa học kỹ thuật hiện đại tạo thành đi tới thế giới này Nhậm Vũ dựa vào cảnh giới của bản thân tăng lên tự nhận khống chế các loại lực lượng trận pháp phù văn đã là tương đối khá nhưng lúc này hắn mới phát hiện đó là vì tầm mắt hạn chế của mình lúc này hắn như người nguyên thủy ở địa cầu thời đại bảy 8.000 năm trước đột nhiên thấy được đô thị phồn hoa thấy được máy bay trên trời khắp nơi là đèn sáng ô tô trận pháp cấu tạo phức tạp đến trình độ khủng bố bố cục cùng lực lượng cấu thành chặt chẽ đến mức khiến người ta nổi điên mỗi một cỗ lực lượng đều kết hợp hoàn mỹ lực lượng lại có thể dung hợp với phương pháp luyện khí phù văn lại có thể sử dụng như thế trận pháp lại có thể làm được đến trình độ này lực lượng còn có thể như thế Nhậm vũ quả thực mở rộng tầm mắt, nhưng sau đó hắn dùng mình, bởi vì hắn ý thức được hiện tại không còn thừa nhiều linh ngọc thượng phẩm, mình phải nghĩ cách kiếm được thứ gì đó, do sách cỗ lực lượng kia. Ngay lúc này, mập mạp đang không ngừng nói chuyện với cái tên không chịu nói chuyện trong bia đá. Lúc này nhậm vũ mơ hồ cảm giác được một cái trận pháp nhỏ ở vòng ngoài, một cỗ lực lượng cực yếu đang nhanh chóng tiêu tán, yếu đi rất nhỏ nhưng đó cũng khoảng cách gần nhất. Nhậm Vũ cảm nhận được trận pháp khủng bố kết hợp các loại lực lượng áp chế của lực lượng này căn bản không có cách, cũng không có năng lực dò xét vùng trung tâm chỉ phát hiện ra một tia biến hòa yếu ớt ở vòng ngoài. Thân thức của Nhậm Vũ toàn lực tìm hiểu, cũng may lực lượng vòng ngoài gần như tiêu tán, hơn nữa cũng thuộc vùng trận pháp, trong trận pháp bao hàm trận pháp nhỏ cũng lực lượng trận áp khác gần như tiêu tan. Tuy nhiên cố lực lượng này cũng rất cứng đầu, dù là không địch nổi nhưng vẫn bướng bỉnh cố gắng. Thì ra là vậy, cô, đang trong luyện hóa, cỗ lực lượng nhỏ bị chấn nhiếp đang trong quá trình luyện hóa, có điều kẻ bị chấn áp cũng đủ ngang bướng. Một phần yếu như thế, bị trận Pháp, Phù Văn cùng lực lượng luyện hóa dung hợp áp chế, luyện hóa xong vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, tuy rằng đó chỉ là một phần ngàn tỷ của cả đại trận. Nhậm Vũ thầm nghĩ, từ từ cảm giác Linh Ngọc Thượng Phẩm đã tiêu hào hết. Hoành, cuối cùng hào hết Linh Ngọc Thượng Phẩm, Nhậm Vũ lại bắn ra khỏi đoạn phim. Nhậm Vũ bị ném ra, nắm chặt tay muốn gào to mà nó, Linh Ngọc có thêm một chút thì tốt rồi. Sở dĩ hắn kích động như thế là bởi vì ngoài khám phá ra lực lượng đặc thù yếu ớt áp chế vòng ngoài, hắn phát hiện đại cảnh giới của mình lại tăng lên. Tuy nhiên lần này chỉ là tăng lên âm dương cảnh âm hồn tầng thứ hai đỉnh phong, suýt nữa đột phá đến tầng thứ ba. Mà nó, Linh Ngọc hơn một nghìn vạn tiền ngọc thậm chí tăng lên một tầng đại cảnh giới cũng không được. Nhìn tốc độ tiêu hao này, ngay cả bản thân Nhậm Vũ cũng cảm thấy biến thái cực điểm. Chỉ là. Cuối cùng cũng được, tuy rằng không đột phá đại cảnh giới, cũng may cuối cùng biết mặt ngoài bia đá bóng loáng như gương này có một trận pháp rất yếu. Thái cực cảnh mới sống 500 tuổi, ngươi nói ngươi sống vô số năm tháng khó mà tính được, thật là không thể nào. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân trong truyền thuyết? Đúng rồi, tiên nhân có thể bất tử bất diệt không, ngươi là tiên nhân hả? Lúc này mập mạc có rất nhiều tò mò, rất nhiều câu hỏi, lúc này đang nói chuyện vui vẻ. Không phải, tiên nhân là bá. Dạ. Ngươi không phải tiên nhân còn nói tiên nhân là bã, lương lối như vậy Được rồi, ngừng lại đã, các người khoan nói chuyện Nhậm vũ cắt lời mập mập, nhìn vào trong bia đá to lớn bóng loáng như gương Chúng ta không nói những thứ hư vô mờ mịt, nói chuyện thực tế chút Nếu như ta có thể thả ngươi đi ra, ngươi sẽ thế nào? Đi ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trên tấm bia đá to lớn, bóng loáng như gớ nhanh chóng xuất hiện mấy chữ Sau đó lại xuất hiện một hàng chữ, ngươi suốt đời suốt kiếp cũng không được Rất đơn giản, không nhiều chữ, nhưng hoàn toàn không tín nhiệm nhầm Vũ làm được. Suốt đời suốt kiếp, vậy chúng ta thử xem. Ừm. nhiệm Vũ mới tra xét hiểu được tình hình trận pháp ở một góc bia đá bóng loáng như gương này, lúc này thần thức vừa động nháy mắt đã xông vào, khéo léo kích hoạt trận pháp cực nhỏ trong góc, dưới tình huống không đụng tới lực lượng trấn áp, nháy mắt mở ra trận pháp kia, cố lực lượng bị trấn áp bỗng chốc xông ra, lực lượng đặc thù âm âm tràn ra không gian này. Tới đây Bên dưới bia đá cũng đột nhiên xuất hiện một nam nhân cao to, hình thế cao lớn còn hơn cả thiết tháp, lông tóc rậm rạp, ánh mắt tràn đầy ngạo nghĩa thiên hạ, không phục mọi thứ, trong khoảng khắc hắn đi ra liền ngay người tại chỗ. Đi ra rồi, mình đã đi ra, không, không phải mình đi ra, là một tia lực lượng phân thân đi ra. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng loại cảm giác này quá tốt, giống như phạm nhân bị nhốt trong ngục giam vô số năm, đến một ngày bỗng nhiên khống chế người máy, mượn ánh mắt, lỗ tai, thậm chí cảm quan của nó để cảm nhận mọi thứ bên ngoài. Tuy rằng không phải bản thân thật sự đi ra, nhưng cũng có cảm giác thu được tự do. Quan trọng nhất là, ngay sau đó nam nhân này ý thức được một chuyện khủng bố, kinh người, làm hắn cực kỳ kinh hãi, chấn động. Tên tiểu từ này, tiểu tử yếu ớt đến đáng thương này vừa mới nói. Hắn nói có thể thả mình ra, liền thật sự làm được. Cái này, hắn làm sao thật sự làm được? Trong nháy mắt nam nhân này suy nghĩ rất nhiều, nhưng phản ứng tiếp theo là cách không ngưng tụ lực lượng, trực tiếp cách không hút lấy nhạm vũ cùng mập mạp. Vành Mập mạp cũng bị dọa nhảy dựng, hắn không ngờ đột nhiên lại nhảy ra một nam nhân to con, lại còn nháy mắt ra tay với bọn họ. Cố lực lượng này mạnh đến kinh người, nháy mắt bao phủ làm hai người muốn chạy cũng không được. Mà ơi! Trong lòng mập mập thầm kêu một tiếng không hay, lúc này muốn thi chuyển lực lượng bỏ chạy cũng không được, còn dược phẩm quý giá nhất mà mẫu thân đưa cho cũng đã sử dụng rồi. Làm sao bây giờ? Xong, phiếu cơm lão đại giờ cho quỷ gì thế? Nhi vào! Tuy rằng, nhậm vũ hiểu biết không đủ một phần ngàn tỷ của bia đá này, nhưng muốn khống chế cái tên này thì đủ rồi. Không cần ra tay, nhậm vũ vừa động thần thức lại khởi động trận pháp kia, bên trong trận pháp lập tức ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, nam nhân vừa đi ra liền nhảy mắt bị hút vào trong, lại bị nhốt ở trong đó. Và, hù chết người, phiếu cơm lão đại ngươi. Sao ngươi làm được, vừa rồi là người bị nhốt trong bia đá, thật là đáng sợ, mập mạp như bị hù dạ. Xem như vậy, một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ như là Phần thần. Nhầm vũ đã xem trong sách, tồn tại hùng mạnh có được phân thân, tuy nhiên cũng chỉ nghe nói qua, hơn nữa hắn biết rõ mình vừa mở ra trận pháp lớn cỡ nào, người vừa thả ra nháy mắt vừa nãy đã có áp lực khủng bố như thế. Tuyệt đối còn khủng bố hơn cả kim sư, dù cho lúc này vận chuyển cửu tự sát ấn cũng không nắm chắc. Cũng may mình còn ở bên cạnh bìa đá to lớn bóng loáng như gương này, mình có thể lại vận hành trận pháp trấn áp chờ vào. Người, sao người làm được, người thật làm được. Nói, sao người làm được. Thả bồn đại ra ra, ngươi muốn cái gì? Tiểu tử, có nghe hay không? Thả bồn đại ra ra. Tuy rằng không thấy được vẻ mặt của người trong bia đá lúc này, nhưng nhìn hắn nhanh chóng chấp động hàng chữ có thể thấy ra được tâm tình của hắn lúc này. Đó là cuối cùng không kiềm nén được nữa, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới lại có thể đi ra. Dĩ nhiên, hắn nhanh chóng chớp động hàng chữ là vì tâm tình kích động, cũng là một loại mong chờ trao đổi. Được, nhưng làm cho tên trong bia đá không ngờ tới, là nhậm vũ đồng ý càng nhanh hơn lập tức chữ trên bia đá cũng ngừng lại rõ ràng rất bất ngờ. Dạ phiếu cơm lão đại ngươi điên rồi. Mập mạp vừa nghe sợ tới mức dùng mình, cái tên vừa rồi khủng bố cỡ nào lúc này hắn vẫn còn nhớ rõ. Yên tâm. Nhậm Vũ chớp mắt với mập mạp sau đó thần thức vừa động tiếp theo nam nhân to lớn lông tóc rậm rạp lại xuất hiện lần nữa. Ha tên này vừa đi ra một bước liền nháy mắt muốn tới cạnh Nhậm Vũ. Hắn muốn bắt lấy Nhậm Vũ hắn còn muốn hỏi Nhậm Vũ có cách nào đây là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này. Mục Chẳng qua động tác của hắn có nhanh, cũng không nhanh bằng thần thức của nhậm vũ để lại trong trận pháp bia đá. Mà thí nghiệm vừa rồi làm nhậm vũ biết rõ trận pháp trong bia đá sắc bén, chỉ cần thần thức vừa động, nháy mắt tiếp theo là nam nhân này đã bị hút vào trong. Nam nhân kia khí thế hung dữ, uy thế kinh người, tùy tiện khẽ động cũng tạo thành áp lực lớn hơn kim sư rất nhiều, nhưng dưới lực lượng trận pháp trong bia đá chân áp lại trở nên yếu ớt, nháy mắt liền hút vào trong. Có phục hay không? Nhậm vũ nhìn bia đá, hỏi không phục trên tấm bia đá lại xuất hiện hai chữ không phục tràn đầy khí phách. Tiếp theo, nhậm vũ lại thả ra nam nhân này. Nam nhân bỗng nhiên hàm miếng muốn giống lên, dùng âm thanh đánh ngã nhậm vũ. Nhưng không đợi hắn phát ra âm thanh, nhậm vũ lại khống chế trận pháp trấn áp hắn vào trong trận pháp bia đá. Có phục hay không? nhậm vũ lại hỏi. Không phục. nhậm vũ lại hỏi, trả lời như cũ, lại liền thả hắn ra. tiểu tử, hiện tại bổn đại gia cảnh cáo ngươi. khốn kiếp, bổn đại gia nói với ngươi, nếu ngươi còn dám như thế. Bồn đại gia nổi giận tiểu tử ngươi muốn chết, trên trời dưới đất không ai dám trêu chọc bồn đại gia Đến sau, mỗi lần người này đi ra đều nhanh chóng giống lên một câu Đáng tiếc mặc kệ hắn nói thế nào, động tác nhanh ra sao, muốn làm cái gì Kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị nhậm vũ giam vào Có điều mỗi lần đi ra đều kèm theo tiếng giống của hắn Tên này bị nhốt vô số năm, nhậm vũ xem tổ tiên nhậm ra ghi lại là biết Ít nhất nhậm ra biết chỗ này đã hơn 1.000 năm, tên này vẫn một mực ngoan cố như thế Nhưng bây giờ mình thả hắn ra, để hắn cảm nhận một chút rồi hỏi, có lẽ sẽ có cách. Cho nên nhậm vũ căn bản không thèm để ý hắn nói gì, làm gì, ít nhất hắn còn chưa đến mức nhanh hơn thần thức của mình. Mình có thể tùy ý nhốt hắn trở vào, không cần lo nguy hiểm. Cho nên một lần, hai lần, mười lần, hai mươi lần. Ban đầu mập mạp còn lo lắng, sau đó thì tò mò, cuối cùng ở một bên xem đến vui vẻ, thẳng đến cuối cùng xem nhàm chán, thậm chí bắt đầu ngáp. Dạ, vậy cũng được. Thú vị, thật là thú vị. Lão đại sao làm được, ngươi đang chơi cái gì? Hả? Lão đại, ngươi không thể hỏi cái khác được ư. Có phục hay không, không phục, có phục hay không, không phục, thiệt là bội phục các ngươi. Nhằm chán chết, các người chơi đi, ta ngủ một giấc. Mập mập nói ngủ là ngủ thật, trước đó chiến đấu chạy trốn, đến cuối cùng cứ nhậm vũ tu luyện, quả thật làm hắn tiêu hao rất nhiều sức, sau đó lại nói chuyện với bia đá lông như thế. Lúc này nhậm vũ không ngừng thả nam nhân này ra lại thu hắn vào rồi hỏi, cứ lặp lại nhàm chán như thế làm hắn rất mệt mỏi, dứt khoát kiếm chỗ mở nhẫn chữ vật lấy liều trại ra dựng lên để ngủ. Hắn thật đi ngủ, nhưng đợi khi hắn ngủ dậy. Có phục hay không? Dạ, lại nghe được câu này, mập mập muốn phát điên, vẫn còn hỏi nữa hả? Phiếu cơm lão đại, còn chơi nữa hả? Mập mạp đi ra, vừa lúc lại thấy nam nhân này đi ra, nhưng mà lần này không thấy nam nhân này có động tác gì, sau khi đi ra cứ bực bội nhìn nhậm vũ, nhưng chỉ cần hắn vừa có động tác thì biết sẽ lại bị nhốt vào trong. Cũng được rồi, nhậm vũ cười đáp, quả thật gần được, đến lúc này tên kia không đáp lại, làm thế nào hắn cũng không chịu đáp. Trước kia tổ tiên người ta 10 năm hỏi một câu có phục hay không, nhưng trong khoảng thời gian này, nhậm vũ hỏi chừng mấy ngàn đến cả vạn lần có phục hay không. Vừa nói, nhậm vũ lại thả ra nam nhân kia, tuy nhiên lần này nhậm vũ không lập tức phong ấn hắn trở vào. Nam nhân kia vốn đã quen rồi, thậm chí đã chết lặng, chỉ là vẫn giận giữ chừng nhậm vũ, bản thân cũng chuẩn bị đi vào. Nhưng sau đó lại phát hiện nhậm vũ cũng không dám hắn trở vào. Vậy, điều này lại làm nam nhân này kỳ quái, đột nhiên chân khẽ động, đã muốn cử động. Tốt nhất đừng lộn xộn, bằng ngươi bản thân ngươi tự hiểu hậu quả. Hiện tại không hỏi ngươi có phục hay không, trước tiên nói một câu, nếu không muốn tiếp tục đi vào, bản thân ngươi biết phải làm gì. Hiện tại hỏi ngươi còn ra tay hay không, thành thật hay chưa. Nhậm vũ nhìn nam nhân muốn động dậy nói, lần này khác với vừa rồi, nếu như còn không có kết quả, vậy ta cũng sắp đi. Bồn gia chủ không có nhẫn nại chơi tiếp với ngươi, không phục cũng được, nhưng nếu không thành thật, muốn mưu đổ bất chính tổn thương bổn gia chủ, vậy thì không có gì để nói, ngươi cứ ngoan ngoãn trở vào trong bia đá của ngươi đi. Được rồi, ta không ra tay nữa. Nam nhân này hiểu rõ ràng ý của nhậm vũ, chơi lâu như vậy nhìn cứ như nhậm vũ đang chơi, nhưng hiện tại hắn sẽ không coi thường ra chủ trẻ tuổi trước mặt, tuyệt đối sẽ không. Bởi vì hắn biết, đó không phải là đang chơi, nếu ý chí của mình không đủ cứng cỏi, vừa rồi lặp lại thả ra nhốt vào, đã sớm làm cho hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà người này nói muốn rời đi, cũng tuyệt đối sẽ không do dự, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Theo hắn thấy, chiều này còn có lực rung động mạnh mẽ vượt ra cứ nhốt mình, cách một đoạn thời gian lại vào hỏi một câu có phục hay không. Điểm này hắn hiểu rõ ràng, cho nên nam nhân to con, hùng hãn này phải nhẫn nhịn nói. Vậy mới đúng, thật ra ngươi suy nghĩ xem, ngươi bắt được ta ta cũng có thể giam cầm ngươi. Nếu ngươi đã thương ta, giết chết ta, vậy chỉ sự hậu quả là ngươi hối hận vĩnh viễn, cho nên ngươi ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đã vậy, không bằng mọi người yên lành nói chuyện. Ta không bảo ngươi thuần phục, nhưng ngươi cũng phải cho ta có lý do giúp ngươi chứ. Ừ, dùng câu quê nhà trước kia của ta mà nói, trên thế giới này không có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô duyên cớ chúng ta không quen biết dù sao người cũng phải cho ta lý do để ta giúp người chứ nhậm vũ nhìn nam nhân này nghiêm túc nói yêu vô duyên vô cớ hạn vô duyên vô cớ ngọc kinh thành có câu này hả, mập mạp ở một bên nghe nghĩ thế nào cũng không nhớ ngọc kinh thành có câu nói này nhưng sau đó hắn cũng không nghĩ chuyện này nữa liên tục gật đầu bên cạnh nhậm vũ như là đang giúp nhậm vũ nói chuyện bởi vì hắn biết phiếu công lão đại nói lời này đại biểu cái gì hà hà chỗ tốt tới rồi chỗ thần bí tồn tại mạnh mẽ thế này thế nào cũng phải có chỗ tốt hà Nam nhân rõ ràng còn không quá rõ lời của nhậm vũ. Mập mập bên cạnh thấy vậy liền nóng nảy, nói thẳng ra, ngươi còn không rõ, ý của lão đại chúng ta là ngươi có bảo vật gì, giá trị gì, bảo tàng gì gì đó thì lấy ra đây. Vật ngoài thân, không có. Nam nhân vừa nghe, liền lắc đầu. Công pháp đâu, những thứ mặt khác đâu, điển tịch gì, hoặc là luyện khí, luyện đan, chế thuốc, tóm lại là vật có giá trị. Mập mạp vừa nghe liền xì hơi, nhưng vẫn không cam lòng nói. Trước tiên không nói những cái này, tại sao ngươi lại bị nhốt? Nghe nhậm vũ hỏi câu này, nam nhân kia như nghĩ tới gì, ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh. Tiểu tử, hiện tại bồn đại gia nói cho người biết, bồn đại gia có chỗ tốt cho ngươi hơn nữa bồn đại gia đánh được. Nam nhân khí phách nói. Thật ra hắn không nói, nhậm vũ cũng đoán được, chỉ là cách xa bàn thể bị vây khốn, phân thân ở vòng ngoài thôi mà lực lượng đã mạnh đến như thế, không mạnh mới lạ. Cho nên nhậm vũ sẽ không cho rằng lỗ vốn, hắn đã tốn 1.000 vạn tiền ngọc, 100 khối linh ngọc thượng phẩm, hao hết linh ngọc của mình. Trước giờ nhậm đại gia chủ sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Chúng ta không nói vấn đề thần phục, chỉ là nói chuyện nhu cầu đối bên. Mươi xem, hiện tại ta chỉ có thể giúp ngươi đến cỡ này, nhưng chỉ cần ta không chết, ta tin không cần trăm năm là có thể giúp người thoát khốn. Xuất phát từ nhu cầu đôi bên, hiện tại ta cần ngươi ra tay, còn hy vọng thoát khốn cuối cùng của ngươi cũng là không để ta xảy ra chuyện, cho nên trong thời gian này ngươi đi theo ta, giúp ta đánh nhau là được. Gia nghiệp lớn, nhất là muốn lan lộn ở Ngọc Kinh Thành, không thành lập thế lực của mình là không được. Cần vệ đội chẳng qua là một phần, hôm nay bên cạnh mình không còn nhiều người có thể sử dụng, cũng chỉ có một nhóm thường lão tứ, tạ kiếm, đồng cường, muốn đối mặt với gia tộc, đối mặt với biến động Ngọc Kinh Thành, còn xa không đủ. Được. Không hỏi nữa có phục hay không, cũng không nói vấn đề thần phục, nhậm vũ vừa nói vậy, nam nhân này không do dự gật đầu đồng ý. Thật ra vòng vèo trước đó lâu như thế, đối với nhậm vũ, cũng chỉ là thử tham dò, suy xét rõ tình huống. Dù sao tổ tiên nhậm ra để lại lời đó quá kinh người, có thể thế này, hắn cũng đã thỏa mãn. Nhìn khi thế nam nhân này, dù cho hiện tại chỉ là một phần phân thân của hắn, nhưng lực lượng đó cũng đã so sánh với cường già siêu cấp âm dương cảnh, ít nhất cũng phải âm hồn đình phong thậm chí có thể sánh với tồn tại hồn, ít nhất mạnh hơn nhiều tên đại yêu hóa hình kim sư kia. Tay chân như vậy không thể chỉ 100 khối linh ngọc thượng phẩm có thể đổi được, kiếm lời to rồi. Tốt nhất mau rời khỏi nơi này, mặt khác có người sắp đến, hơn nữa vô cùng rắc rối, đám người kia làm bồn đại gia vô cùng chán ghét. Nếu không phải hiện tại không thích hợp, bồn đại gia rất muốn xé xác bọn chúng. Đột nhiên, nam nhân kia nhíu mày nhìn sang một phía khác. Còn có người khác. Nhậm vũ không khỏi sừng sốt. Các ngươi chẳng qua là lén chạy vào, bọn họ mới là ngông nghênh đi vào. Nhưng mà má nó cũng là đám khốn kiếp nhất, sớm muộn gì bồn đại gia cũng phải triệt để giết bọn chúng, không chừa một mống. Nhắc tới là trong mắt nam nhân này sẽ qua lửa giận. Đi thôi. Nhậm vũ vừa nghe liền không dám sơ sẩy, bởi vì người có thể đến chỗ này thì tuyệt đối không tầm thường. Trên thực tế hắn vẫn luôn kỳ quái, làm sao tổ tiên của mình lại có những thứ này, bởi vì bia đá này hoàn toàn không thể là tồn tại trong gia tộc có thể biết tới, hiện tại mới phát giác có vấn đề. Tuy rằng nhậm vũ cũng có chút tò mò, nhưng những tò mò này lập tức bị hắn ẩn xuống, dẫn theo mập mạp, nam nhân này trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc giản chạm tới vòng ngoài, lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng như lúc bọn họ đi vào, tiếp theo bọn họ bước vào rời đi. Và, đẹp quá! nháy mắt bước ra, chỗ xuất hiện không còn là nơi kim sư bị cửu tự sát ấn đánh chúng cuối cùng nổ tung, mà là bờ hồ yên lặng, xinh đẹp, mập mạp vừa ra liền không khỏi kinh hô một tiếng. Một vầng trăng sáng treo cao trên trời là lúc ánh trăng tròn nhất, xung quanh toàn là đóa hoa nở rộ. Không có một chút yêu khí, không có một chút động tĩnh của yêu thú, dã thú. Ở gần chỗ bọn họ là một cái hồ, nước hồ trong suốt lấp lánh, nhìn từ xa mười mấy dặm mơ hồ có tiếng động. Đó là thác nước trong dãy núi xa xa vọng lại, thác nước to lớn như ngân hà trên trời trút xuống, xôi xuống bên dưới. Nhưng đến chỗ này lại không có tiếng vọng gì, thần thức của Nhậm Vũ nháy mắt khuếch tán, dòng nước đó bị mạch nước ngầm hút đi, mạch nước ngầm tạo thành 9 dòng nước, mỗi một dòng đều thông đến bờ hồ, thác nước như ngân hà chút xuống từ thật xa thông qua 9 dòng nước đi vào hồ, đã trở nên rất yên lặng. Đây là một hồ nước thông rất lớn, cộng thêm xung quanh yên lặng an bình, vầng trăng tròn treo trên không, yên lành, xinh đẹp kinh người. Cũng khó trách mập mập kinh ngạc như vậy, ngay cả nhậm vũ cũng chưa thấy qua chỗ xinh đẹp như thế. Ít nhất ở địa cầu cũng không có chỗ hoành trắng, xinh đẹp, kiên lành như thế. Nếu có chỗ tốt như thế, ước chừng đã sớm bị người ta phá hoại rồi. Chỉ là dáng vẻ hương phấn của mập mập, làm cho nhậm vũ nhìn xuyên qua tầng thịt béo như thật lại như giả của nàng, tựa như thấy được một cô gái xinh đẹp. Chưa thấy sự đời, thế này tính là gì, bổn đại gia thấy qua chỗ đẹp hơn nơi này có thừa, thế này thì tính là gì đang lúc nhậm vũ cảm thán chỗ này xinh đẹp nam nhân đứng sau nhậm vũ đột nhiên toát ra một câu phá hỏng không khí khoác đi người khoác lác tiếp đi người còn không phải bị nhốt hay sao mập mạp vừa nghe nam nhân này nói liền chừng hắn nếu bổn đại gia không đủ lợi hại làm sao bị nhốt vào chỗ đó các ngươi đã thấy được tính là gì các ngươi xem qua bao nhiêu kỳ cảnh trong thiên địa lúc này nam nhân kia bá đạo liếc mập mạp ánh mắt trượt híp lại tiểu mập mạp ngụy trang của người rất thú người Ngươi nói bậy cái gì, cái gì Ngụy Trang, nói ngươi khoác lác ngươi liền nói bậy bạ. Vừa nghe nam nhân này nói thế, sắc mặt mập mạp không khỏi thay đổi, vội bước lên tránh né ánh mắt của hắn, trong nhất thời rõ ràng rất lung túng. Nhìn mập mạp đi về phía hồ, đặc biệt là bị người ta phát hiện ra, trong lòng Nhậm Vũ đang cười thầm. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy hứng thú nhìn sang nam nhân này, sau khi tên này đi ra, rõ ràng nói nhiều hơn, hơn nữa còn có khuynh hướng không ngừng tăng lên. Không chỉ thế, lần đầu tiên Nhậm Vũ nhìn thấy có người nhìn thấu Ngụy Trang của mập mạp. Tuy rằng nam nhân này không nói tiếp, cũng không nói thêm, nhưng đã quá rõ ràng. Vừa thấy ngươi cười sắc nghị như vậy, rõ ràng không phải thứ tốt. Nam nhân nhìn nhậm vũ nói, rõ ràng hắn cũng nhìn thấu nhậm vũ cũng biết. Dạ, con mắt nào của ngươi thấy được, nhậm vũ cũng không khách khí với hắn. Hai mắt của bồn đại gia đều thấy, ánh mắt của bồn đại gia là ánh mắt gì, nơi này chẳng qua là chỗ tụ tập của chính dòng nước mà thôi, căn bản không tính là chỗ tốt gì. Hơn nữa chỗ các ngươi sao mà linh khí mỏng manh đến thế này, còn có núi non xung quanh cũng thật là kém cỏi rốt cuộc là chỗ thâm sơn cùng cốc nào. Lúc này nam nhân tuy tiện nói, nhưng mà nam nhân này cũng không nói sâu gì, tiếp theo nhìn xung quanh. Nói rất khó chịu, không ngừng bình phẩm núi non xung quanh, lúc này nam nhân kia mở van xà lũ, nói thao thao không rừng, liên miên không ngớt. Nừng, ngừng, ngừng. ngừng. Mập mạp đã tới bờ hồ, đang thưởng thức cảnh đẹp, nghe nam nhân kia bình luận các kiểu, cảm thấy đầu mình muốn nổ ra, hơn nữa bị hắn nói như chỗ này quả thật thành chủ giác rưỡi vậy, chỗ này là yêu thú thâm uyên, linh khí đã rất tràn trề có được không? Mấu chốt là mặc kệ tốt xấu, hoàn cảnh, nhất là không khí chỗ này tốt như thế, đều bị hắn phá hủy rồi. Ba nhà, ngươi có thể đừng nói nữa, đầu của ta sắp nổ tung, hơn nữa ngươi dừng một lát được chưa, nào có ai nói như ngươi vậy, ngươi bị bệnh nói nhiều hả? mập mạp im lặng nhìn nam nhân này, người này nói một tràng luôn tuồng, thật làm người ta không chịu nổi, bệnh nói nhiều. Nam nhân nhìn mập mạp, nói: "Ngươi thử xem 10 năm chỉ nói hai chữ không phục, tối đa mấy trăm năm chỉ nói hai chữ không phục, ngươi thử cảm giác trong 5 tháng đàng đàng không có một người nói chuyện, tiểu mập mạp xinh đẹp, như người vậy thì ta đoán không quá 10 năm là ngươi sẽ chết." Ha ha, tiếp theo nam nhân cười to nói: "Mặc kệ thế nào, coi như bổn đại gia cũng đi ra xả hơi." Tuy rằng cái chỗ nát này quá rác rưởi, quá kém cỏi, hơn nữa có người bố trí nó càng rác rưởi hơn, kém cỏi trong kém cỏi, nhưng có tự do thật là tốt. Nhìn bộ dạng của nam nhân, mập mạp liền đau khổ nhìn nhậm vũ, nhậm vũ đành nhún vai, dù sao người cũng không thể không cho hắn nói chuyện được. Hơn nữa đúng như nam nhân này nói, đổi thành người khác bị nhốt lâu như thế, không một ai nói chuyện thì cũng sẽ thành như vậy. Không đúng, ước chừng không có mấy người chịu nổi đau khổ như vậy. Trên thực tế nhậm vũ có nhớ địa cầu đời trước từng có thí nghiệm Thí nghiệm cô độc, người bình thường chỉ mấy tháng là có thể điên cuồng, đừng nói gì là nam nhân này nói cái gì 5 tháng vô tận. Người luôn nói 5 tháng vô tận, 5 tháng vô tận rốt cuộc là bao lâu, 3.000 năm, 5.000 năm hay là 10.000 năm. Nhậm vũ nhìn nam nhân kia đang tự nói, nhiều tới hắn nói 5 tháng vô tận, rất có khả năng là vẫn phải có con số. Nhớ lại nhậm ra lấy được vật này là hơn 1.000 năm, cho nên nhậm vũ bắt đầu liền nói 3.000 năm. Bồn đại gia nào có biết bao lâu, bởi vì đám khốn kiếp nhà của người trước kia không ấn theo thời gian cố định cũng không có cố định, sau đó mới 10 năm một lần, trước kia đã nói hơn 1000 lần không phục, nhưng mà không ai khốn kiếp bằng tiểu tử ngươi, toàn bộ cộng lại cũng không bằng tiểu tử ngươi hỏi lúc nãy. Nam nhân này nhớ lại liền khó chịu, Nhậm Vũ thả hắn ra, nhốt vào rồi hỏi có phục hay không, cũng hành hạ hắn siêu cấp đau khổ. Nhưng cũng may hiện tại Nhậm Vũ dẫn theo phân thân của hắn đi ra, bằng không hắn sẽ hận Nhậm Vũ tuyệt đối không kém hơn những người đó, bởi vì Nhậm Vũ một lần đã hỏi nhiều hơn đối phương trong vô số năm tháng, hơn nữa liên tục thả rồi nhốt, nhốt thả, càng đáng hận hơn hơn một nghìn lần không phục dù là mười năm một lần cũng phải chừng vạn năm vừa nghe vậy nhậm vũ cùng mập mập liền tròn mắt hơn nữa hắn còn nói đối phương không phải cố định vậy thì càng tính toán không xong hơn khó trách được có cảnh đẹp có trăng tròn nếu không phải phong cảnh chỗ này bị phá hỏng thì thật đúng là đáng uống rượu đúng rồi tiểu tử xấu toàn thân tà khí ngươi có rượu ngon không thì lấy ra mau lấy ra đây chỉ biết ngươi khẳng định có đừng hỏi ta làm sao biết đừng tưởng cái nhẫn chữ vật nát của ngươi có thể che được mũi của ta mau lấy ra Mũi của tên này là mũi gì, nhậm vũ cũng bị choáng váng, cách nhẫn chữ vật rồi mà vẫn ngửi được đồ vật bên trong nhẫn chữ vật của mình, làm sao hắn biết được. Nhưng mà người này thật là nói nhiều, nói không ngừng, mập mạp bên cạnh đã bị tai sắp không chịu nổi, nhậm vũ đành cười ném rượu cho nam nhân kia, tự mình cũng lấy ra một bầu. Ngươi còn nói ta tà khí, ta xem ngươi mới đủ quỷ dị, giúp cuộc ngươi đến cảnh giới gì, bị nhốt vạn năm còn không chết. Nhậm vũ cũng tràn đầy tò mò với nam nhân này. Bổn đại gia là đại nhân vật, tung hoành thiên địa tự nhiên không sợ năm tháng. Tiểu tử ngươi là người phàm tí tẹo, lại có thể thả được bồn đại gia đi ra, còn nghĩ ra phương pháp xấu xa như vậy. Ngươi tự nhiên là tiểu tử xấu toàn thân tà khí. Cảnh giới gì? Cho má cảnh giới, bị trấn áp thì nói những cái đó có tác dụng cái tròi gì? Nam nhân khoát tay, cùng ục uống rượu. Cô khí thế của nam nhân này rất đặc biệt, bình sinh nhậm vũ cũng mới thấy, đi đến thế giới này lần đầu tiên gặp được người như hắn tiếu cơm lão đại ngươi có thể chịu nổi hắn nói chuyện uống rượu ở chỗ này thật là phá hỏng cảnh đẹp qua hồ nước này thật yên lặng thật đẹp chỗ này còn có phải là yêu thú thâm uyên hay không sao lại còn có chỗ như thế mập mạp không chịu nổi lại đi tới bờ hồ dĩ nhiên cũng là vì nam nhân kia mới nhắc tới chuyện ngụy trang của nàng làm cho nàng luôn lo lắng lúc này hắn chạy tới bờ hồ không nhịn được thả chân vào hồ đá nước chơi đùa không để ý tới nhậm vũ cùng nam nhân kia cẩn thận một chút nơi này không phải bình thường có chút cuồng quái Trong vòng mười mấy dặm lại không có yêu thú nào, thậm chí không có bất kỳ tồn tại còn sống nào. Nếu như nơi này không phải yêu thú thâm uyên thì còn may, nếu như là phải, vậy thì có chút rắc rối. Thôi, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đã. Vừa uống rượu với nam nhân kia, nhắc tới chuyện này làm cho nhậm vũ không nhịn được. Lúc này nhìn mập mạp đến bên hồ, nhậm vũ liền dốc rượu vào miệng. Sau đó lắc mình tới bên cạnh mập mạp, đề phòng nhìn xung quanh. Bởi vì vừa rồi thần thức giò xét xong, nhậm vũ đột nhiên ý thức được vấn đề. Mà nó, nếu chỗ này là yêu thú thâm uyên, chỉ có một loại khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nếu như vậy, nơi này có yêu thú hùng mạnh, cho nên xung quanh mới thành như thế. Vành! Nhậm vũ còn chưa dứt lời, hồ nước bình lặng đột nhiên bùng nổ, một cột nước vọt lên cao, bên trong cột nước có một người bay lên không chung. Khi thế tuôn trào trấn nhấp trăm dặm xung quanh, một thân trang phục đế vương, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy giận dữ. Ta! Thảm rồi! Mập mạp cắn răng, lập tức ôm lấy nhậm vũ. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không xa lạ người này, lúc trước ở Minh Ngọc Sơn Trăng, gần như hủy diệt cả Minh Ngọc Sơn Trăng, cửu đầu Long Vương. Lúc này nhầm vũ bỗng hiểu ra mà nó vừa rồi dù ý thức được không đúng, nhưng đột nhiên bước ra còn chưa hiểu rõ, hơn nữa biết rất ít về chỗ của cửu đầu Long Vương, cũng chỉ nghe Lão Đan Vương nhắc một hai câu trong lúc nói chuyện. Trong kỳ chép căn bản không có ghi lại về cửu đầu Long Vương, cửu Long Đàm, nơi này chính là cửu Long Đàm hăng ổ của cửu đầu Long Vương. Khó trách xung quanh không có yêu thú gì, có cửu đầu Long Vương ở đây, những yêu thú khác làm sao dám tồn tại xung quanh, khó trách ở thác nước đằng xa có chín mạch nước chảy vào hồ, cửu Long Đàm. Lần này chọc tới rắc rối to, nhậm vũ cũng không ngờ vị trí đi ra lại tranh lệch đến hai vạn dậm rớt vào cửu Long Đàm. Nơi này đã không phải bên vòng ngoài, ít nhất so với Minh Ngọc Hoàng Triều, đã coi như đi sâu vào yêu thú thâm uyên hơn nữa cửu đầu long vương này không thể so với kim sư kim sư xuất hiện còn có thể liều một ván đối mặt với cửu đầu long vương thì dù có cửu tự sát ấn cũng vô dụng trừ khi có thể hoàn toàn kích hoạt giao uy lực của linh khí tuyệt phẩm cửu tự sát ấn nhưng nhậm vũ biết dù cho bây giờ mình có đủ linh ngọc cũng khó làm được điểm này huống gì bây giờ nghèo đến một khối linh ngọc cũng không có nói các người là ai còn lúc này cửu đầu long vương bay lên không trung giận dữ nhìn ba người nhậm vũ phía dưới vô cùng giận dữ đồng thời cũng đề phòng gầm lên Mấy ngày qua hắn vẫn không được yên tĩnh, từ sau khi tập kích Minh Ngọc Sơn Trang thất bại, quay về vốn muốn trị liệu thương thế trước rồi nghĩ cách tìm hiểu vì sao Hải Vương muốn bắt Ngọc vô song. Tuy rằng cửu đầu Long Vương không giao tiếp với thế giới con người, nhưng cũng hiểu Hải Vương phí sức như vậy khẳng định không tầm thường lại không ngờ cảm ứng được ở vùng ngoài yêu thú thâm uyên có sừng rồng giao long bị chém đứt của mình, hơn nữa cỗ lực lượng tinh khiết đó rõ ràng là tinh luyện rèn luyện đến gần như thành máu rồng mới có hiệu quả đó. điều này làm cừu đầu long vương vừa giận giữ lại lo lắng, thế mới phái kim sư ra tham dò. làm hắn không ngờ tới, kim sư một đi không trở lại, tuy rằng sau đó cũng nhận được tin tức kim sư bị một món linh khí tuyệt phẩm giết chết đối phương là một đám người lực lượng không mạnh, nhưng cừu đầu long vương lại càng thêm lo lắng, càng làm nó đứng ngồi không yên. Không biết suốt cuộc lão đàn vương muốn làm gì. Nó buồn bực là Kim Sư không có đầu óc, xảy ra chuyện cũng không thương lượng với Mỹ ra một chút, kết quả chết rồi mà bên mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại bên phía Mỹ ra giám thị Minh Ngọc Sơn Trang, một mực truyền về tin tức là Minh Ngọc Sơn Trang đang vội vàng xây dựng lại, không có động tĩnh gì. Cửu đầu Long Vương lại luôn cảm thấy có chuyện khác thường, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Một mặt phái gia Hắc Man đi sâu trong yêu thú Thâm Uyên cầu viện, mặt khác cẩn thận điều tra, chính vì hiện tại Cửu Đầu Long Vương luôn giám sát mọi biến hóa ở Cửu Long Đàm, mới phát hiện tình huống của đám người nhậm vũ khi vừa xuất hiện. Nhìn thấy ba tên này, hai tên yếu ớt căn bản không lọt vào mắt nó, một người khác lại không nhìn ra sâu cạn, nhưng đột nhiên xuất hiện ở trong này làm cho lòng nó càng hoang loạn. Cái tên Ngọc Trường không kia muốn làm gì, người như thế làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở sâu trong yêu thú Thâm Uyên mà mình hoàn toàn không cảm nhận được trước đó, hoàn toàn không hợp lý. Dưới thần thức của mình ra soát, làm sao đối phương che giấu được? Đáng ghét nhất là nam nhân dáng người to lớn còn hung hãn hơn cả yêu thù hóa thành hình người. Đến đây liền bình phẩm từ đầu đến chân, nói cửu long đàm của hắn đến không đáng một đồng, giống như bãi giác, quà thật là không thể tha thứ. ghê tẩm hơn là mập mạp chết tiệt kia, dám vào rửa chân trong cửu long đàm của mình. Nếu không phải trong lòng có cố kỵ, cửu đầu long vương đã sớm đánh mập mạp kia thành phấn bụi. Hiểu lầm, trưởng bối gia tộc nói tiễn chúng ta ra khỏi yêu thú Thâm Uyên, không ngờ xảy ra lệch lạc lầm vào địa bàn của ngươi, đơn thuần là chuyện bất ngờ. Đối với chuyện này, ta bày tỏ ái náy, đồng thời sẽ lập tức rút ra khỏi chỗ này. Vừa thấy cửu đầu Long Vương không biết đám người mình lại còn tràn đầy kiên kỵ, nhằm Vũ liền hiểu là có chuyện gì. Đừng nói là tồn tại cấp bậc như cửu đầu Long Vương, dù là mình nếu dưới tình huống thần thức bao trùm toàn bộ, đột nhiên có người thần không biết quỷ không hay đến gần mình mấy mét mới phát hiện ra, nhất định cũng sẽ vô cùng chấn động, vô cùng lo lắng lúc này nhậm vũ lập tức kéo ra cờ hiệu rất bình tĩnh nói ư ư là hiểu lầm hiểu lầm mập mạp cũng vội đứng lên tới cạnh nhậm vũ cuống quyết gật đầu tuy rằng tuổi nhậm vũ không lớn nhưng nam nhân kia cùng mập mạp đứng hai bên lúc này nhậm vũ đối mặt khí thế ngập trời của cửu đầu long vương lại đặc biệt bình tĩnh lạnh nhạt nói chuyện cũng thế hiện ra phong cách quý phái tuyệt đối vừa nhìn là biết không phải người nhà bình thường loại khí độ này chỉ có những người trải qua chuyện lớn trang diện lớn mới có được Nói bình thường, nếu làm gia chủ 10 năm, 20 năm có lẽ có được, nhưng sửa dĩ lúc này nhậm vũ có thể bình tĩnh như thế là bởi hắn hai đời sống làm người đã trải qua, thấy qua quá nhiều chuyện. Đặc biệt là những gì đã thấy được trong đoạn phim ở Thức Hải cho nên lúc này hắn mới bình tĩnh như thế. Kiểu từ xấu này, quả nhiên con mẹ nó xấu, lúc này còn dám nói bậy nói bạ, hơn nữa biểu tình bình tĩnh, chật chật. Lúc này nam nhân kia tiếp tục uống rượu ở một bên, cũng không có gì lo lắng nguy hiểm trước mắt cùng cửu đầu Long Vương. Dù là đối phương rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vượt qua mức độ của hắn hiện giờ, hắn lại rất tùy ý. Tuy nhiên hắn lại chú ý vào nhậm vũ, hơn nữa thấy nhậm vũ bình tĩnh lừa gạt đối phương như thế. Tùy ý nói chuyện như vậy, nam nhân này thầm nghĩ, đổi lại là mình dưới tình huống như thế, chỉ sợ cũng khó phân biệt ra thật giả. Nhưng nếu là mình, vậy mặc kệ là thật giả, trước tiên cứ giết rồi nói. trùng bối gia tộc, ngươi là gia tộc nào Cửu Đầu Long Vương ngay ra, rõ ràng hắn không có khí độ hung ác như nam nhân kia, bởi vì Nhậm Vũ phản ứng bình tĩnh nằm ngoài dự liệu của hắn, một người trẻ tuổi yếu ớt như thế đối mặt với khí thế ngập trời của mình mà vẫn bình tĩnh như vậy, hơn nữa mập mạp kia rõ ràng là người hầu, nam nhân kia xem ra là người bảo hộ, bản thân mình cũng không nhìn thấu thực lực, ít nhất cũng là cường giả siêu cấp âm dương cảnh. Có một vị cường giả siêu cấp âm dương cảnh đi theo bảo vệ bên cạnh, đây là đại gia tộc cỡ nào, hơn nữa vừa rồi hắn nói trưởng bối gia tộc muốn đưa hắn ra ngoài yêu thú thâm uyên. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tồn tại trên âm dương cảnh từ mình ra tay, mượn lang thiên bảo khí mới có thể tạo ra cửa không gian? Nếu như vậy, chỉ có thể là những thế lực, gia tộc khổng lồ kia, nếu không thì sao làm được? Trong nháy mắt, cửu đầu long vương nghĩ tới rất nhiều, tuy rằng khí thế vẫn cao, ngươi giọng điệu đã yếu đi không ít. Cái này không tiện nói. Hàn biên hóa rất nhỏ, nhậm vũ cũng chú ý tới, mình đột nhiên xuất hiện vượt quá tưởng tượng của cửu đầu long vương. Lực lượng như mình mà xuất hiện ở chỗ này càng làm hắn đa nghi, mà rõ ràng hắn cũng chú ý tới lực lượng của nam nhân bên cạnh mình không bình thường, phỏng đoán nhiều mặt cộng thêm lời mình nói làm hắn có chút tin tưởng. Càng là thế, nhậm vũ lại càng tự cao, bày ra dáng không quá để ý cửu đầu long vương, chẳng qua là không muốn rước lấy nhiều rắc rối, đồng thời ngón tay thỉnh thoảng xoay chuyển trên nhẫn, như là có thể vận dụng bài tẩy bất kỳ lúc nào, có thể thông báo cho trưởng bối gia tộc hư vô mờ mịt mà hắn nói. Cửu Đầu Long Vương nghe vậy nhướng mày, tiểu tử này tuổi không lớn nhưng ngữ khí không nhỏ, phát lối hơn cả mình. Cái gì không tiện nói, ý nghĩa là xem thường mình. Đáng ghét, mình Đường Đường Cửu Đầu Long Vương chẳng lẽ còn không xứng biết gia tộc hắn là gì. Nhưng càng là như thế, trong lòng Cửu Đầu Long Vương càng tin, bởi vì chỉ có loại gia tộc mà ngay cả nó cũng không múa chiêu chọc mới có khả năng xuất hiện người trẻ tuổi cuồng ngạo như vậy. Ngông nghênh như thế, khí độ khi thế này hoàn toàn không sai hơn nữa đột nhiên xuất hiện ở nơi này thần thức của mình không phát hiện ra tung tích của hắn bên cạnh còn có cường giả siêu cấp âm dương cảnh đi theo bảo vệ hừ hôm nay coi như tâm tình bốn vương không tệ sẽ không tính toán với các tiểu bối các ngươi mau đi đi trong lòng cửu đầu long vương phân tích sau đo một phen sau đó bày ra dáng trường bối đại nhân vật vung tay bảo đám người nhậm vũ rời đi đã cuối giây cáo tử nhậm vũ cũng không cảm ơn gì hoàn toàn ra vẻ như đương nhiên tùy ý chắp tay sau đó xoay người lại không nhanh không chậm đi ra ngoài Ha ha, thích quá thích, lúc này trong lòng mập mạp sắp cười ngã ngửa, mà nó thật là thích, cửu đầu Long Vương lại tin là thật, phiêu cơm lão đại quả thực quá trâu bò, vậy cũng dám lừa, quá lợi hại, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối không ai dám tin. Quỳ nhát gan còn kiếm cớ, vậy mà cũng sợ, khó trách biến chỗ này thành kém cỏi như vậy, thì ra là có tên như thế này, hạng như hắn không có tiền đồ gì. Nam nhân kia lại xem thường lắc đầu, vậy cũng được. Nhưng đồng thời cũng càng củng cố hình tượng tiểu tử xấu toàn thân tà khí của Nhậm Vũ ở trong mắt hắn tha ngay lúc này, thân thức của nhậm vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng đang tới gần hết tốc lực. Hắn cũng không xa lạ gì cỗ lực lượng này, đậu, là tên hắc màn kia. Nậu, hỏng chuyện rồi. Trong lòng nhậm vũ thầm hô hỏng chuyện, không đợi hắn phản ứng để nam nhân kia kéo mình cùng mập mạp mau rời đi, đã có tiếng nói vang lên. Long Vương không thể thả chúng đi, tiểu tử kia là kẻ cứu Ngọc Vô Song trong binh Ngọc Sơn Trăng, hắn có cổ quái, chính hắn phá hủy kế hoạch của Mạc Tiên Sinh, làm Mạc Tiên Sinh tức giận hộc máu luôn miệng mắng muốn giết, hắn là nhậm vũ. Nhưng lúc này, Hắc Man đã nhanh hơn nhậm vũ một bước, giống ra tiếng vang dội mười mấy dặm xung quanh Cửu Long Đàm. Hoành. Nghe được tiếng của Hắc Man, đầu cửu đầu Long Vương suýt nữa bùng nổ, trong đầu ông một tiếng. Vừa rồi còn cố ý ra vẻ như hôm nay tâm tình bồn vương rất tốt, lúc này mặt ngoài sắp vạn vẹo. Vốn là tâm tình của hắn đã cực độ tồi tệ, vừa nãy kiêng kỵ nhậm Vũ là người trong đại gia tộc, đại môn phái thế lực lớn trong truyền thuyết, đành phải nói lời cho mình xuống thang. Kết quả không ngờ tới bỗng nghe Hắc Màn nói ra, Cửu Đầu Long Vương có cảm giác bị người ta tác thật mạnh, xỉ nhục, triệt để xỉ nhục, triệt để đùa dỡn. Mình lại bị một tên tiểu tử như thế đùa dỡn, lừa gạt, tên kia dám, dám làm thế trước mặt mình, nếu truyền ra ngoài. Hả? Hai mắt Cửu Đầu Long Vương đỏ rực, đỏ máu, nháy mắt sát khí, yêu khí tràn ngập trời đất nổi giận, hiện tại hắn hoàn toàn nổi giận rồi. Lộ tẩy rồi, phiếu cơm lão đại, chạy mau, mập mạp thấy không xong, kéo nhậm Vũ muốn chạy. Đáng tiếc, cửu đầu Long Vương nổi giận tốc độ cực nhanh, nhấc chân trực tiếp cách không đạp xuống, nháy mắt vuốt rồng khổng lồ gần như hủy diệt Minh Ngọc Sơn Trang lại xuất hiện, trực tiếp ấn xuống. Sau nhỏ, Bồn Đại Gia đã sớm không nhịn được muốn mắng ngươi, là chính ngươi nhát can sợ chuyện, là đồ rụt đầu, còn không biết xấu hổ mà nổi giận. Nếu Bồn Đại Gia là ngươi đã sống đụng tường chết cho xong. Mà nó cái thứ gì vậy chứ, bây giờ còn lên mặt, vừa nãy không phải trong lòng ngươi sợ đến không dám ra tay, còn uy nghiêm, khi thế, hiện tại toàn là già ra thôi. Nam nhân ở bên cạnh nhậm vũ nhịn đã lâu, vừa nãy mấy lần muốn mắng ra, nhưng dù sao cùng một nhóm với nhậm vũ, không thể làm hỏng chuyện của nhậm vũ, lúc này rốt cuộc có thể nói ra được, trước khi ra tay phung một chàng, sau đó đánh ra một quyền mạnh mẽ. Oanh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 một tên chỉ là miễn cưỡng đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng thứ hai lại có thể đỡ được một chiêu tùy ý của bồn vương coi như người lợi hại nhưng mà các ngươi đã định phải chết nhất là cái tên nói nhiều kia chỉ dựa vào ngươi mà dám bình phẩm lung tung chỗ của bồn long vương còn dám nói bổn long vương người chết chắc rồi thật ra cửu đầu long vương cũng khá là chấn động người này dùng biện pháp gì làm sao có thể dẫn dắt hóa giải chín phần lực lượng mình đánh xuống thậm chí đã nhập vào bùng nổ trong cơ thể hắn bằng không hiện tại hắn đã sớm mồ nát rồi.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 Lúc này, tuy rằng trên người đã không còn linh ngọc nào, nhưng Nhậm Vũ đã vận dụng hạt châu ngọc tinh một mực không dám đụng tới, tay cầm cừu tự sát ấn. Lúc này không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể liều mọi thứ. "Phiếu cơm lão đại, ta dẫn ngươi đi, nhờ ký ta." Đột nhiên, một tay khác của Nhậm Vũ bị mập mập kéo lấy, vẻ mặt cười cợt lúc bình thường của mập mập đã không còn, đột nhiên biến thành nghiêm túc như sắp làm ra một chuyện đặc biệt. Hơn nữa Nhậm Vũ cũng cảm nhận được, ở trong cơ thể hắn có một loại lực lượng đặc thù nhưng muốn phóng ra.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 Sao lại thế này, hơn nữa hàn biển hóa quá thần kỳ, trên người phát ra khí thế làm cửu đầu Long Vương có cảm giác run dày từ sâu trong nội tâm. Đừng nói là cửu đầu Long Vương, ngay cả nhậm vũ cùng mập mạp cũng tròn mắt. Sạc, biến thân, nhậm vũ cũng ngẩn người, cái này là gì, biến thân hả? Vành! Lúc này nam nhân kia lớn cấp mấy chục lần thân thể loài người của cửu đầu Long Vương, con khỉ đột khổng lồ trực tiếp đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bay cửu đầu Long Vương vang ra như trái bóng. Âm âm vang ra mấy trục dặm, đụng vào thác nước truyền ra tiếng nổ rất lớn. Long Vương ngay lúc này đang xa truyền tới tiếng hô chính là Hắc Màn nhắc nhở cửu đầu Long Vương hắn bị đùa dưỡn, vừa mới chạy tới. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hắc Màn hết tốc lực chạy tới, kết quả lại thấy cảnh này. Hắn há to miệng, hoàn toàn không tin nổi, sao lại thế này? Khi đột khổng lồ cũng là yêu thú, nhưng không cảm nhận được yêu khí nào. Thật là quá khủng bố, sao lại xuất hiện tình cảnh này? Ngay lúc này, con khỉ đột khổng lồ nháy mắt biển lớn đang từ từ thu nhỏ lại, nhưng mà nghe được tiếng của Hắc Man liền bỗng quay đầu. Bùng! Trong mắt bùng lên hai tia hào quang, trực tiếp đánh thủng ngực Hắc Man đang ngây ra, cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó hắn cũng khôi phục hình người rơi bịch xuống đất. Ngươi còn có một chiêu này, dứng dung đi chứ, làm hại ta suýt nửa bỏ mạng. Mập mạp nhìn nam nhân kia rơi xuống, không nhịn được thở dài. Bỏ mạng!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 Nhậm Vũ cùng mập mạp đều bị một câu của nói nhiều không phục chọc cười. Trên thực tế bất luận là trao đổi qua bia đá hay là Nhậm Vũ thả hắn ra sau đó không phục cũng không nói nhiều nhưng rất cứng cỏi. Nói thiệt chứ vừa rồi người biến thân quá ngầu luôn, ngươi không phải tôn ngộ không đó chứ. Lúc này nếu đoán ra cửu đầu Long Vương sẽ không đuổi theo, Nhậm Vũ cũng thả lòng ra ngẫm lại đến giờ còn chưa hỏi nam nhân không phục này rốt cuộc tên là gì. Nhớ lại chuyện này không khỏi phải nhớ tới tình huống biến thân khi đột khổng lồ. Nhậm Vũ lại nhìn sang nói nhiều không phục hỏi. Tôn ngộ không, nam nhân hùng tráng khi thế ngạo nghĩa thiên hạ kỳ quái nhìn Nhậm Vũ Tôn ngộ không là cái thứ gì? Đừng nói là hắn, ngay cả mập mạp cũng kỳ quái nhìn phiếu cơm lão đại, không hiểu sao phiếu cơm lão đại lại đột nhiên hỏi vậy. Cũng là một nhân vật trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn ngộ không nói tới thật có chút giống, không nói tới còn không nghĩ nhiều. Lúc này Nhậm Vũ vuốt cầm nhớ tới câu chuyện Tôn ngộ không càng cảm thấy có chỗ tương tự. Hơn nữa trong phim ảnh đời trước ấn tượng càng khác sâu hơn, mà vừa rồi nam nhân nháy mắt biến thân quá rung động.